Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện lão đại là nữ lang. Các bạn đang nghe truyện tại cỗ đọc .com. 53, Giải đố Tiểu nhị gõ thanh la thông báo cuộc đấu kết thúc đám đông trước cửa tiệm sách bùng nổ trong tiếng hoan hô nhiệt liệt. Chu đại lang mặt mày xanh mét siết chặt nắm tay, đám con cháu chu ra phía sau cũng không cam lòng, vốn tưởng là phen này có thể phân cao thấp với tô đồng một phen, ai ngờ tự nhiên lại có một kẻ gây dối, một mình đánh bại cả một đám con cháu chu ra lẫn phó gia tuy rằng y vào cuộc giữa chừng nhưng mọi người đều thấy được y xứng đáng là người thắng cuộc đêm nay chủ quán tự tay trao năm lượng bạc cho phó vân anh tô đồng và chu đại lang thi đấu không tệ cũng có phần thưởng đêm nay sự chú ý của mọi người đều tập trung vào phó vân anh tô đồng hơi thất vọng nhưng vẫn giữ được nụ cười trên mặt sau khi chia sẻ phần thưởng cho bạn học cùng trường hắn cười với phó vân anh nói chúc mừng phó vân anh đáp lễ là huynh nhường ta thôi Ánh mắt giao nhau, nhìn nhau trong chốc lát cả hai người đều hiểu trong lòng mà không ai nói ra. Phó Vân Anh có thể qua mặt những người chưa từng gặp hoặc đã từng gặp nàng mà không chú ý, nhưng Tô Đồng dù sao cũng là người thông minh, hơn nữa còn gặp và nói chuyện với nàng nhiều lần, biết nàng là học sinh của Phó Vân Trương, vốn đã có ấn tượng sâu sắc về nàng. Hắn quan sát nàng mấy lần, nghe giọng nói của nàng đã dần cảm thấy có gì đó không bình thường, sau lại để ý thấy Phó Tứ Lão Gia, Phó Nguyệt, Phó Quế đều đứng bên cạnh nàng, Phó Vân Khải lại một mực bảo vệ cho nàng. Thân phận của thiếu niên này đã chẳng có gì phải nghi ngờ nữa. tô đồng từ nhỏ đã mồ cô cha, là phận ăn nhờ ở đậu Phó Vân Trương vẫn luôn quan tâm hắn. Phó Vân Trương luôn tìm cách né tránh tô rượu nên bề ngoài, Phó Vân Trương tỏ ra lãnh đạm với hắn nhưng bên trong vẫn để ý tới việc học của hắn, hắn chỉ cần có đôi chút trành mảng thì Phó Vân Trương sẽ là người đầu tiên phát hiện. Sợ hắn ngại không dám nói với Phó Tam Lão gia, Đại Phong thường cung cấp cho hắn một ít giấy bút mực viết. Hắn không họ Phó nhưng Phó Vân Trương thường xuyên dặn dò thầy dạy ở tộc học phải tận tâm tận lực dạy dỗ hắn. Hắn bày mưu tính kế để thoát khỏi việc hôn nhân với Phó Dung, Phó Vân Trương thất vọng thì thất vọng nhưng sau đó vẫn đối xử tốt với hắn như trước, không vì hắn không muốn cưới Phó Dung mà sắp xếp để người Phó ra ngáng chân hắn. Năm đó một mình Phó Vân Trương có thể đuổi hết tất cả những kẻ từng coi thường, làm nhục hai mẹ con y ra khỏi huyện Hoàng Châu, làm sao có thể là kẻ ngu ngốc hay giản đơn cho được. Tô Đồng biết rằng y giỏi về sử dụng thủ đoạn thu phục lòng người nhưng vẫn không thể không bị thuyết phục. Sau này, Phó Tứ Lão ra đưa cháu gái lưu lạc bên ngoài về nhà nuôi dưỡng, tô đồng khi ấy đã đoán Phó Vân Trương nhất định sẽ âm thầm quan tâm ngũ muội muội kia của y, Phó Vân Trương từng chịu nhiều cực khổ, mỗi khi gặp phải những đứa bé có cảnh ngộ tương tự, nếu giúp đỡ được thế nào y cũng sẽ giúp đỡ. Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán, Phó Vân Trương luôn quan tâm Phó Vân Anh không những công khai trở thành chỗ dựa cho nàng mà thậm chí còn giới thiệu nàng với triệu sư gia. Tuy vậy... Chứng kiến sự yêu quý đặc biệt của Phó Vân Trương dành cho Phó Vân Anh, ngay cả người tự cho là hiểu rõ tính cách của y như tô đồng cũng phải ngạc nhiên. Trước kia Phó Vân Trương luôn ôn tồn lễ độ, nhưng thực chất là lãnh đạm xa cách nhìn thì như có vẻ yêu quý tất cả mọi người, sẵn lòng giúp đỡ người khác nhưng y vẫn luôn duy trì khoảng cách vừa phải với những người xung quanh, không lạnh lùng cũng không vồ vập. Y có thể thể hiện mình là người tốt bụng, hào phóng, khiến người xung quanh đều cảm động tới rơi nước mắt nhưng cũng có thể rước ra bất cứ lúc nào, không hề lưu luyến gì. Người y trân trọng nhất chỉ có mẹ y, trần lão thái thái, những người còn lại đối với y chỉ là khách qua đường mà thôi. Hoàn toàn không có ngoại lệ. tô đồng có cảm giác nếu một ngày nào đó mình đi qua giới hạn cho phép của Phó Vân Trương, Phó Vân Trương cũng sẽ xử trí hắn không run tay chút nào nhưng phó vân anh đã trở thành ngoại lệ phó vân trương thực sự đã coi nàng như em gái ruột thật lòng thật dạ cái gì cũng có thể chia sẻ với nàng sẵn sàng che chở cho nàng điều này đã khiến phó Dung tức giận thường xuyên nói xấu phó vân anh nàng chỉ là con bé nhà quê có tài đức gì mà có thể trong vòng chưa đến một năm đã giành được tình cảm và lòng tin của phó vân trương như vậy tô đồng rất thò mò phó vân trương lên phía bắc dự thi ít nhất phải hai ba năm mới có thể về nhà trong thời gian này Phó Vân Anh sẽ mất đi sự che chở của y, làm sao có chỗ đứng ở phó gia được nữa. Nàng chỉ là con gái, dù sao cũng vẫn sẽ phải nghe lời người lớn trong nhà. Tới khi phó Vân Trương trở về, nói không chừng nàng đã đính hôn, sắp phải lấy chồng tới nơi rồi. Những ngày tháng tươi đẹp của nàng thế là cũng kết thúc. Nhưng mà giờ khắc này, nhìn thấy phó Vân Anh tự nhiên thoải mái nói chuyện với đám con cháu phó gia, tô đồng hiểu ra rằng những chuyện mà hắn dự kiến sẽ không trở thành sự thật. Phó Vân Anh cũng biết Tô Đồng nghĩ gì nhưng nàng không quan tâm, Tô Đồng là người thông minh, hơn nữa từ trước đến nay luôn có chừng mực, không xen vào việc không liên quan đến mình nên hắn tạm thời sẽ không vạch trần thân phận của nàng trước mặt mọi người. Còn về sau này, nàng sẽ tự tìm cách xử lý sau. Chu Đại Lang tức tối nhận lấy phần thưởng từ tay tiểu nhị, gạt đám con cháu phó ra trước mặt ra, nhanh chóng đi tới trước mặt Phó Vân Anh. Ngươi định làm gì? Đám con cháu phó ra kích động chắn trước mặt Chu Đại Lang làm sao không thắng được vân ca nhi nhà chúng ta thì định đánh nhau à hóa ra chu đại lang cũng chỉ đến thế mà thôi khi nãy đám con cháu phó gia tò mò đã bám lấy phó vân khải hỏi xem cho bằng được phó vân anh là gì của hắn phó vân khải thấy khó qua mặt được bọn họ nên đành nghe theo lời dặn của phó tứ lão gia nói với họ phó vân anh là em trai mình đám con cháu phó gia vui mừng khôn siết nếu như đã là người phó gia thì cũng là em họ bọn họ rồi ai dám bắt nạt đứa em họ bảo bối này thì phải vượt qua cửa của bọn họ trước đã chu đại lang cười lạnh mắt nhìn chằm chằm phó vân anh đang được cả đám con cháu phó ra vây quanh như đang cảnh cáo nàng phó vân anh tình bơ như không nhìn thẳng vào hắn xoay người đi mất năm lượng bạc đã nằm trong tay nàng bị lườm thế chứ lườm nữa thì có mất miếng thịt nào đâu cơ chứ kệ hắn đi chu đại lang tức giận nghiến răng ken két tư thúc con lấy về cho tư thúc này Phó Vân Anh lách người ra khỏi đám đông, đưa năm lượng bạc cho Phó tứ lão gia đang đứng cười như được mùa. Phó tứ lão gia ho khan vài tiếng, thấy người xung quanh nhìn mình chằm chằm, có người hâm mộ, có người tò mò, cũng có kẻ ghen ghét thì sống lưng thẳng hẳn lên. Ông chậm chậm nâng tay phải chậm chậm vỗ nhẹ bả vai Phó Vân Anh, chậm chậm nhận lấy năm lượng bạc rồi lại chậm chậm nhìn xung quanh một vòng, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người một lần nữa, sung sướng nói, "Giỏi lắm." Phó Vân Anh cười. Ngay lúc này, một người đàn ông mặc trường bào chân đi ủng tách mọi người ra, đến gần phó Vân Anh, làm một tư thế mời, giọng khàn khàn, phó gia tiểu quan nhân công tử nhà ta cho mời. Người đàn ông trông đầy ngạo mạn, không tự giới thiệu mình là người nhà nào, phó tứ lão ra co mày, nhìn về hướng tay hắn liền trông thấy tầm 7-8 người có vẻ như là tùy tùng đang đứng ở một góc, vây quanh một thiếu niên khôi ngô mặc áo gấm, gương mặt trắng bóc. Thiếu niên cũng đang nhìn về phía này, mỉm cười với phó Vân Anh như đang chờ bọn họ đi qua bên đó. Quần áo của mấy người Tùy Tùng cũng chỉnh chu, thậm chí tương đương với những người giàu có trong huyện Hoàng Châu, bước chân nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, ánh mắt sắc bén, có vẻ như là người học võ. Thiếu niên áo gấm tuy tuổi còn trẻ nhưng Tùy Tùng vẫn rất cung kính cẩn thận, không chút lơ là. Nhìn thái độ bọn họ như thế, ông có thể đoán ra thiếu niên này hẳn là người quyền quý. Phó tứ lão ra suy nghĩ một hồi, thiếu niên này không phải là người huyện Hoàng Châu, có thể là công tử trong gia đình giàu có nào đó ở phủ võ xương tới đây dung ngoạn. Ông không muốn tự nhiên lại đi đắc tội người ta nhưng cũng không thích thái độ kiêu căng thất lễ của người nọ nên cũng không muốn đi, bọn họ tuy chỉ là dân chúng bình thường nhưng đâu phải là hạng để những người quyền quý kia có thể gọi là đến, đuổi là đi. Ông kiếm cỡ từ chối, trời tối rồi, nhà chúng ta còn có mẹ già ở nhà chuẩn bị thiệt rượu chờ cả nhà trở về đoàn viên, sợ người có tuổi phải đợi lâu, giờ chúng ta phải về ngay, mong công tử quý phủ thứ lỗi. Nói xong, ông đưa mắt ra hiệu cho Vương Túc đưa Phó Nguyệt, Phó Quế và hai thằng nhóc Phó Vân Khải, Phó Vân Thái đi trước riêng ông dắt tay Phó Vân Anh đi đằng sau. Không đợi người kia trả lời, cả nhà đã kéo nhau ra về. Bên kia thiếu niên áo gấm đang phe phẩy chiếc quạt nhìn thấy người Phó ra đột nhiên tránh như tránh tả như thế thì ngạc nhiên đến trợn tròn cả mắt nghi hoặc nói, sao bọn họ lại đi rồi. Người hầu trở về phục mệnh trả lời, Phó tưởng công bảo ông ấy phải về hầu mẹ già ở nhà uống rượu ngắm trăng. Xoát một tiếng, thiếu niên áo gấm khép chiếc quạt lại, bấy giờ mới hiểu ra, nói, hóa ra là vậy, ngày tốt cảnh đẹp như thế này, lại còn là lễ hội càn trở bọn họ đoàn viên cũng không hay. Hắn trầm mặc một chút bỗng lại đổi ý, nếu đã thế ta đây đi với bọn họ về phó ra là được rồi không phải à? Nhân tiện tìm hiểu xem những người bình thường ăn Tết trung thu như thế nào. Hắn càng nghĩ càng thấy đây đúng là ý hay cầm chiếc quạt gõ gõ vào lòng bàn tay, rào bước theo sau bọn họ. Mấy người tùy tùng liếc mắt nhìn nhau, biết trù tử nhà mình từ trước đến nay vẫn là như vậy, không dám nói thêm gì chỉ biết lập tức bám theo. Phó tứ lão ra dẫn người đi được một đoạn dài, quay đầu nhìn lại lại phát hiện thiếu niên áo gấm vừa rồi vẫn đi đằng sau. Hơn thế, hắn lại còn hùng hùng hổ hổ dẫn theo hơn 10 tùy tùng cao to, mặt mũi bặm trợn, Ông vô cùng hoảng hốt. Ông từng gặp nhiều người xấu xa, làm việc lén lút nhưng chưa bao giờ thấy công tử nhà giàu nào lại đường đường chính chính bám theo dân chúng bình thường như thế nên lấy làm kinh ngạc. Tứ Thúc hay là cứ gặp vị công tử kia một lần. Phó Vân Anh giật nhẹ ống tay áo Phó Tứ Lão ra, khẽ nói. Đầu tiên cứ bảo Vương Thúc đưa Nguyệt Tỷ Nhi và Quế Tỷ Nhi về trước chúng ta hỏi cho rõ thân phận người ta rồi tính sau. Phó Tứ Lão Gia trần trừ một chút Phó Vân Anh đưa mắt nhìn Vương Thúc Vương Thúc cũng hiểu ý, dẫn ma ma, hoàn hộ tống hai chị em Phó Nguyệt đi trước. Phó Vân Khải và Phó Vân Thái đang không hiểu có chuyện gì xảy ra thấy Phó Nguyệt đi cũng vô thức đi theo. Cuối cùng chỉ còn lại Phó Tứ Lão Gia và Phó Vân Anh là còn đứng lai ở đầu ngõ chờ công tử áo gấm, bảy tám tôi tớ đứng thành một vòng tròn xung quanh hai chú cháu. Ai, ngươi đây rồi? Thiếu niên áo gấm nhìn thấy Phó Vân Anh dừng lại cũng rào bước nhanh chóng đi tới trước mặt bọn họ, khuôn mặt tươi cười đầy vẻ tò mò, hỏi nàng, sao ngươi lại đoán ra mấy câu đố đèn đó thế? Phó tứ lão ra hơi sừng sốt, hơi hơi nghiêng đầu, tránh tầm nhìn của thiếu niên kia và đám da nô của hắn, ông trợn trắng cả mắt. Chỉ vì mấy câu đố đèn mà bám dai như đỉa thế à? Nếu đã biết bọn họ họ Phó, ngày mai mang lễ vật tới nhà thỉnh giáo, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đuổi hắn ra khỏi cửa không bằng? Thế mà làm ông cứ tưởng phê này mình gặp phải kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, định bắt anh tỷ nhi đi. Phó Vân Anh mặt không đổi sắc nàng cũng đoán được mục đích mà thiếu niên này muốn gặp nàng nằm ở mấy câu đố đen. Nàng im lặng không nói gì, chỉ ngước nhìn Phó Tứ Lão ra một cái. Phó Tứ Lão ra giật mình, khôi phục vẻ mặt đứng đắn, ho nhẹ một tiếng rồi đáp thay nàng, những chuyện liên quan tới học vấn như thế này, nào có thể một hai câu là nói hết được tiểu tướng công là con cái nhà ai. Nếu muốn thỉnh giáo, ngày mai tới cũng được. Thiếu niên áo gấm nghe vậy tỏ về ngạc nhiên nhưng vẫn không chịu để phó vân anh đi. Không được người phải nói cho ta ngay bây giờ, người làm cách nào giải được nhiều đố đèn như thế? Tạo thần làm sao giải ra được bốn chữ nhất nhật vạn lý? Còn cái câu chiêu quân xuất tái chiêu quân ra biên cương kia nữa, đáp án là gì? Khi ấy ta không nghe rõ, thiếu niên hỏi một mạch bảy tám câu đố, dừng lại một chút rồi lại hỏi tiếp. Phó Vân Anh không trả lời, đợi thiếu niên áo gấm dừng lại để thở, lãnh đạm nói, xin thứ cho không thể phụng cáo. Thiếu niên ngẩn ra, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Người đàn ông mặt chữ điền đứng đằng sau giận tím mặt một tay đặt vào bên hông, soạt một tiếng tùy tùng xung quanh đều rút loan đao sáng loáng. Phó tứ lão ra kinh hãi, đứng chắn trước mặt che cho Phó Vân Anh tức giận quát các người làm cái trò gì thế. Trên đường lớn người đi kẻ lại đông đốc nhà dịch thường xuyên tuần tra, nếu đám người kia dám ngang nhiên đánh người trước mắt bao nhiêu người thế này, xem họ định làm thế nào. Không khí cứng đờ, thiếu niên kiên nhú mày quay lại lườm người đàn ông mặt chữ điền đằng sau. Người nỏ lúng túng, cất loan đao đi rồi lại tìm bên hông một lúc giật xuống một chiếc túi bằng vải thô, ném xuống đất đây là 10 lượng bạc còn nhiều hơn tiền thưởng khi nãy công tử nhà chúng ta thật lòng muốn hỏi, mong tiểu tướng công đừng từ chối. Phó tứ lão ra không nói nên lời, nhìn thấy người đàn ông này hùng hổ như thế, đến chuyện chạy trốn như thế nào ông cũng đã nghĩ tới rồi, hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió, người đàn ông mặt mũi bặm trợn kia vụt một cái cất thanh loan đao sáng loáng đi, nhưng cũng không lấy ra trùy thủ hay roi ra gì cả, lại còn móc bạc ra định mua chuộc họ. Một lần kinh hãi, một lần ngạc nhiên, ông cảm thấy mình to gan hơn một chút, nắm lấy tay phó Vân Anh, lạnh lùng xoay người hừ lạnh, phen này phải đi cho chóng thôi. Đợi đã! thiếu niên áo gấm gọi với theo thăm dò hai mươi lượng được không hai mươi lượng cũng không phải số tiền nhỏ phó tứ lão gia ra, ra vẻ thanh cao lạnh lùng coi tiền bạc như cặn bã vẫn tiếp tục bước về phía trước thiếu niên phía sau lại lên tiếng ba mươi lượng phó tứ lão gia hơi do dự năm mươi lượng thiếu niên áo gấm tiếp tục tăng giá bước chân phó tứ lão gia khựng lại liếc nhìn phó vân anh phó vân anh khẽ gật đầu Phó tứ lão ra nhanh chóng quay lại, đi tới trước mặt thiếu niên áo gấm. Được ta đồng ý, hai bên đã thỏa thuận xong tiền trao cháo mốc. Tùy tùng bên cạnh thiếu niên áo gấm lấy ra năm nén bạc mỗi nén 10 lượng, Phó Vân Anh cũng trực tiếp giải đáp từng câu hỏi của thiếu niên. Triều quân xuất tái, đáp án là vương bất lưu hành. Cầu đố tạo thần có gợi ý là sử dụng cách hợp bích. Hợp bích được hiểu như trong hán thư, nhật nguyệt như hợp bích đáp án gồm bốn chữ, cứ hai chữ lại kết hợp lại thành một chữ, nhất nhật tạo thành đán vạn lý tạo thành trùng đán trùng đối nghĩa với tạo thần. Nông thôn thôn tháng tư ít người nhàn, đáp án là hai tiết hạ trí và mang trùng. Người người đội mũ tử chiêm quân thật mới truyền chức quan mới. Cửa lớn mới tiễn vương giới phủ, lộ công không biết lạnh là gì. Dựa theo tống sự của người xưa ý chỉ bốn người trọng trường tống tư mã thiên vương an thạch ôn ngạn bác. Ban đêm có, ban ngày không trong mộng có, tỉnh lại không khi chết có, khi sống không, nhiều thì có hai cạnh, ít thì chẳng có cái nào. Đáp án là bộ tịch, thiếu niên áo gấm chăm chú lắng nghe Phó Vân Anh từ từ giải đáp từng câu đố, gật đầu lia lia thỉnh thoảng hiểu ra ồ lên một tiếng, như muốn cảm thán thì ra là thế cuối cùng cũng biết tại sao. Cảm giác này tuyệt vời thật. Lần đầu tiên được nghe giải thích về cách giải câu đố một cách kỹ càng như thế, hắn thỏa mãn, thở phào một hơi, hỏi ta nghe người lớn trong nhà đố một câu như thế này giai nhân vừa say nhờ người đỡ trước ngực nàng da trắng như tuyết. Đi vào màn thêu tìm không được, mặc hắn mưa gió khắp giang hồ, đáp án là tên bốn người, không biết phải giải đáp ra sao. Phó Vân Anh hơi khựng lại, hơi nhướng mi, nhìn thiếu niên một cái. Thiếu niên mắt ngây thơ tròn mắt nhìn nàng không chớp tha thiết chờ đợi câu trả lời của nàng. Nếu không phải do biểu hiện ngốc nghếch này của hắn, Phó Vân Anh đã nghi ngờ hắn có phải đã đoán được mình là con gái nên cố tình trêu ghẹo hay không? Phó tứ lão già không đọc sách nhưng mấy từ giai nhân trước ngực ra trắng như tuyết ông nghe là hiểu, mặt mày biến sắc cau mày. Phó Vân Anh lắc đầu ý bảo không sao, suy nghĩ một hồi nói, đây là câu đố của người xưa, nhà chúng ta có một vị trưởng bối thích tìm hiểu về câu đố, từng siêu tầm những câu đố từ cổ trí kim, soạn thành sách coi như là thú vui lúc rảnh rỗi. Câu đố công tử vừa hỏi cũng có trong đó, ta từng nghe trưởng bối nói, đáp án là thi nô giả đảo, lý thay bạch tân thành la ẩn, tiêu giao tử phan lãng. Thiếu niên không ngờ Phó Vân Anh còn biết cả câu đố này nên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vô cùng, ghi nhớ đáp án, hỏi tiếp không biết lệnh trưởng bối là. Người đã về cõi tiên rồi, sắc mặt Phó Vân Anh hơi tối lại, thiếu niên giật mình a một tiếng, vội vàng chắp tay xin lỗi. Phó Vân Anh mặt mày ảm đạm, im lặng một lát bỗng nhiên cười nói, công tử thích đố đèn như vậy, vị trưởng bối kia của ta nếu còn trên đời, nhất định sẽ thích nói chuyện với công tử. Cuốn sách kia đã thất lạc nhưng ta đã thuộc nằm lòng, có thể chép lại từ đầu tới cuối. Không biết cao danh quý tính của công tử là gì, đợi ta chép lại cuốn sách về đố đèn xong có thể đưa công tử một quyển. Thiếu niên vốn đang hối hận vì động vào chuyện buồn của Phó Vân Anh nghe thấy vậy vui mừng khôn tả, rối rít, đa tạ đa tạ. Ta đang định nhờ ngươi cho ta mượn quyển sách kia mang về đọc đây. Hắn kích động hồi lâu, bỗng lại nhớ ra cái gì, khẽ nói ta không phải người ở đây, nhà ta ở phủ võ xương, mai ta phải về rồi. Nếu ngươi cần tìm ta thì có thể tới bến tàu tìm nhà họ Dương, ông ta là lão bộc của nhà chúng ta hồi trước. Nói đến đây, hắn ngại ngùng. Ta họ Dương tên là Dương Bình Trung. Phó Vân Anh ừm một tiếng, lịch sự nói lời bái biệt. Dương Bình Trung thấy nàng còn định cho hắn mượn quyển sách chứa đựng cả tâm huyết của trường bối trong nhà như vậy, bảo tôi tới gửi nàng 100 lượng để tạ ơn, Phó Vân Anh kiên quyết từ chối, 50 lượng vừa nãy là đủ rồi, công tử là người có duyên, nếu ta nhận chỗ bạc này, trường bối dưới suối vàng mà biết sẽ trách tội ta. Nói xong, nàng quyết đoán quay người đi mất, Dương Bình Trung vẫn chưa thỏa mãn, vẻ mặt đầy vẻ thiếp nuối, dõi mắt nhìn theo mấy người Phó Vân Anh. Chờ bóng nàng đã mờ đi ở phía xa dương bình trung mới cảm thán vẫn thường nghe nói người huyện hoàng châu hồn hậu chất phác thân thiện quả nhiên là như thế tiểu tướng công này của phó gia không chỉ thông minh hơn người mà còn là người phóng khoáng ta thích đám tôi tới mắt nhìn xuống đất im lặng không nói lời nào phó tứ lão gia cầm năm mươi lượng bạc về tới nhà người vẫn lâng lâng không hiểu chuyện gì anh tỷ nhi trưởng bối khi nãy con nói đến là ai thế có phải người thầy nào của nhị thiếu gia không Phó Vân Anh khẽ đáp tứ thúc đó là con lừa Dương Bình Trung, quyển sách về đố đèn kia là con tự soạn ra cho vui thôi. Nàng không nói dối, có điều quyển sách kia là do nàng soạn ra từ kiếp trước trong lúc nhàn rỗi chẳng có việc gì làm để dành chơi hoa đăng Tết Nguyên Tiêu nên giờ cũng không có sẵn ở đây để đưa Dương Bình Trung. Phó tứ lão ra sửng sốt, cong bàn tay lại cốc nhẹ lên đầu Phó Vân Anh. Con gái ngốc sao lại có thể lừa người ta thế được không may mắn. Phó Vân Anh nghe ông trách mắng mà ngữ điệu vẫn ôn hòa cũng ngần người. Sống mũi cay cay, nàng mỉm cười, không sao ạ. Con mất công mất sức soạn ra cuốn sách đó, sao lại tặng không cho Dương Bình Trung? Phó tứ lão già nói thế là có lý của ông. Phó Vân Anh biết Dương Bình Trung xuất thân từ gia đình giàu có thậm chí rất có thể là cực kỳ giàu có con nên vừa rồi mới giả vờ phớt lờ Dương Bình Trung tiện thể kiếm được 50 lượng bạc sao không làm lớn một lần kiếm 100 lượng. Trong các gia đình giàu có ở phủ võ sương thực sự cũng có nhà họ Dương, nhà bọn họ giàu nhất vùng, vàng bạc trong nhà chất cao như núi, dầu nứt đố đổ vách 100 lượng đối với người dân bình thường là một số tiền khổng lồ nhưng trong mắt người Dương gia chẳng qua chỉ một lần chơi bời mà thôi. Thực ra cũng không cần từ chối, ánh trăng sáng như một dòng nước bạc chảy xuống mái hiên trong viện. Phó Vân Anh nhận lấy đèn lồng từ tay nha hoàn, lơ đãng trả lời, 50 lượng bạc đã là đủ rồi à dương bình trung có thể ngốc ngách thật đấy nhưng tôi tớ của hắn lại không phải hạng ngu dốt lừa gặt hắn một lần là để trả thù vụ người hầu của hắn vô lễ chặn đường bọn họ nhưng lừa nhiều hơn thì không khéo lại mất cả trì lẫn chài phó tứ lão gia cúi đầu nhìn phó vân anh thật lâu trên mặt lộ vẻ vui mừng anh tỷ nhi không thiếu tiền tiêu nhưng có thể là do vất vả từ nhỏ con bé không muốn ỉ lại hoàn toàn vào sự nuôi nấng của người làm chú như ông vừa về nhà không lâu đã nghĩ cách tự kiếm tiền ông thấy vậy tuy vui mừng nhưng cũng hơi lo lắng sợ nàng còn nhỏ tuổi đã rơi vào vòng luẩn quẩn của việc kiếm tiền dễ mất cốt cách cũng còn may anh tỷ nhi có chừng mực phó tứ lão ra vuốt sâu mỉm cười trung thua qua đi lư thị cũng không rảnh rỗi được là bao có nhiều người lục tục tới nhà hỏi thăm phó nguyệt và phó quế không chỉ lư thị bận rộn đại ngô thị và phó tam thầm cũng tất bật người chẳng bao giờ phải lo liệu việc trong nhà là hàn thị cũng bị gọi tới nhờ giúp đỡ Hôm đó, bỗng nhiên có người tới nhà cầu thân tự xưng là người của Trung Gia ở phủ Võ xương Lư Thị nghe thấy tôi tớ bẩm báo như thế thì cực kỳ kinh ngạc vội vàng sai người tới cửa hàng mời phó tứ lão ra về, bà là đàn bà con gái, không quyết định được chuyện này. Trường 54, viết thư. Cây táo dần rụng lá, chỉ còn trơ lại cảnh khô cùng với nền trời xanh thẳng, những tường viện sám trắng, mái ngón đen nhánh trở thành một bức tranh tĩnh lặng. Phó Vân Anh đọc xong bức thư mà khổng tú tài tự tay mang tới, ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ trước mắt nàng là bức tranh này. Bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng vịt quàng quạc. Phương Tuế và Chu Viêm đã thả vào hồ nước mới đào trong viện mấy con vịt chẳng biết giống gì nhưng giờ nước xanh vịt trắng. Sân viện vốn quạnh quẽ này cũng vui mắt vui tai hơn mấy phần. Quan nhân nói bên này quá yên tĩnh. Phương Tuế đẩy cửa vào phòng, rót cho Phó Vân Anh một chén trà nóng. Nuôi mấy con vịt cho tiểu thư đỡ buồn. Phó Vân Anh ừ một tiếng cũng không phải viện quá yên tĩnh, mà là do chủ nhân là nàng lãnh đạm kỳ quái, cả ngày không ra khỏi phòng, phó tứ lão gia lo nàng buồn, cứ vài ngày lại nghĩ ra cách dụ dỗ nàng ra ngoài chơi, còn thường xuyên đưa mấy thứ mới lạ tới Đan Ánh Sơn quán. Nào là chim biết nói, nào là chó mèo biết chấp tay thi lễ, nào là thỏ xám ngây thơ đáng yêu nàng nuôi chẳng được nửa tháng đã tặng cho người khác, phó tứ lão gia cũng không nản lòng, lại tặng cho nàng mấy con vịt này. Phó tứ lão gia đã suy xét rõ ràng, nàng quá bận không có sức chơi với mèo con chó con, nhưng vịt thì khác chỉ cần để chúng trong viện là được hoàn toàn không cần chăm sóc gì, nuôi lớn một chút vịt còn có thể đẻ trứng để làm trứng muối. Phương Tuế thuật lại những lời này cho Phó Vân Anh nghe, nàng lắc đầu bật cười từ từ uống hết một ly trà hoa quế bỗng nghe thấy đám nha đầu trong viện đang đến bên bờ ao cười khanh khách tự nhiên nảy ra một ý sai phương tuế mang giấy bút ra trải giấy cầm bút chấm một ít nùng mặc phát họa mấy nét rồi lại dùng bụng bút chấm một chút đạm mặc lợi dụng đồ cong của bụng bút để vẽ phần lưng ức và bụng cuối cùng dùng trọng mặc vẽ mỏ và chân vịt cứ thế một con vịt con mập mặc đang xòe đôi cánh dần hiện lên trang giấy ngả vàng tiểu thư vẽ đẹp quá phương tuế đứng bên cạnh tấm tắc khen phó vân anh mỉm cười. Vì sao lại thấy đẹp? Trên mặt phương tuế lộ vẻ nghi hoặc nghĩ ngợi rồi đáp bởi vì tiểu thư vẽ giống quá mà. Chẳng khác gì vì thật thiếu mỗi kêu quạc quạc nữa thôi. Phó Vân Anh nhìn xuống trang giấy ngả vàng, suy thư một lúc. Mỗi ngày nàng đều vẽ một bức họa chim bay trên trời, cá bơi dưới nước, kiến trốn trong bụi cỏ, mai lan trúc cúc trồng sau viện nàng nhìn thấy cái gì thì vẽ cái nấy, vẽ rất thoải mái, không quan tâm đến kết cấu bố cục chẳng bàn đến trình tự hình thái, trước mắt hiện ra cái gì cái gì thì dưới ngòi bút hiện ra cái đấy. Văn nhân vẽ tranh, nét vẽ nào cũng mang nhiều ý nghĩa, dù là tranh sơn thủy hay là tranh hoa cỏ, nếu không phải thanh cao kiêu ngạo thì sẽ là cao nhã kiên trinh, hoặc tiêu sái phóng khoáng, hoặc ẩn mình tránh đời, tất cả đều mang theo phẩm cách riêng. Người đọc sách vẽ tranh cây vững như thép núi xa như lụa, nét bút nhẹ nhàng ý nhị tập trung vào tình cảm ẩn giấu bên trong chứ không nặng về hình thức. Phó Vân Anh thì ngược lại, họ đưa nét chữ của chính mình vào tranh vẽ, nàng không noi theo. Khi vẽ nàng không suy nghĩ nhiều đến thế nên chắc chắn sẽ không vẽ những bức tranh chất chứa tình cảm như vậy. Nếu triệu sư gia nhìn thấy những bức họa của Phó Vân Anh hiện giờ ông ta nhất định sẽ phê bình nàng cầu thả đi vào ngõ cụt nàng trầm tư như vậy một chút lệnh cho nha hoàn trải giấy mài mực ngồi bên cửa sổ sáng sùa viết thư hồi âm cho phó vân trương phó vân trương vừa rời phủ võ sương đi lên phía bắc tuy y vẫn thường xa nhà nhưng cũng chưa từng ra khỏi phạm vi hồ quảng lần đầu tiên đi tới nơi xa nhà ngàn dặm như bắc trực lệ chắc chắn lẽ có nhiều lo lắng áp lực và kích động thật khó có thể tưởng tượng một phó vân trương vân đạm phong khinh cũng có ngày kích động như thế nhưng từ bức thư y viết nàng lại cảm thấy như vậy Trong thư y viết sơ lược về những điều tìm hiểu được trên đường đi, kể chuyện đi thăm danh lam thắng cảnh cùng bạn bè ra sao, đêm ngủ ở trạm dịch khó khăn thế nào, dù chỉ là những hàng chữ, không có hình ảnh nhưng lại tràn ngập sự nhẹ nhàng, hoạt bát vui vẻ. Rõ ràng vẫn là nét chữ và cách dùng từ của Phó Vân Trương nhưng lại không giống Phó Vân Trương thường ngày. Phó Vân Anh có cảm giác cách xa trần lão thay thái, thái, Phó Vân Trương dường như đã trở nên tự do thoải mái hơn nhiều quả thật y cũng chỉ là một thiếu niên còn chưa làm lễ trưởng thành mà thôi phó vân anh ngẩn ngơ thất thần mực chảy xuống theo đầu bút loang trên trang giấy trắng nàng thay một trang giấy khác viết câu đầu trọng văn ngô huynh trước khi phó vân trương lên đường triệu sự gia đã chọn tên chữ cho y là trọng văn ngô huynh thấy chữ như thấy người cách xa nhiều ngày nay mới nhận thư muội yên tâm nhiều mọi việc trong nhà vẫn ổn vạn lần đừng nhọc tâm lo lắng cuối thu mát mẻ, huynh cùng bạn bè vui vẻ rung hoạn, muội biết cũng mừng. Sắp tới trời rét, phía bắc giá lạnh, huynh ở xa nhà, phải giữ sức khỏe. Nàng dặn dò y nhớ chuẩn bị quần áo chống lạnh, nhắc nhở y đừng quên dùng thuốc mỡ phòng nứt nẻ, nói với y Triệu Sư gia đã treo ấn từ quan, Sơn trưởng ở Giang Thành thư viện là người quen cũ của ông ta, ngưỡng mộ tài năng của ông ta nên đã mời ông ta tới dạy ở Giang Thành thư viện, Triệu Sư gia đồng ý. Sắp tới, nàng sẽ theo triệu sư ra tới phủ Võ Sương, Hàn Thị cũng sẽ đi với nàng, hai mẹ con dọn tới phố Đại Triều. Phó Vân Khải và Phó Vân Thái cũng sẽ đi. Phó Vân Trương vừa đi, đám thiếu gia công tử ở tộc học như ngựa Đức Cương, không ai quản lý, cả ngày vui chơi nhảy múa, dạo chơi không biết đường về có khi mấy ngày liền chẳng thấy mống nào đi học. Tôn tiên sinh lo lắng, đề nghị phó tứ lão gia đưa hai vị thiếu gia tới giang thành thư viện học hành, thư viện quản lý rất nghiêm khắc, có nhiều sách vở thầy dạy cũng là những người đọc sách có tiếng trong vùng, đi một ngày đang học một sàng khôn. Phó tứ lão gia không phân vân chút nào, lập tức đồng ý ông từ lâu đã muốn đưa con trai và cháu trai đi nơi khác để trải nghiệm nhưng đại ngô thị và lưu thị lại lo lắng không muốn hai đứa nó phải chịu vất vả nên kế hoạch cứ bị trì hoãn hết lần này tới lần khác. Thấy hai thằng nhóc này có lớn mà chẳng có khôn, Phó Tứ Lão gia lại nghĩ tới chuyện này. Đúng lúc này, Phó Vân Anh lại theo triệu sư ra tới phủ võ sương, ông cũng nhân tiện quang hai thằng nhãi thối tha này đi phủ võ sương luôn, có nhiều người có thể chăm sóc lẫn nhau cũng tốt. Trong lòng Phó Tứ Lão gia cũng hiểu, có Phó Vân Anh ở đó, Phó Vân Khải và Phó Vân Thái sẽ không phải chịu khổ sở gì. Nhìn anh Tỷ Nhi có vẻ lãnh đạm với hai thằng anh như thế nhưng con bé lúc nào cũng bảo vệ người nhà, nếu có người bắt nạt Khải Ca Nhi và Thái Ca Nhi anh Tỷ Nhi chắc chắn sẽ xả giận cho hai tên nhóc kia. Đương nhiên cũng không thể cái gì cũng dựa vào anh Tỷ Nhi hết được phó tứ lão ra từng dặn dò nàng, nếu Khải Ca Nhi và Thái Ca Nhi tự mịch ngợm tự gây hỏa cho mình thì cứ mặc kệ hai đứa nó, để chúng nó tự xử lý, hai đứa lớn như thế rồi mà tính tình vẫn như trẻ con nên để cho chúng nó hiểu được sự khó khăn của cuộc đời. Phó Vân Anh viết xong chuyện của mình rồi trần trừ không biết có nên viết một chút về chuyện gần đây của trần lão Thái thái hay không. Cuối cùng Phó Dung cũng chẳng chờ được tới cuối năm đã nói toạch ra chuyện giải trừ hôn ước của nàng ta với Tô Đồng, người trong huyện có người kinh ngạc, có kẻ nghi ngờ. Vài người còn tới hỏi Tô Nương Tử xem chuyện này là thật hay giả, Tô Nương Tử vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, nhắc đi nhắc lại chuyện Phó gia có ơn với mấy mẹ con bọn họ gần như là gián tiếp thừa nhận chuyện này. Sau trung thu, những nhà giàu có trong huyện tranh nhau tới cầu hôn Phó Dung, nhân phẩm, Dung Mạo cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng nàng ta là em gái của Phó Vân Trương, dù thế nào họ cũng muốn có được nàng dâu này. Mấy ngày gần đây, Trần Lão Thái Thái chỉ lo chuyện chọn gì, chọn tới hoa cả mắt. Khổng Tú Tài không ngờ Phó Dung lại lắm mồm như thế, chuyện từ hôn này đối với cả Tô Đồng và nàng ta đều chẳng phải là việc đáng tự hào gì, ngoan ngoãn chờ đợi một hai năm mới từ từ công khai là cách tốt cho tất cả mọi người ai mà biết được nàng ta không quản lý được cái miệng mình giờ thì to chuyện phía tô đồng phải đối mặt với đủ loại tin đồn vớ vẩn nàng ta tưởng mình chẳng liên quan gì hay sao hiện giờ không có ai chỉ trỏ bàn tán cũng chỉ vì nàng ta là em gái của phó vân trương mà thôi khổng tú tài giận đến tức cả ngực phó dung lại đạt được mục đích vì trần Chi huyện biết phen này không thể chọn phó vân trương làm rể liền thay đổi chiến thuật tới nhà cầu thân một lần nữa nói trần gia đông con nhiều cháu phó dung muốn chọn ai cũng được. Phó Dung vẫn còn đang bị cấm thúc, không được ra ngoài. Người hầu phụ trách trông coi nàng ta chỉ cho phép nàng ta đi lại trong viện. Đúng như lời Phó Vân Trương, trong nội viện, nàng ta có thể tự tung tự tắc, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, dù nàng ta có leo lên mái nhà lật ngói thì cũng không ai cấm cản nhưng chỉ cần nàng ta bước ra khỏi nội viện một bước sẽ có người đứng ra ngăn lại ngay. Nàng ta mách với trần lão thay thái, trần lão thay thái tức giận sai người dẫn mấy người hầu dám chèn ép nàng ta tới trường trị, nàng ta vui vẻ ra mặt tự đi tới hậu viện chỉ điểm cuối cùng lại chẳng thấy những người phụ nữ cao lớn to khỏe kia đâu cả. Nàng ta gần như lật tung cả nội viện phó ra lên cũng chẳng thấy gì. Hỏi người hầu kẻ hạ xung quanh, họ đều đồng loạt lắc đầu, nói căn bản làm gì có mấy người kia. Ra khỏi phó gia ta muốn muội sống thì muội được sống, ta muốn muộn sống không bằng chết muội cũng phải chịu thôi. Phó Dung tự nhiên nhớ tới lời Phó Vân Trương nói ngày ấy và ánh mắt lạnh như băng của y, nàng ta dùng mình toát mồ hôi lạnh suýt nữa đã ngã ngồi ngay tại chỗ. Đêm đó, nàng ta vừa ngủ được một lúc mấy người phụ nữ to khỏe kia lại như những bóng ma tự nhiên xông vào phòng nàng ta. Dù nàng ta kêu thét réo gọi thế nào, kẻ hầu người hạ bên ngoài cũng như thể chết rồi, không ai trả lời. Nhị thiếu gia nói chỉ cần tiểu thư an phận thù thường thì sẽ không ai làm khó tiểu thư. Ý họ là nếu nàng ta dám kể lể với trần lão thay thái lần nữa, sẽ còn có những thủ đoạn lợi hại hơn đang chờ nàng ta. Những người phụ nữ to khỏe này cực kỳ cứng rắn, dù phó dung không chịu ăn uống gì để đe dọa đói đến mức chỉ còn thoi thóp cũng không cho nàng ta ra ngoài. Nàng ta định tuyệt thực, họ vẫn có cách để nhân lúc nàng ta kiệt sức đổ đồ ăn vào miệng nàng ta. Dù chỉ là giả bệnh nhưng chuyện nàng ta bị bệnh cuối cùng cũng đến tai trần lão thay thái, thái, thầy thuốc tới nhà không hề ngại ngùng nói thẳng sức khỏe nàng ta rất tốt còn khỏe hơn con là phó gia nuôi nữa kia. Khi nàng ta đi gặp trần lão thay thái, thái, lúc nào cũng có một ma ma lạ mặt đứng bên cạnh nàng vừa mới mở miệng ám chỉ với mẹ chuyện phó vân chương bắt nạt nàng ta thì sẽ có người ngắt lời ngay. Nàng ta cũng muốn bất chấp tất cả để nói ra hết nhưng phó vân chương dù sao cũng đi rồi, mẹ có tức giận thì cũng chẳng làm gì được. Rất có thể, nàng ta sẽ bị những người phụ nữ kia ép về trần gia ở dưới quê. Vùng nông thôn hoang vắng quạnh quẽ nhường ấy, nàng ta làm sao mà sống nổi. Phó Dung không biết làm cách nào đành trở lại phòng khóc lóc ăn vạ làm đủ mọi cách cuối cùng cũng tìm được một nha hoàn đưa cơm, nhờ người này giúp đỡ để thông tin ra bên ngoài rằng chuyện hôn nhân của nàng ta đã bị hủy bỏ. Nàng ta thật sự sợ hãi Phó Vân Trương, Văn Nhã thanh cao gì chứ, rõ ràng là một kẻ tiểu nhân âm độc chỉ được cái mẽ ngoài. Mẹ đối xử với nàng ta rất tốt, nhưng những người bên cạnh mẹ đều do Phó Vân Trương sắp xếp, không ai giúp nàng ta cả, nàng ta chỉ có thể đem tất cả hy vọng đặt lên chuyện hôn nhân. Nàng không thể ra khỏi nội viện Phó ra thì vẫn có thể nói với mẹ mời những người cầu thân tới nhà gặp mặt, nàng ta không tin chuyện gì nàng ta cũng phải nghe theo Phó Vân Trương. Khổng Tú Tài lập tức tung tin rằng Phó Vân Trương tập trung vào chuyện thi cử, không có thời gian quan tâm việc hôn nhân của Phó Dung, đợi khi y từ bắc trực lệ trở về mới chọn rể cho nàng ta. Người trong huyện dần bình tĩnh lại, bọn họ tới phó ra cầu thân cũng chỉ vì phó Vân Trương, nếu phen này kết thân không được thì chớ, lại còn làm phó Vân Trương bực mình thì mất cả chỉ lẫn trai. Những người trong huyện đột nhiên không tới nữa, phó Dung chỉ có thể vội vã chọn lựa qua loa được mấy nhà, tới xin Trần lão thái thái giúp nàng ta đính hôn ai mà ngờ được trần chi huyện người lúc trước chỉ mong mau mau chóng chóng tới rước phó dung về trần gia còn năm lần bảy lượt ám chỉ với lão thay thái, thái chuyện đính hôn nay lại huyền truyền trì hoãn việc này nói mấy đứa còn nhỏ chờ phó vân trương về rồi tính sau trần lão thay thái, thái vừa xấu hổ vừa tức giận kìm nén mãi mới không trở mặt với trần chi huyện phó dung chui vào góc phòng khóc hết nước mắt sự sợ hãi đối với phó vân trương lại càng sâu đậm đồng thời sự ghen ghét với phó vân anh cũng ngày càng mãnh liệt Vì chuyện của Phó Dung, Khổng Tú Tài phải chạy đôn chạy đáo mệt bờ hơi tai nên thường xuyên tới cằn nhằn với Phó Vân Anh. Tuy nàng không tới Đại Trạch nhưng những chuyện xảy ra ở Đại Trạch nàng vẫn thường tận ngọn ngành. Những chuyện vụn vặt nực cười như thế cho vào thư cũng không vui vẻ gì. Hơn nữa, Phó Vân Trương chắc chắn cũng không muốn đọc những chuyện đó, càng không muốn đọc được bất cứ chuyện gì liên quan đến Đại Trạch trong thư hồi âm của nàng. Phó Vân Trương cẩn thận, chu đáo tỉ mỉ, luôn luôn tìm cách che chở cho nàng, không để cho nàng phải đối diện với những khó khăn và yêu sầu. Y muốn nàng được làm những gì nàng thích muốn cảm nhận được niềm vui thơ ấu từ cuộc sống của nàng, như thể chỉ cần nàng có thể đạt được mong muốn y cũng sẽ cảm thấy tự do, thoải mái và vui vẻ như nàng vậy. Nếu trong thư hồi âm của nàng lại xuất hiện tên của Trần Lão Thái Thái và Phó Dung thì gần như đã trực tiếp phá hủy niềm vui này của Phó Vân Trương. Phó Vân Anh suy tư một lúc dừng bút chờ mực khô. Chuyện đại trạch chắc chắn đã được Khổng tú Tài báo cho nhị ca biết nàng không nên quan tâm quá nhiều. Viết xong thư, Phó Vân Anh nhờ Vương Thúc mang tới chỗ Khổng tú Tài rồi trở về phòng sửa soạn hành lý. Phủ võ xương cách huyện Hoàng Châu không xa thời tiết bốn mùa không khác nhau là mấy, nàng chỉ cần chuẩn bị đồ thường dùng là đủ, quần áo cũng không cần mang theo quá nhiều, dù sao thì sau này nàng cũng sẽ mặc nam trang, váy vóc có mang cũng không dùng tới. Nàng vừa mở chiếc giương đựng quần áo ra, nha hoàn bên ngoài đã thông bẩm, Ngũ tiểu thư quan nhân mời tiểu thư qua bên đó. Ở chính viện, phó tứ lão gia đang phân vân suy nghĩ, ông bảo phó tam thúc dùng trà với người trung gia rồi tìm cớ đi ra, hướng về phía hậu viện, sai tôi tớ gọi phó Vân anh tới. Phó Vân Anh vừa mới tới hành lang đã thấy Phó Tứ Lão ra đi đi lại lại dưới ràn hoa tường vi, tiến về phía ông mấy bước còn chưa kịp gọi một tiếng tứ thúc. Phó Tứ Lão ra đã nhìn thấy nàng, rào bước đi tới chỗ nàng, vội vàng lên tiếng anh tỷ nhi, người trung ra tới nhà cầu thân, nhà bọn họ muốn cầu hôn con. Phó Tứ Lão ra vội vã nói líu cả lưỡi, sợ Phó Vân Anh nghe không rõ lại nói lại lần nữa. Phó Vân Anh sừng sốt ngẩn ra một lúc mới hiểu ông đang nói gì. Tại sao lại là con? Phía trên nàng còn có hai người chị tuổi lại còn nhỏ, người bình thường sẽ không hấp tấp như thế. Nếu thực sự có ý kết thân, họ sẽ thầm thăm dò trước về sau mới nói rõ ràng, làm gì có chuyện chưa rào trước đón sau gì đã tới thẳng nhà cầu thân như thế. Chuyện này quá đột ngột tứ thúc vốn định từ chối, nhưng Trung gia lại nói lần này là cầu thân cho em trai ruột của Trung Đại lang Phó tứ lão già yêu tư, người đời đều chú trọng môn đăng hộ đối, nhưng nếu có thể với Cao có ai là không muốn đâu. Những người như Trung Gia có thể để ý tới con gái Phó Gia, hơn nữa lại là cưới về làm vợ cho đích từ của Đại Phòng, nghe nói tướng mạo nhân phẩm người kia cũng không tệ ai mà không cho rằng đó là cái phúc của Phó Gia. Đáng ra họ phải mừng rơi nước mắt vội vàng đồng ý ấy chứ. Nếu Phó Gia không thể đưa ra một lý do thuyết phục đã trực tiếp từ chối thì chẳng khác gì tát thẳng vào mặt Trung Gia một cái. Người ngoài sẽ hỏi Trung Gia là tộc lớn trong vùng, lại còn giàu sang phú quý như thế tiểu nương tử nhà các ngươi đến Trung Gia còn không bằng lòng, chẳng lẽ còn đòi gà cho đế vương không bằng. Vì thế, Phó Tứ Lão Gia cũng khó xử. Phó Vân Anh lại hoàn toàn không thấy có gì khó xử lý, sự kinh ngạc nhạt đi, nàng chậm rãi nói con hiểu rồi ạ. Phó Tứ Lão Gia chỉ im lặng, chờ đợi nàng nói tiếp. mươi 55, Vân Ca Nhi, Tứ Thúc con vừa đọc thư của Nhị Ca. Cách đây không lâu, chi phủ phủ Võ Sương, Phạm Duy Bình đã cử hành hội thơ ở Hoàng Hạc lâu, nhị ca được hạng nhất, đại công tử trung gia hôm đó cũng tới. Phó Vân Anh sai nha hoàn về phòng lấy thư của Phó Vân Trương rồi chậm rãi giải, giải thích. Phó tứ lão gia ngăn nha hoàn lại, ông biết không nhiều chữ, có cầm thư trong tay cũng không hiểu hết được anh tỷ nhi chắc chắn không lừa dối ông, không đọc cũng chẳng sao. Hai nhà tranh lệch nhau quá nhiều, nhà phú quý như trung gia mà lại chủ động tới nhà chúng ta cầu thân, đương nhiên là phải có nguyên do, hoặc là nhà bọn họ tin tưởng nhân phẩm của con, không so đo chuyện xuất thân, hoặc là tiểu quan nhân nhà họ có vấn đề gì đó không thể nói cho người ngoài. Nghe con nói như vậy, tư thúc cũng hiểu được mấy phần. Phó tứ lão ra thở dài, gượng cười. Lần trước Trung đại lang cực kỳ quý mến nhị ca con, khi đó ta còn đoán Trung gia có thể sắp xếp chuyện hôn nhân của một thứ tử của chi nào đó với Phó Dung, không ngờ nhà bọn họ lại nghĩ tới con. Phó Vân Anh trầm ngâm trong chốc lát chợt hiểu ra, nói với ông, có lẽ là bởi nhị ca viết thư cho con. Phó Vân Anh đoán không sai, lý do Trung gia tới nhà cầu thân thật sự là vì phong thư kia của Phó Vân Trương tổ tiên trung gia từng là quan lại trong vương phủ từ đầu đã đi theo sở vương tới đất phong ở võ sương này quê quán không phải ở hồ quảng nên khác với những gia tộc lâu đời khác ở đất này trung gia chỉ dựa vào mấy đời trung thành với vương phủ để kéo dài sự phồn vinh của gia tộc có sở vương che chở ở phủ võ sương trung gia làm mưa làm gió không ai dám khinh thường uy phong thì uy phong thật đấy nhưng giờ sở vương giả yếu thế từ của sở vương lại ốm đau bệnh tật, có thể chết yểu bất cứ lúc nào Nếu sở vương tuyệt tử triều đình có thể sẽ phân một hoàng tử khác tới đây. Tục ngữ có câu vua nào triều thần ấy, vị vương gia mới tới cũng sẽ đưa những quan viên mà ông ta tin dùng tới. Khi đó trung gia mất đi chỗ dựa làm sao có chỗ đứng ở phủ võ sương được nữa. Trung gia lo xa quyết định không chỉ chăm chăm kết thân với những gia tộc tách ra từ vương phủ như trước nữa, bắt đầu nghĩ tới chuyện liên hôn với những thế gia ở phủ võ sương để củng cố địa vị gia tộc. Từ đời cha của Trung Đại Lang, nam giới nhà bọn họ ai cũng có vợ xuất thân từ những gia tộc lớn lâu đời của Hồ Quảng. Phó gia chỉ là một gia đình bình thường, vốn không nằm trong phạm vi suy xét của Trung gia, nhưng Trung Đại Lang lại không nghĩ thế. Hắn là người phóng túng, ngang ngược kiêu ngạo, chỉ giỏi chơi bời đàng điếm, nhưng không phải kẻ vô dụng, hắn hào phóng, quảng giao, có bạn bè ở khắp nơi, mấy năm gần đây hắn tích cực kết bạn với danh sĩ bốn phương cũng không đơn giản là để cho vui từ lần gặp phó vân trương trong tiệc rượu để xin cho phó tứ lão gia trung đại lang đã đặc biệt chú ý tới phó vân trương thấy đối phương không phải hạng tầm thường chắc chắn sẽ có ngày bộc lộ tài năng công thành danh toại trung đại lang không dám tự nhận mình là bá nhạc nhưng hắn tự tin về trực giác của bản thân Khi ấy, hắn từng mong sẽ chiêu được Phó Vân Trương về làm rể Trung gia Trung gia hứa sẽ cố gắng hết sức bồi dưỡng việc học hành thi cử của y chuẩn bị cho con đường làm quan sau này của y nhưng Phó Vân Trương ngoài mềm trong cứng, linh hoạt nhưng kiên quyết Trung Đại lang chưa kịp nói ra ý định của mình đã bị Phó Vân Trương huyền truyền khước từ. Người như Phó Vân Trương không thể tùy tiện chèn ép nếu không dù có thể ép Phó Vân Trương cưới con gái Trung gia đi chăng nữa, sau này y thăng quan tiến chức ai mà biết được y có xuống tay với nhà vợ để trả thù rửa hận hay không phó gia không thiếu tiền phó vân chương lần này đi lên phía bắc dự thi cũng chẳng phải là đi một mình y không chỉ giúp đỡ hơn mười đồng hương không mấy dư giả vào kinh thành dự thi với mình y còn có khả năng chăm sóc cho thân thích trong nhà trong huyện những thủ đoạn mua chuộc lòng người của trung đại lang chẳng hề có ý nghĩa nào với y trung đại lang cân nhắc hồi lâu vẫn chưa muốn bỏ cuộc thầm nghĩ con gái trung gia không thể gả cho phó vân chương vậy cứ cưới con gái phó ra đi phái người đi hỏi thăm tôi tớ thu thập được tin tức nói phó vân trương là con trai độc nhất trong nhà không có chị em ruột mẹ y nhận nuôi một cháu gái bên nhà mẹ đẻ làm con gái nhưng từ trước đến nay hai người họ không hòa thuận hơn nữa cô em gái này đã đính hôn phó vân trương có rất nhiều em họ nhưng trung đại lang lại coi thường hội thơ trung thu trung đại lang lại gặp lại phó vân trương lần nữa vừa đùa giỡn vừa thăm dò phó vân trương vài câu Chẳng hề bất ngờ khi hắn lại nhận được một câu trả lời khiến hắn phải thất vọng. Sự lãnh đạm của Phó Vân Trương không khiến hắn xấu hổ mà giận dỗi, Trung Đại lang vẫn tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với y. Tàn tiệc hắn đỡ cái người uống rượu không giỏi là Phó Vân Trương trở lại khách điếm nghỉ ngơi, tình cờ nghe được người hầu phó ra bàn tán, biết được Phó Vân Trương dù bận rộn trăm bề vẫn luôn dành thời gian để dạy một cô em họ học hành. Nghe thấy thế, hắn vô cùng kinh ngạc. Sau đó... Hắn sai người để ý thư từ liên lạc giữa Phó Vân Trương và huyện Hoàng Châu, phát hiện ra ngoài người mẹ ở giá nhiều năm và một người họ khổng, Phó Vân Trương luôn viết một phong thư riêng cho ngũ đường muội kia của y. Thư này không tới thẳng chỗ Phó Vân Anh mà do khổng tú tài đưa tới, điểm này càng nói lên rằng Phó Vân Trương rất yêu thương cô em họ này, tới cả những chuyện vụn vặt như thế cũng suy xét kỹ càng. Tới khi tôi tớ nói với Trung Đại Lang chuyện phó Vân Anh tuy mất cha từ nhỏ nhưng lại được chú ruột yêu thương như con, hơn nữa của đồ cưới còn rất dày dặn, Trung Đại Lang đã có đáp án mình mong muốn, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Em trai hắn là đứa con nhỏ nhất trong nhà, được người lớn cưng chiều, anh chị thương yêu, nên tính cách còn mềm yếu hơn cả con gái, sau này trưởng thành thế nào cũng yếu thế. Nếu chọn cho nó một người vợ có gia thế cao, sợ rằng nó sẽ bị lép vế thế nào cũng bị bị nhà vợ chèn ép. Hơn nữa thằng bé không được chia cho nhiều gia sản thì chớ, nếu bên vợ cũng nghèo khó, bà nội hắn chắc chắn sẽ không yên lòng. Phó Vân Anh này tuy xuất thân bình dân nhưng có thể được Phó Vân Trương để ý đến vậy thì nhân phẩm chắc chắn phải tốt gia thế hơi thấp nhưng như thế mới có thể ngoan ngoãn vâng lời, không dám bắt nạt em trai hắn còn có thể mang theo một khoản tiền lớn gả tới trung gia. Ngoài ra nếu Phó Vân Trương có thể một bước lên mây, em trai hắn được y quan tâm, nói không chừng cũng có thể kiếm được chút công danh. Trung Đại Lang nóng vội, sai người tìm mấy người bạn làm ăn của Phó tứ lão gia tới, hỏi thăm tin tức về chi này của Phó gia. Mấy thương nhân kia tấm tắc khen Phó Vân Anh, nói bọn họ tuy chưa từng được gặp nàng nhưng thường xuyên nghe thấy Phó tứ lão gia vô tình nhắc tới tên Phó Vân Anh, có thể thấy ông rất yêu quý, nể trọng nàng. Tiểu nương tử Phó gia linh hoạt thông minh, những tấm bản đồ nàng vẽ ra vừa chính xác vừa dễ hiểu. Sau cùng, họ còn nói đùa nếu không phải Phó Vân Anh tuổi còn nhỏ, phía trên còn có hai người chị chưa đính hôn bọn họ đã tranh nhau tới nhà cầu thân từ lâu rồi trung đại lang nhuến mày sau khi tiễn đám thương nhân về ngay lập tức hắn đã chuẩn bị chuyện cầu thân cho em trai bởi đã được trung đại lang dặn dò từ trước người phụ nữ trông ra tới ra mặt làm mai tỏ thái độ ôn hòa không dám khinh thường phó ra chút nào Lư thị vừa mừng vừa sợ nhưng xưa nay cái gì bà cũng nghe lời phó tứ lão già nên cũng không đến nỗi bị choáng ngợp bởi dòng dõi của Trung gia, tạm thời vẫn có thể tỏ vẻ bình tĩnh, chờ ông quyết định. Đương nhiên, tới khi phó tứ lão già lấy cơ phó Vân Anh mắc chứng bất túc dự kiến sẽ tới phủ võ xương thu hành với trương đạo trưởng để từ chối mối duyên này với Trung gia, lư thị đã không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh ban đầu. Bà giật mình, ly trà men trắng hoa xanh cầm trong tay cũng run lẩy bẩy, nước trà vừa mới rót văng ra tay, nóng đến nỗi bà suýt kêu ra tiếng. Không ngờ phó gia có thể từ chối rớt khoát như thế, người phụ nữ trông ra kinh ngạc tới cứng đờ cả người. Lát sau, hoàn hồn lại, bà ta vẫn không biết phải nói sao, đã từng thấy người nói con gái nhà mình không tốt, không xứng với nhà trai, cũng từng gặp nhà gái vừa nghe xong đã sừng sổ quát tháo chửi mắng nhà trai, từ đó hai nhà cắt đứt quan hệ với nhau. Có bao nhiêu cách dùng để từ chối một lời đề nghị cầu thân, sao lại có cái gia đình như phó gia nỡ đẩy con gái trong nhà vào đạo quan như thế cơ chứ? Phó tứ lão gia vẫn bình tĩnh, sai người mang thư của trương đạo trưởng tự tay viết mà phó Vân Anh vừa đưa cho ông tới, mời người phụ nữ trông ra kia đọc rồi nói, phải nói thêm là giam viện ở trường xuân quan trương đạo trưởng cũng có qua lại sơ sơ với quý phủ. Người phụ nữ hơi khựng lại. Trương đạo trưởng là khách quý của sở vương, lại từng được tiên đế chính miệng ban cho tôn danh đạo trưởng, nghe nói ông ta thần thông quảng đại có thể dựa vào vọng văn, vấn thiết để đoán tuổi thọ con người. Thế tử của sở vương từ nhỏ đã ôm yếu ít nhiều cũng nhờ đan dược của trương đạo trưởng mới có thể vượt qua nguy hiểm tới tận mấy lần. Trung gia thường giúp sở vương tìm mua các loại dược liệu chân quý từ khắp nơi trong cả nước để trương đạo trưởng luyện đan, nên đúng là cũng quen biết trương đạo trưởng. Bà vốn còn tưởng phó ra bịa ra cái cỡ này để từ chối lời cầu thân, ai ngờ đạo trưởng mà phó tứ lão ra nhắc tới là trương đạo trưởng ở trường Xuân Quan. Phó ra có ăn gan hùm mật báo cũng không dám mượn danh tiếng của trương đạo trưởng để lừa gạt chung ra. Lừa dối như thế không những dễ lộ mà còn có thể đắc tội trương đạo trưởng. Phó gia thế mà lại có thể có quan hệ với cả Trương Đạo Trường. Trương Đạo Trường còn muốn thu Phó Vân Anh làm đồ đệ chuyện tiểu nương tử này mắc chứng bất túc là thật hay giả giờ không còn quan trọng nữa. Trung gia dù có ý đồ với ai cũng không thể có ý đồ gì với nàng. Đối với việc quỳ thần tốt nhất là chỉ nên kính ngưỡng từ xa. Sở Vương còn ngại, không muốn đắc tội với Trương Đạo Trường, huống chi là Trung gia Người phụ nữ nghĩ như vậy lập tức đòn đà nở nụ cười tỏ vẻ tiếc nuối hỏi thăm tình hình bệnh tật của phó vân anh lần là nói đôi câu chuyện phiếm rồi mới để lễ vật lại nói lời cáo từ việc này không thể để lão thái thái biết tiễn người phụ nữ trung gia về xong một lúc lâu sau lư thị vẫn chưa bình tĩnh lại được người tới cầu thân là trung gia cơ đấy trung gia ở phủ võ xương còn là đích tử của đại phòng nữa chứ Rốt cuộc thì thần thánh phương nào đầu thai thành anh tỷ nhi mà con bé lại dám đưa ra cái ý tưởng long trời lở đất như thế không biết quan nhân cũng không uốn nắn cho con bé tuy nói con bé từ nhỏ đã mất cha là đứa trẻ đáng thương nhưng làm sao có thể để con bé càn quấy muốn làm gì làm như thế được mối hôn sự tốt thế này nếu nhà bọn họ muốn cưới nguyệt tỷ nhi, bà đã đồng ý chẳng chút phân vân. Lão thái thái mà biết quan nhân từ chối lời cầu thân của Trung gia sao có thể không nổi giận lôi đình cho được. Lư thị quay cuồng trong suy nghĩ của chính mình, vừa trách quan nhân từ chối thẳng thường quá, vừa hâm mộ hàn thị có con gái xuất sắc, lại có cảm giác lo lắng vì sự tùy tiện của Phó Vân Anh. Cuối cùng bà bực dọc thầm lào bào mấy tiếng rồi về phòng giận dỗi. Bà tức giận quên hỏi Phó Tứ Lão Gia có quan hệ với Trương Đạo trưởng từ bao giờ. Thật ra bà có hỏi Phó Tứ Lão Gia cũng không biết phải trả lời sao, bởi vì căn bản ông chưa từng gặp Trương Đạo trưởng lần nào. Lúc Phó Vân Anh lấy bức thư ra ông còn đờ người ra tới tận một khắc. Theo lời đồn đại của dân chúng, trương đạo trưởng là người tiên phong đạo cốt thông hiểu thuật âm dương, có thể giao tiếp với quỷ thần. Nhiều người biết chuyện lại nói vị trương đạo trưởng này là kẻ tùy tiện, không quan tâm đến thế tục nhìn thấy cậu bé, cô bé nào thanh thú sẽ xúi dục người ta theo ông ta tu đạo, nhiều người còn cho rằng ông ta định bắt cóc trẻ con nên đuổi đánh không thương tiếc. Con cháu trong các gia tộc lớn ở phủ võ sương muốn bái ông ta làm thầy, tình nguyện dâng vàng dâng bạc tới đạo quan nhưng ông ta lại khinh thường. Chẳng thèm nhìn cười ta lấy một cái tự nhiên đi đường gặp đứa trẻ nào thuận mắt là sẽ bám theo người ta mấy con phố, năn nỉ ỉ ôi, la hét khóc lóc ăn vạ chỉ muốn người ta theo ông ta học luyện đan. Khi nói chuyện phiếm với người khác, Phó Tứ Lão Gia từng cười nhận xét, đại khái coi như những người đặc biệt thì sẽ làm những chuyện chẳng giống ai, người như Trương Đạo trưởng phải kỳ quặc như thế mới là bình thường. Cũng chỉ vừa nãy thôi, Phó Vân Anh đã tiết lộ cho Phó Tứ Lão Gia cái người mà nghe nói bị Trương Đạo trưởng đeo bám kia chính là Phó Vân Trương. Khi nhị ca tới phủ võ sương học hành đã từng có tầm 2-3 năm ở tại trường Xuân Quan. Phó tứ lão ra nghe thế thì sừng sốt, ông từng nghe phó vân trương thường tới trường Xuân Quan, cũng biết y có quan hệ tốt với đạo trưởng nào đó, chỉ không ngờ là đạo trưởng được nói đến kia là trương đạo trưởng. Thảo nào phó vân trương tạo cho người ta cái cảm giác vượt ra ngoài thế tục đến thế, suýt nữa là y đã thành đạo sĩ rồi. Bức thư của trương đạo trưởng là do con tự xin chờ sắc mặt phó tứ lão ra thả lỏng, phó vân anh mới chậm rãi kể rõ ngọn ngành. muốn đi cùng triệu sư gia tới giang thành thư viện, trước hết nàng cần phải giàn xếp thân phận ngũ tiểu thư phó gia của mình, phải tìm một cái cớ hợp lý để ngũ tiểu thư phó gia biến mất trước mặt mọi người. nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định nhờ trương đạo trưởng giúp đỡ. trương đạo trưởng đưa ra điều kiện là mỗi tháng nàng sẽ phải dành ra một ngày tới đạo quan học thuật luyện đan độc nhất vô nhị của ông ta. phó vân anh đồng ý. Cái gọi là thuật luyện đan này chẳng liên quan gì đến trường sinh bất lão mà gần giống như một loại phương pháp điều chế thuốc đặc biệt nàng chẳng có bất cứ hiểu biết gì về lĩnh vực này nhưng cứ coi như chơi đồ hàng với trương đạo trưởng là được dù sao nàng cũng không hứa trước rằng nàng có thể đạt được thành tựu gì. Anh Tỷ Nhi, nhị ca con biết chuyện này không? Phó Tứ Lão ra kinh ngạc nhìn Phó Vân Anh một lúc lâu rồi khẽ hỏi. Phó Vân Anh thành thật trả lời con đã hỏi ý kiến nhị ca rồi à? Nói cách khác chuyện giả Trang Nam đi học đường, tất cả đều là kế hoạch của bản thân anh Tỷ Nhi, Phó Vân Trương sau khi biết được quyết định này của con bé đã giúp nó hoàn thiện kế hoạch. Mấy tháng trước con bé đã bắt đầu chuẩn bị không còn phải sớm hơn thế, lần đầu con bé xin mua giấy bút mực viết hẳn đã tính tới tình huống này rồi. Tin ngũ tiểu thư Phó ra mắt chứng bất tốc truyền ra ngoài còn ai sẽ tới nhà cầu thân nữa. Anh Tỷ Nhi đã biết trước sẽ có người tới cầu thân với mình chỉ vì muốn tiếp cận Phó Vân Trương, vậy bức thư của Trương đạo trưởng con bé nhận được khi nào? Có lẽ là từ khi ở phủ võ sương con bé đã suy nghĩ chua toàn anh Tỷ Nhi không chỉ có ý định cự tuyệt một mình chung ra, như thế này rõ ràng là đã chuẩn bị để đẩy lùi bất kỳ ai tới cầu thân, con bé không muốn gả cho bất kỳ ai. Tư thúc, Phó Vân Anh khẽ gọi, Phó Tứ Lão ra giờ mới hoàn hồn, cúi đầu quan sát Phó Vân Anh thật kỹ. Phó Vân Anh thản nhiên nhìn ông, ánh mắt không giấu giếm điều gì. Phó tứ lão gia nhớ lại hình ảnh của đại ca ông trước khi bỏ nhà ra đi cách đây nhiều năm, lặng lẽ thở dài, khóe miệng hơi cong lên, đưa tay xoa đầu Phó Vân Anh. Đại ca chỉ có một đứa con gái, để nó muốn làm gì thì làm nấy đi. Người phi thường ắt làm được những việc phi thường. Anh tỷ nhi là người nhạy cảm, lại còn khác người như thế, quy củ trung gia nghiêm ngặt, con bé mà gả cho người trung gia thì thế nào cũng vất vả. Sau này, người sẽ sóng vai cùng anh Tỷ Nhi, không quan trọng anh Tuấn Gia sao, dù có thế nào thông minh bao nhiêu, nhưng nhất định phải là một người có thể hiểu tôn trọng, bao dung và tin tưởng con bé. Sau khi người phụ nữ Trung Gia Gia về, Phó Tứ Lão Gia vẫn ngồi trước bàn uống trà, người hầu kẻ hạ sắp xếp lại lễ vật mà Trung Gia mang tới, ông kiểm tra một lượt rồi sai người chuẩn bị quả đáp lễ. Phó Vân Anh đi vào chính đường, nói tư Thúc nếu nãy nãy hỏi tại sao người Trung Gia tới bái phòng, tư Thúc cứ trả lời thật. Phó tứ lão ra khó xử, nhíu mày nói, anh tỷ nhi, con cũng biết, nãi nãi con. Ông ngừng lại một chút, liếc mắt nhìn quanh, đám tôi tứ hiểu ý vội vàng khom lưng lui ra ngoài. Đợi bọn họ đi xa, Phó Vân Anh mới nói, không sao ạ, dù sao con cũng phải đi. Nãi nãi sớm muộn gì mà chẳng biết chuyện này. Nếu để nãi nãi biết được chuyện cự tuyệt đề nghị cầu thân này từ miệng người khác thì chẳng thà hôm nay nói với nãi nãi luôn. Đồ đạc của nàng đã chuẩn bị xong xuôi, lúc nào cũng có thể xuất phát. Đại ngô thì còn chưa biết Phó Vân Khải và Phó Vân Thái cũng sẽ phải tới phủ võ sương, so với cái tin hai đứa cháu trai sắp phải xa nhà chuyện Phó Tứ Lão Gia huyền truyền cựu tuyệt đề nghị kết thân của Trung Gia trong mắt bà chắc cũng không đáng kể. Kể cả bà có tức giận thật đi chăng nữa cùng lắm Phó Vân Anh cũng chỉ phải nghe bà oán trách mấy câu thôi. Vào tai này lại ra tai kia, nàng cũng không lo lắng gì. Hôm đó quả nhiên đại ngô thì không vui. Ma ma lo lắng, đứng cách một đoạn ngắn bằng chiều dài một cánh tay, kể cho bà nghe chuyện chung ra tới nhà cầu thân như thế nào, phó tứ lão ra từ chối đề nghị này ra sao. Nghe được nửa câu chuyện, đại ngô thị đã nổi giận lôi đình, chiếc gậy trong tay gõ mạnh xuống mặt sàn, sàn nhà vang lên tiếng dạn vỡ, hóa ra bà đã đánh dạn cả gạch trên sàn. Cũng không đợi đại ngô thị lấy hơi chửi mắng, ma ma tiếp tục nói với bà chuyện phó Vân Khải và phó Vân Khải sắp xa nhà. Đại ngô thị nhìn ma ma chân chân, không nói nên lời, hai hàng lệ ầng ẩn, ẩn chảy ra từ khóe mắt. Bà ném chiếc gậy trong tay đi, đập bàn rồi gào khóc thảm thiết bằng giọng điệu kéo dài như thể đang hát hí khúc con trai lớn, không nghe lời mẹ. Lư thị, phó tam Thẩm và hàn thị vội vàng súng lại an ủi khuyên giải bà, đại ngô thị ngồi trên sập vừa khóc lóc vừa chửi mắng, tay còn đập bom bóp lên sập trông chẳng khác gì những người đàn bà đanh đá ăn vạ ngoài chợ, mấy người con dâu buồn cười nhưng không dám cười, chỉ có thể dựa theo mấy lời giền dĩ đó để mà khuyên giải bà. Sau đó, phó tam gia và phó tứ lão gia cũng tới chính viện khuyên giải đại ngô thị. Đứa cháu được đại ngô thị yêu thương nhất là phó quế chỉ dám đứng ngoài hành lang chờ đợi trong chốc lát thấy đại ngô thị chỉ thẳng vào mặt hàn thị mà mắng bà nuôi dạy nên một đứa nghiệp chướng, phó quế nhíu mày, suy tư một chút rồi trở về phòng. Chính viện ẩm ý tới tận tối mới lại yên tĩnh, phó tứ lão ra đồng ý với đại ngô thị để phó Vân Khải và phó Vân Thái ở nhà thêm một thời gian nữa, năm sau mới đi. Đạt được tâm nguyện, đại Ngô thị không còn nghĩ tới chuyện Phó Vân Anh nữa, hai tay bà níu chặt hai thằng cháu trai như sợ Phó tứ lão gia sẽ nhân lúc bà không để ý lén đưa hai đứa tới phủ võ xương mất. Mẹ già lấy cái chết ra đe dọa, Phó tứ lão gia cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể thỏa hiệp. Vì thế, mấy hôm sau, khi Phó Vân Anh lên thuyền rời huyện Hoàng Châu, bên cạnh chỉ có Hàn thị, Nha Hoàn, Ma Ma và người có nhiệm vụ hộ tống nàng là Vương Thúc. Ban đầu, phó tứ lão ra vốn lên kế hoạch sẽ đích thân đưa nàng tới phủ võ sương, chờ tới khi nàng sắp xếp cuộc sống bên đó cho tốt mới trở về, nào ngờ ở cửa hàng trong nhà xảy ra chút chuyện cần ông phải trực tiếp giải quyết khiến ông không rước ra được. Phó Vân Anh vẫn khởi hành theo kế hoạch, vương thúc là lão bộc trong nhà, rất đáng tin cậy tứ thúc không cần lo lắng. Và lại bên phủ võ sương thầy con đã chuẩn bị xong cả rồi. Hôm trước triệu sư ra gửi thư tới, ông ta đã thuê được một tòa nhà ở phủ võ sương, bên phía thư viện cũng đã được sắp xếp ổn thỏa chỉ chờ phó Vân Anh lấy danh nghĩa học sinh của ông ta để nhập học. Phó tứ lão ra đứng trên bến tàu, dõi mắt theo chiếc thuyền chở phó Vân Anh xuyên qua màn sương mờ đi về phương xa. Có vài người sinh ra đã khác biệt vốn biết rằng người nọ chắc chắn sẽ dương cánh bay cao càng bay càng nhanh, sẽ cách mình càng lúc càng xa cho tới một ngày hoàn toàn bay ra khỏi phạm vi mà tầm mắt của mình có thể nhìn thấy được. Có kiêu ngạo, có vui mừng, cũng có phiền muộn. Chim non trưởng thành thế nào cũng có ngày rời tổ. Nhưng Nguyệt Tỷ Nhi, Quế Tỷ Nhi, Khải Ca Nhi, Thái Ca nhìn còn đang học cách đập cánh mà anh Tỷ Nhi nhỏ tuổi nhất đã đội mưa đội gió tung cánh bay cao, một mình tiến về phía trước chỉ còn để lại một bóng hình non nớt nhưng cứng còi phó tứ lão gia lặng lẽ thở dài ông còn chưa kịp khoe khoang khắp trốn đã phải thẫn thờ đối mặt với sự thật rằng cháu gái đã không cần sự che chở của mình nữa rồi phó gia có mấy chiếc thuyền lớn rất tiện nghi nhưng chuyện ngoài ý muốn lần trước khiến phó tứ lão gia vẫn cứ sợ mãi đến giờ thuyền lớn đông người thủy thủ công nhân làm thuê hỗn tạp dễ bị người ta lợi dụng sơ hở Lần này, Phó Vân Anh ra ngoài, Phó Tứ Lão ra không chọn thuyền lớn mà chọn một chiếc tầm trung, người trèo thuyền cũng toàn tôi tớ của Phó ra. Chiếc thuyền tầm trung này không thoải mái như thuyền lớn, khoang thuyền nhỏ, nếu gặp sóng lớn sẽ sóc hơn, Phó Vân Anh hơi say sóng, ăn cơm xong liền lên bong hóng gió, chờ trời tối mới trở lại khoang nghỉ ngơi. Lần này lên thuyền tới phủ võ sương thời tiết ngày nào cũng đẹp, mặt trời ấm áp, nước vỗ bong bong, một dải rừng quýt trải dọc mười mấy dặm bờ sông chi chít quả tựa những viên đá quý được khảm vào bức tranh nước trong trời xanh này. Mặt trời dần lặn về tây, mặt trăng lại hiện lên từ phía đông. Hôm nay, thuyền của bọn họ vẫn dừng ở bến tàu lần trước. Hàn Thị không biết chuyện lần đó nên ngủ say như chết ngáy khò khò. Mấy người vương thúc lại lo lắng không thôi. Còn chưa tới bên tàu ông đã phái người lên thuyền hoa tiêu bơi tới bến tàu trước để thăm dò tin tức biết nơi này an toàn mới quyết định đưa thuyền vào bến. Tới nơi ông còn chỉ huy mấy người nữa treo thuyền nhỏ tuần tra bên cạnh chỉ cần có chút động tĩnh liền gọi người nổi lửa thắp đèn đầy cảnh giác. Một đêm náo loạn trôi qua nhìn thấy mặt trời bắt đầu ló dạng vương thúc thở phào nhẹ nhõm chỉ huy mọi người đưa thuyền hoa tiêu trở về. Đúng lúc này lại có mấy tiếng bõm bõm vọng tới người trên thuyền bên cạnh ổ lên. Mặt vương thúc xa sầm, hôm trước phó Vân Anh say sóng, tới đêm ngủ cũng không ngon, tiếng ngáy của Hàn Thị vang vọng ngay bên cạnh, nàng càng không ngủ được. Sáng sớm hôm nay ngủ dậy rửa mặt trải đầu, khi tiếng rơi xuống nước kia vang lên, nàng đang đứng trước cửa sổ đọc sách như thường lệ. Đôi mắt hơi mỏi, nàng đứng dậy tựa vào vách thuyền nhìn về phía sóng nước mênh mông cuồn cuộn giữa dòng sông lớn tráng lệ. Tiếng kêu sợ hãi xuyên qua màn sương mù dày đặc đập, đập vào tai nàng, nàng hơi nhuấn mẩy thầm nghĩ cái bến tàu này có khi không may mắn cho lắm. Vân ca nhi có người rơi xuống nước, phía ngoài vang lên tiếng vương thúc, từ khi rời huyện Hoàng Châu, Phó Vân Anh đã thay đổi cách ăn mặc chuyển thành Nam Trang. Kẻ hầu người hà cũng thay đổi cách sưng hô, nàng đã chọn được thư đồng, là con trai vương thúc còn nhỏ tuổi hơn nàng tầm 8-9 tuổi. Nếu lớn quá thì hai năm sau lại phải đổi người, nàng ngại thay đổi nên quyết định chọn đứa bé nhỏ một chút dù sao thư đồng cũng không phải làm lụng gì vất vả, ngoan ngoãn là được. Cửa sổ nhìn ra mặt sông, Phó Vân Anh quan sát xung quanh một lượt. Trời đã sáng rõ, ánh mắt trời xuyên qua lớp sương mù chiếu xuống mặt sông giúp nàng nhìn rõ tình hình dưới nước đang dãy rủa trong nước là một người phụ nữ trẻ chắc tầm hai mươi mấy tuổi trong lòng nàng ta ôm một đứa bé nhìn cũng không đoán được là bao nhiêu tuổi mấy người đàn ông vừa nhảy xuống khi nãy đang bơi về phía người phụ nữ có vẻ đang vây lại xung quanh nàng ta khuôn mặt người phụ nữ lộ ra vẻ kinh hãi ra sức đầy bản thân và đứa trẻ ra càng xa càng tốt phó vân anh khẽ nhíu mày hơi trần trừ trong chốc lát rồi lên bong nói với vương thúc mọi người cũng xuống giúp đỡ cứu người đi nàng ngập ngừng một chút rồi dặn dò Kêu gọi cả người ở các thuyền khác đi cùng, nếu có vấn đề gì thì phải quan sát rồi hãng làm. Vương Thúc thưa vâng rồi hô hoán các thuyền khác kêu gọi những người biết bơi treo thuyền nhỏ ra cứu người. Những chiếc thuyền buôn khác cũng phái tôi tới nhà mình xuống nước. Họ đều là những người chịu cảnh lang bạt quanh năm suốt tháng, nếu có thể giúp thì nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Người xuống nước càng ngày càng nhiều, người phụ nữ cảm thấy có hy vọng, vận sức bình sinh, né tránh những người đàn ông đang bơi tới kia ôm đứa trẻ bơi về phía chiếc thuyền bên cạnh vừa bơi vừa thét lên kêu cứu. Mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn nên đều khựng lại quan sát tình hình. Đám đàn ông thức nổ phổi, bơi đuổi theo người phụ nữ, một kẻ trong số đó vung tay một cái, trên mặt người phụ nữ hằn lên vết ngón tay, đứa trẻ trong lòng nàng ta bật khóc. Người phụ nữ vùng vẫy kịch liệt, bọn chúng là bọn buôn người. Những người đứng xem không còn do dự nữa, vừa chửi mắng vừa bơi thuyền về phía họ. Mặt nước hỗn loạn, tiếng cãi vã, tiếng chửi mắng, tiếng khóc, tiếng cầu cứu, không nghe rõ nổi ai là ai, chỉ thấy nước sông bắn tung tóe. Ánh nắng huy hoàng chiếu rọi gió quét qua xua tan sương mù. Vương Thúc thay quần áo xong bước lên khoang nói cho Phó Vân Anh về thân phận của người phụ nữ kia. Đó là một phụ nữ trẻ tuổi ở quê mới lên nhờ cậy người nhà trên đường bị bọn buôn người giả mạo nhà đò bắt cóc. Nàng ấy nhân lúc bọn chúng không chú ý, dậy đứa con gái sáu tuổi cắn đứt dây thường nhảy xuống sông chạy trốn, may mà chúng ta cứu được nếu không không biết mẹ con họ sẽ bị bán đi đâu nữa. Chiếc thuyền kia đâu rồi? Phó Vân Anh hỏi, vương thúc ngỡ ngàng, giờ mới hiểu ra, lúng túng nói thuyền đi mất rồi. Mấy tên đàn ông to khỏe kia thấy người phụ nữ được người khác cứu, thầm chửi mấy câu, bơi lại về thuyền lớn, thuyền lập tức rời bến, những người xung quanh chỉ quan tâm tới việc an ủi người phụ nữ nên quên mất việc chặn chiếc thuyền kia lại. Dù sao bọn họ cũng có phải quan phủ đâu, thế là đám đàn ông kia đã chạy trốn mất dạng Trên thuyền có lẽ còn có rất nhiều phụ nữ khác cũng bị bọn buôn người lừa gạt. Phó Vân Anh thở dài, phái một người nhanh nhẹn tới địa phương lân cận tìm quan phủ báo tin đi. Nàng không biết làm như thế có tác dụng gì hay không, nhưng đối với những người phụ nữ khốn khổ trên thuyền kia chỉ cần có thêm một chút hy vọng là tốt lắm rồi. Vương Thúc vâng một tiếng rồi đi ra ngoài sắp xếp. Đúng là trùng hợp vừa may đồng chi phủ võ sương là Lý Hàn Thạch cũng vừa từ phủ giang lăng trở về, đêm qua nghỉ lại trong quán trọ trên bờ. Lúc còn đang nửa tỉnh nửa mơ, nghe thấy tiếng lao xào ở bến thuyền, phái người tới hỏi chuyện, gặp được người phó gia phái đi báo tin liền hỏi cho rõ, người phó gia tóm tắt sự việc cho họ biết. Tùy Tùng lập tức chạy về báo cho Lý Hàn Thạch biết Lý Hàn Thạch sững sốt vội vàng đứng dậy khoác áo. Nhanh chóng chuẩn bị thuyền đuổi theo, đừng để bọn buôn người kia chạy thoát. Người của quan phủ đương nhiên là làm việc năng suất hơn hàn thuyền buôn. Tới khi phó Vân Anh ăn sáng xong xuôi đã nghe thấy tiếng bước chân vọng tới, vương thúc lên tiếng đầy kích động. Vân ca nhi, Lý Đại Nhân đã phái người đuổi theo chiếc thuyền kia rồi. Mấy tên đàn ông trên thuyền phát hiện có thuyền đuổi theo liền rướt khoát nhảy khỏi thuyền bơi về bờ. Người của quan phủ lập tức đuổi theo nhưng hai bên bờ sông đều là những sơn cốc sâu hun hút. Mấy tên đàn ông kia trốn vào rừng chẳng khác gì cá bơi ra biển, làm sao tìm được. Tuy không bắt được mấy tên đàn ông đang trốn chạy nhưng mười mấy người đàn bà trên thuyền thì không trốn kịp nên đều bị bắt lại. Chúng là những kẻ chuyên lừa gạt phụ nữ. Trên thuyền còn có mấy chục người phụ nữ nhà đàng hoàng bị lừa gạt, sau này quan phủ sẽ sắp xếp để đưa họ về nhà, hoặc báo cho người thân tới đón. Vương thúc trước giờ vẫn ít nói hay vô cùng phấn khích hào hứng kể chuyện quan phủ truy bắt bọn buôn người xong lại đập đánh bóp vào đầu mình một cái, nói đúng rồi, Vân Ca Nhi, Lý Đại Nhân muốn gặp thiếu gia. Lý Hàn Thạch đã từng uống say một trận với Phó Vân Trương, có ấn tượng tốt với cử nhân trẻ tuổi nọ, nay nghe thuộc hạ bẩm báo thuyền đã cứu được người phụ nữ từ tay bọn buôn người kia là thuyền phó ra cũng để ý hơn một chút định trực tiếp khen ngợi Phó Vân Anh. Vương thúc khó xử, Vân Ca Nhi, hay là thôi đừng gặp. Anh Tỷ Nhi chỉ là một bé gái, lại mặc nam trang tiếp xúc với người khác, Lý Đại Nhân là người làm quan, nhỡ đâu phát hiện ra thân phận thực sự của anh Tỷ Nhi, nhỡ đâu lại tức giận bắt giữ anh Tỷ Nhi để bêu phố gian đe thì phải làm sao bây giờ. Lý Hàn Thạch được người khác nhờ vả, đưa linh cữ người ngụy ra về quê, nàng vốn sợ đây chỉ là cái bẫy nên mãi vẫn chưa đi phủ giang lăng tế bái, chỉ lén nhờ người hỏi thăm. Lý Hàn Thạch thuê người sửa chữa lại phần mộ tổ tiên ngụy ra, xử lý việc nhập liệm, sau đó mới về phủ võ sương, gần như không có điểm nào bất thường. Nhưng Phó Vân Anh vẫn không đi phủ Giang Lăng, nếu cha mẹ nàng dưới suối vàng có linh, chắc chắn sẽ hy vọng nàng có thể bình an vui vẻ sống tới hết đời, lòng nàng luôn nhớ đến họ, đi phủ Giang Lăng hay không cũng chỉ là hình thức mà thôi. Không cần đi phủ giang lăng nhưng vẫn cần phải gặp Lý Hàn Thạch một lần thăm dò lòng dạ hắn ta một chút xem người này rốt cuộc là có ý tốt hay là đang giấu giếm ý đồ xấu xa gì. Trường 56, Song Lục. Song Lục là một trò chơi cờ cổ chơi bằng xúc xắc rất đơn giản ai cũng chơi được nhưng mà giải thích thế nào thì hơi dài. Bạn nào thích có thể tìm Backgammon trên mạng sẽ có thông tin không có tên tiếng Việt nhưng có giải thích bằng tiếng Việt. Đại loại là may rủi thôi, dễ như chơi cá ngựa ấy. Lý Hàn Thạch vừa nhìn thấy Phó Vân Anh trên bến tàu đã ngẩn người kinh ngạc thầm nghĩ tiểu quan nhân Phó ra sao mà ai ai cũng thanh tú thế không biết. Người trước mắt hắn hiện giờ còn nhỏ tuổi nhưng đã tự nhiên phóng khoáng ung dung tao nhã trong từng cử chỉ đã thấy được chỗ hơn người, hơn nữa còn trắng trẻo tuấn tú, đôi mắt tựa có hai viên ngọc chai đen bóng sau này lớn lên khí độ át không kém Phó Vân Trương. Nói chuyện đôi câu, hắn vẫn không đoán ra được chính xác người này bao nhiêu tuổi. Sau đó, hắn được biết lần này nàng dong thuyền lên phía bắc tới phủ võ sương liền mỉm cười mời nàng đồng hành coi như là giúp đỡ lẫn nhau. Bến tàu này ngay gần phủ võ sương, từ đây đến đó không cần cập bờ thêm lần nào chuyện giúp đỡ là nói cho có cớ chứ thật ra Lý Hàn Thạch ngồi thuyền lâu đến phát chán, chỉ muốn tìm người chơi xong lục cùng mà thôi. Phó Vân Anh Nguyễn truyền từ chối một lần, Lý Hàn Thạch lại mời lần nữa, nàng cố tình tỏ vẻ suy tư trần trừ một lúc rồi mới đồng ý. Từ trước đến nay, đồng chi ở phủ Võ Sương đều rất cao ngạo nhưng Lý Hàn Thạch mặc kệ Hắn là người ôn hòa, bình dị, chỉ mấy tháng ngắn ngủi đã dễ dàng làm thân với nhiều nhà nho có tiếng ở đất Hồ Quảng. Đối với nhiều người, Phó Vân Anh chỉ là một đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh, không đáng để hắn tìm cách tiếp xúc. Hắn vẫn lại không nghĩ thế, hắn tự cho mình là bạn của Phó Vân Trương, lúc đầu còn bảo Phó Vân Anh gọi hắn là Lý Huynh. Đương nhiên, Phó Vân Anh sẽ không gọi như thế, nàng không phản bác nhưng vẫn cung kính gọi hắn là Lý Đại Nhân. Lý Hàn Thạch lắc đầu nhưng vẫn bật cười chấp thuận cách gọi này của nàng. Phó Vân Anh về thuyền báo cho Hàn Thị và Vương Thúc rằng nàng sẽ ngồi chung thuyền với Lý Hàn Thạch tới phủ võ sương. Hàn Thị và Vương Thúc kinh hãi, sợ nhỡ đâu trên đường đi sự thật bại lộ nhất nhất đòi đi với nàng, nàng không giải thích nhiều, để những người khác ở lại, chỉ đưa Vương Thúc và Thư Đồng đi cùng, rời thuyền nhà mình rồi theo chỉ dẫn của tôi tớ lý ra, đi về phía chiếc thuyền neo ở cách đó không xa. Hàn Thị là phụ nữ, không thể đi theo gặp đàn ông bên ngoài, đành phải ở lại. Trên đường đi, có người đi tới trước mặt bọn họ. Một người phụ nữ đang đỏ mặt đứng trên bến thuyền quan sát hồi lâu tiến tới, hành lễ với nàng rồi trịnh trọng nói, phó tiểu tướng công, vừa nãy cũng nhờ tiểu tướng công ra tay cứu giúp. Nàng ta cầm tay một cô bé xinh xắn đáng yêu, thấy mẹ mình khom người tạ ơn, cô bé cũng chắp tay thi lễ theo. Đây là người phụ nữ và đứa bé bị bọn buôn người bắt cóc vừa được cứu khi nãy. tôi tớ phó ra kéo được họ lên thuyền liền lấy quần áo mới cho họ thay, thấy bé gái đã đói meo thì nhanh chóng chuẩn bị cơm canh nóng hổi. Hàn Thị thấy hai mẹ con họ đáng thương, nghĩ tới cảnh mình khi trước liền đích thân chăm sóc họ lựa lời an ủi còn nghe lời Phó Vân Anh đã dặn lúc trước đưa họ chút bạc rồi mới tiễn họ rời thuyền. Người phụ nữ cảm động tới rơi nước mắt nhất quyết phải trực tiếp nói lời cảm tạ với Phó Vân Anh rồi mời bằng lòng rời đi. Xa cách vài năm, nét mặt người phụ nữ này vẫn không thay đổi có điều mệt mỏi uể oải tiêu tụy hơn xưa rất nhiều. Phó Vân Anh ngẩn ra một lát khóe mắt liếc thấy bé gái đang nắm chặt góc áo mẹ. Cầm Tỷ Nhi đã lớn như vậy rồi. Nàng không phải chưa từng tưởng tượng ra cảnh mình sẽ gặp lại những người thân quen thừa trước nhưng cũng giống như lần bái phòng Diêu Văn Đạt, khi người quen cũ thứ hai xuất hiện trước mặt nàng, nàng chỉ thấy lòng mình gợn lên một chút chứ chẳng kích động chút nào. Nàng nhẹ nhàng trả lời, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Người phụ nữ vô cùng cảm kích kéo tay con gái bái tạ nàng lần nữa, thấy mặt mày nàng vẫn lãnh đạm, sợ làm lỡ việc của nàng, nhắc lại lời cảm ơn mấy lần rồi cũng nhường đường, mắt dõi theo nàng thật lâu. Phó Vân Anh lên thuyền Lý ra, Lý Hàn Thạch đã xử lý xong công việc phái tùy tùng mời nàng vào khoang thuyền nói chuyện, mỉm cười hỏi có biết chơi xong lục không? Nàng nhìn xung quanh một vòng, trong khoang có một chiếc sập giữa sập có một bàn cờ xong lục chạm trổ tinh vi, Lý Hàn Thạch cầm xúc sắc trong nay nhìn về phía nàng đầy mong đợi, vẻ mặt tha thiết. Phó Vân Anh cảm thấy không còn gì để nói, thầm nghĩ lần trước nhị ca uống rượu với Lý Hàn Thạch, hai người ngồi với nhau tới nửa đêm, phó tứ lão gia luôn nghĩ hai người bọn họ đàm luận vấn đề gì say mê lắm thì Lý Hàn Thạch mới tiếp núi, không muốn để phó Vân Trương về sớm như thế. Giờ nghĩ lại, nhị ca hàn là bị bắt chơi cờ song lục với Lý Hàn Thạch cả đêm trăng. Nàng biết chơi cờ song lục. Phụ nữ trốn khuê phòng cả ngày chỉ ở trong nội viện bé bằng lòng bàn tay, từ ngày này qua ngày khác đều như thế, quanh năm suốt tháng không ra khỏi nhà, dù sao cũng phải làm gì đó giết thời gian. Tiếp trước nàng thường xuyên chơi cờ song lục với các chị dâu trong nhà. Con gái gia đình giàu có bình thường an tĩnh hiền thục cười không lộ răng, nói không nói to quy củ là thế nhưng một khi đã vào bàn song lục thì cả đám đều sắn tay áo, la lên hét xuống, chẳng khác gì dân cờ bạc ngoài đường. Người lớn trong nhà nhìn thấy tuy không thích nhưng cũng không trách móc nặng nề, chỉ gian dậy đôi câu. Sau này lấy chồng sẽ phải hầu hạ nhà chồng, quản lý việc nhà trở thành đương gia chủ mẫu rồi, nào có thể thoải mái như lúc chưa lấy chồng được chơi thì cứ chơi đi. Phó Vân Anh kìm nén suy nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng nói cũng biết một chút ạ. Lý Hàn Thạch nghe vậy vui mừng khôn xiết thúc giục nàng mau vào ngồi, vui vẻ nói nhị ca người ấy à, văn chương thì viết tốt thật đấy nhưng cờ song lục lại chẳng biết tí nào. Phó Vân Anh cười cúi đầu sắn tay áo, mời đại nhân đi trước, nửa canh sau, Lý Hàn Thạch đã không còn giữ được dáng vẻ ban đầu, vạt áo sộc sạch khăn nhò lệch sang một bên, quần áo ướt một mảng do vài lần trượt tay làm đổ ly trà mà người hầu bưng tới, hắn cũng không thèm thay, tay vẫn đổ xúc sắc, đôi mắt nhìn chằm chằm viên xúc sắc đang quay tròn, miệng tấm tắc Tiểu hữu hóa ra là cao thủ trò này. Phó Vân Anh liếc mắt nhìn hắn xem thường, quan phụ mẫu một vùng đây sao, ngồi không ngay ngắn, đứng không chỉnh tề, chỉ cần đánh một ván cờ xong lục với nàng đã một câu tiểu hữu hai câu tiểu hữu, làm thế nào người này vượt qua nổi lần tuyển chọn quan lại để được đưa tới hầu quảng làm quan thế không biết. Tuyển đã rời bến đi lên phía bắc, chớp mắt một canh giờ lại qua đi, Phó Vân Anh xoa nhẹ cổ tay mỏi nhừ, muốn tìm cớ về khoang nghỉ ngơi lý hàn thạch lại đang tới lúc hương phấn hai mắt sáng bừng chóp mũi đỏ ửng đương nhiên sao có thể để nàng đi như thế năn nỉ nàng chơi thêm ván nữa miệng nàng mấp máy mà chẳng biết phải nói sao đành phải đồng ý cuối cùng mãi tới buổi trưa người hầu kẻ hạ nhiều lần tới thúc giục lý hàn thạch dùng bữa hắn mới sai người xếp bàn cờ lại mời phó vân anh cùng ăn Người hầu chuẩn bị một mâm rượu và thức ăn mang vào trong khoang tôm viên, cua viên, hoa quế củ sen, canh cá đậu hũ, hạt rẻ tê hầm gà rừng, vịt hầm bát bảo toàn là những đồ ăn đúng mùa ở vùng này. Phó Vân Anh cảm tạ thịnh tình của Lý Hàn Thạch hai người tới trước bình phong dùng bữa. Lý Hàn Thạch liên tục gắp đồ ăn cho Phó Vân Anh, nhìn nàng chiều mến nhưng lời nói ra lại hoàn toàn không có phong cách của người lớn tuổi hơn chút nào. Tiểu hiểu này, dùng cơm xong, chúng ta làm thêm vài ván được không? Rõ ràng là một kẻ nghiện song lục đến phát rồi. Về tuổi mà nói, Lý Hàn Thạch lớn hơn Phó Vân Anh mười mấy tuổi tính là trưởng bối. Về tôn ti mà nói, Lý Hàn Thạch là đồng chi phủ võ xương, cao cao tại thượng, Phó Vân Anh còn có thể nói thế nào đây. Vậy là nàng đành phải nghe lời trưởng bối, gật đầu đồng ý. Cả hành trình trôi qua trong tiếng reo xúc sắc ngoài cửa sổ, nắng dần tắt chim mỏi cánh bay về tổ ánh sáng chiều hôm rực rỡ chiếu qua cửa sổ dọi vào khoan thuyền, người hầu vén rèm tiến vào chắp tay thưa, đại nhân tới phủ võ xương rồi à. Lý Hàn Thạch như vừa bừng tỉnh kinh ngạc nhanh thế à. ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài mới phát hiện ra đã tới bến tàu thật thậm chí còn nghe thấy loáng thoáng tiếng ồn ào trên bờ sông. Một lát sau trên bong vang lên tiếng người chỉ huy việc bốc sỡ hàng hóa rõ ràng quy củ. Phó Vân Anh nhân lúc này chào từ biệt Lý Hàn Thạch. Lý Hàn Thạch tha thiết giữ lại. Nàng vẫn nhất quyết phải đi tiểu từ con nhỏ tuổi không hiểu chuyện không dám tiếp tục làm phiền đại nhân. Lý Hàn Thạch cười ha hà trên mặt cũng không có chút ngại ngùng nào cất giọng sang sảng Lần này còn chưa chơi đã hôm nào tiểu hữu rảnh rỗi chúng ta lại tỉ thí được không? Lời mời này chẳng qua chỉ là lời xã giao, Phó Vân Anh cũng không coi là thật hơn nữa chiều nay nàng đã tìm hiểu được điều mình muốn biết nên càng không quá để ý lịch sự đáp lại mấy câu liền nói lời cáo tư rời đi. Lý Hàn Thạch vốn làm quan ở lại bộ sau khi tham gia phân công hàng tháng thì được phân tới hồ quảng nhậm chức đồng chi. Nghe cách nói năng hành xử của người này, hắn chắc chắn là môn sinh của thẩm giới khê. Phó Vân Anh thấy trên bàn của hắn còn đặt một bộ thái túc văn tập của thẩm giới khê. Thái thúc là bút danh ngày trẻ của thẩm giới khê. Mấy cuốn sách này trang giấy đã ố vàng, có vẻ như đã dùng nhiều năm, có vẻ lý hàn thạch không chỉ thường mang theo người mà còn liên tục dở ra đọc gáy sách đã bị mài đến bạc thách. Thẩm giới khê không thể nào có ý tốt bảo môn sinh của mình an táng Ngụy huyền liêm. Hai người họ không chỉ đơn giản là bất đồng chính kiến. Năm đó, Nguyễn gia sụp đổ nhanh đến mức không kịp trở tay cũng không chỉ là do đương kim hoàng thượng nổi giận lôi đình, không ai dám xin thay, mà còn do thẩm giới khê và ngụy Thuyền Liêm từ có thù oán cũ, muốn dùng việc công trả thù tư. Đại thần trong chiều khi ấy nơm nớp lo sợ ốc còn không mang nổi mình ốc sợ bị thẩm giới khê giận cá chém thất nên tất cả đều im lặng. Mấy năm nay, Phó Vân Anh cũng nghe ngóng được chuyện trước kia khi xưa thẩm giới khê và ngụy thuyền liêm cùng làm việc ở hàn lâm viện đã từng có đôi lần tranh cãi cụ thể là về chuyện gì thì cũng chỉ là lời nói gió bay không ai nhớ rõ chỉ biết đó chỉ là mấy việc vặt vãnh mà thôi ai mà ngờ được cái người được dân chúng kính trọng như thẩm các lão lại thù dai như thế sau bao nhiêu năm vẫn canh cánh trong lòng nhân dịp hoàng đế tức giận liền đổ thêm dầu vào lửa diệt trừ toàn bộ ngụy gia phù giang lăng quả nhiên là cái bẫy Nhưng thẩm giới khê cũng không biết lời đồn về di chiếu là do nàng tung ra, làm gì đến mức sẽ bám giết lấy nàng như thế, hơn nữa thôi nam hiên từ lâu đã công bố về cái chết của nàng. Thôi nam hiên là người cẩn thận, chắc chắn hắn không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào để thẩm giới khê nghi ngờ. Vậy chỉ còn một khả năng, chỉ mình thôi nam hiên biết chuyện nàng biến mất sau khi rời kinh sư, Lý Hàn Thạch là môn sinh của thẩm giới khê chắc chắn sẽ quen biết thôi nam hiên, phải chăng hắn là người của thôi nam hiên. Phó Vân Anh nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn có khả năng này. Nếu thật sự là Thôi Nam Hiên nhờ Lý Hàn Thạch giúp đỡ đưa linh cữ người Ngụy ra về quê thì sự tình mới hợp lý. Năm đó Thôi Nam Hiên thấy nhà vợ đi vào chỗ chết cũng không đưa tay cứu giúp chỉ biết bo bo giữ mình. Phân tích kỹ càng ra, hắn không sai, cách làm của hắn không ai có thể chỉ trích những người khác rơi vào tình huống như vậy thì cũng thế thôi. Về lý thì là như thế nhưng không quan tâm nhà vợ, ngay cả cha vợ tắt thở trước mặt vẫn cười nói như thường, người như thế là người lòng dạ sắt đá, đồng liêu trong triều sẽ đánh giá hắn là kẻ vô tình. Có ai dám hợp tác với người lạnh lùng vô tình như thế, nói gì đến tin tưởng, giúp đỡ. Thôi nam hiên muốn lung lạc lòng người, đầu tiên cần phải thay đổi góc nhìn của người khác dành cho hắn, vậy là hắn ra tay giúp đỡ xử lý hậu sự cho nhà vợ. Hoặc là có lẽ sau khi nàng chết thôi Nam Hiên bỗng cảm thấy lương tâm cắn rứt muốn đền bù cho nàng một chút. Phó Vân Anh nhách môi chuyện này gần như là không thể. Vương Thúc không biết chơi song lục nhưng thấy Lý Hàn Thạch đối xử thân thiện với Phó Vân Anh như thế cũng thở vào nhẹ nhõm không lộ là được rồi. Ở phủ võ sương, tôi tớ phó gia đều đã được thay đổi, giờ gồm toàn những người trước kia chưa từng gặp Phó Vân Anh. Họ chỉ biết trong nhà có vị tiểu thiếu gia sắp tới. Từ sáng sớm, quản sự đã đích thân tới bến tàu chờ đón, nhìn thấy Lý Hàn Thạch đi cùng với phó Vân Anh bước lên cầu thang bằng đá dẫn lên bờ sông thì bất ngờ ngẩn ra, vội vàng chạy tới chào hỏi, lấy lòng. Rời khỏi bàn cờ song lục Lý Hàn Thạch vẫn có mấy phần uy nghiêm của bậc quan phụ mẫu, đối đáp mấy câu với người phó ra, dặn dò bọn họ chăm sóc phó Vân Anh cho cẩn thận rồi lại nài ép phó Vân Anh phải đồng ý lần sau lại chơi song lục với hắn rồi mới dẫn theo đám tùng tùng và sai dịch tiến về phía chiếc kiệu đang chờ bên cạnh. Đoàn người rồng rắn kéo nhau đi. Phó Vân Anh nói mấy câu với quản sự chờ Hàn Thị lên bờ rồi đi cùng đi về phố cống viện. Giang thành thư viện tọa lạc trong một sơn cốc có phong cảnh nên thơ, ngay gần Hoàng Hạc Lâu và Trường Xuân Quan, cách phố Đại Triều khá xa nên nàng tự bỏ tiền thuê một tòa nhà nhỏ ở gần tòa nhà của Phó Vân Trương. Hàn Thị say sóng, chưa kịp nhìn ngắm nhà cửa phòng ốc cho kỹ càng đã tiến thẳng vào trong nhà, đặt lưng xuống là ngủ luôn. Quản sự ban đầu cũng không đánh giá cao phó Vân Anh cũng không hẳn là xem thường nàng, chỉ đơn giản cho rằng việc chăm lo cho một tiểu thiếu gia mới từ dưới huyện lên cũng chẳng phải việc gì to tát làm cho có lệ mà thôi. Nhưng sau khi nhìn thấy Lý Hàn Thạch đối xử với phó Vân Anh như người ngang hàng mới phát hiện ra mình đã nhầm. Ông ta vừa mừng vừa sợ, nói năng kính cẩn thiếu gia đồ ăn thức uống và nước tắm đều đã chuẩn bị xong, thiếu gia muốn tắm gội trước hay dùng bữa trước à? Ăn uống thì thôi đi chuẩn bị phòng tắm trước đã. Bến tàu đông đúc nhộn nhạo, đêm qua Phó Vân Anh ở trên thuyền nên cũng chưa tắm rửa gì được sau khi rời thuyền lại ngựa ngựa xe xe trên người đã hơi có mùi gì đó khác thường, muốn tắm rửa sạch sẽ trước. Một thùng nước lớn được đưa vào phòng tắm, Phó Vân Anh đuổi hết người hầu ra ngoài, chỉ để mấy đại nha hoàn ở bên cạnh hầu hạ. Phương Tuế và Chu Viêm theo nàng tới phủ võ sương, bình thường nàng ra ngoài sẽ đưa thư đồng và vương túc theo, về đến nhà vẫn cần nha hoàn hầu hạ có điều từ nay nàng sẽ không đưa họ ra ngoài nữa đang yên đang lành lại bị thư đồng cấp cơ hội ra ngoài, hai nha hoàn không tránh khỏi tủi thân. Phó Vân Anh tắm gội xong, thay một bộ đồ mới mang mùi hương thoang thoảng rồi nói các người ở nhà học mẹ ta làm khăn lưới, việc nặng không cần phải làm nhưng học lấy một cái nghề cũng tốt, sau này có thể dùng tới. Phương Tuế và Chu Viêm đều ngạc nhiên, cắn môi, hiểu ra chuyện họ lo lắng mấy ngày nay tiểu thư cũng nhìn ra được mặt nóng bừng lên, kho người nói, đa tạ tiểu thư đã nghĩ tới chúng nô tỳ vừa nói xong đã thấy phó vân anh cau mày, phương tuế gãi đầu, vội vàng sửa lại. đa tạ thiếu gia. hàn thị ngủ một giấc xong tỉnh lại đã tràn trề năng lượng, bảo nha hoàn đưa bà đi dạo một vòng quanh nhà rồi lại quay trở về phòng, hì hả. phù thành có khác mẹ đứng trong viện còn có thể nghe thấy tiếng giao hàng của người bán hành rong ngoài phố thật náo nhiệt. chỉ có những đại viện xâm nghiêm mới có thể hoàn toàn ngăn cách với phố phường. Phó Vân Anh sắp xếp chỗ ăn ở cho Hàn Thị xong, trở về phòng chỉ huy nha hoàn dỡ dương hành lý ra, xong xuôi mọi chuyện đã không biết là giờ nào mới yên tâm đi ngủ. Ngày tiếp theo trời còn chưa sáng hẳn đã thấy ngoài cửa sổ vọng vào tiếng ồn ào, cửa phòng kêu cọt kẹt phương tuế bước vào phòng. Thiếu gia Khải ca nhi tới. Phó Vân Anh còn tưởng mình nghe nhầm khoác áo đứng dậy, lắng tai nghe một chút quả nhiên nghe thấy tiếng Phó Vân Khải nói chuyện bên ngoài. Nàng xuống giường, Lê bước tới bên cạnh bình phong, ngó ra bên ngoài. Trong viện, Phó Vân Khải mặt mày tiêu mỉu chân đá mảnh đá vụn trong sân, tay gạt nước mắt nhìn tức thử đáng thương. Đám nha hoàn đang vây quanh hắn nhẹ nhàng an ủi. Sao lại thế này? Phó Vân Anh búi tạm một búi tóc nam đơn giản, đẩy cửa đi tới hành lang, vừa sửa lại vạt áo vừa hỏi. Phó Vân Khải nhìn thấy nàng, khịt khịt mũi tủi thân nói, huynh tới từ hôm qua cơ ý. Hóa ra hôm đó Phó Vân Anh vừa rời huyện Hoàng Châu triệu gia đã mang rất nhiều lễ vật tới nhà triệu kỳ tới để gặp đàn ánh công tử triệu thúc huyền tới để trực tiếp xin lỗi phó vân anh phó tứ lão ra ra mặt đón tiếp người triệu ra thấy triệu kỳ lễ nghĩa chu đáo kính cần nói lời xin lỗi hơn nữa hoan gia nên giải không nên kết ông cũng thay mặt phó vân anh bỏ qua chuyện này nhưng cái cô triệu thúc huyền kia thì làm thế nào bây giờ may mà có danh tiếng của trương đạo trưởng phó tứ lão ra nhắc tới ông ta triệu kỳ và triệu thúc huyền nào nghi ngờ cho nổi liền nói một câu đáng tiếc uống mấy chén trà rồi ra về Phó Tứ Lão gia tiễn người triệu gia về xong liền nghĩ ra một ý, sai tôi tớ sắp xếp lễ vật triệu gia vừa đưa tới để truyền đi phủ võ sương cho Phó Vân Anh. Sửa soạn xong ông Hùng hổ Bảo Khải Ca Nhi và Thái Ca Nhi mang qua đó. Hai anh em nhìn nhau, Phó Tứ Lão gia hẳn là sợ Đại Ngô Thị nghe tin, liên tục thúc giục hai đứa đi cho chóng. Không ngờ đám kẻ hầu người hạ lắm miệng như thế, Đại Ngô Thị biết chuyện chống gậy đuổi tới, Phó Vân Thái bị Đại Ngô Thị khóc lóc kéo về. Phó Vân Khải nhanh chân hơn nên đã ra khỏi phố Đông Đại, Phó Tứ Lão ra nghĩ đưa được một đứa đi trước cũng tốt, đầu tiên đưa Khải Ca Nhi đi, sau này cho Phó Vân Thái đi sau không phải dễ dàng hơn hay sao? Vậy nên ông không cho Phó Vân Khải quay lại ép hắn phải đi cùng đám tôi tớ đưa đồ tới phủ võ xương bằng đường bộ. Nếu thời tiết tốt đi đường bộ có khi còn nhanh hơn đi đường thủy, chỉ có điều phải lên dốc xuống đèo nên vất vả hơn, bình thường mọi người sẽ không chọn đi đường bộ phó vân khải xuất phát muộn hơn phó vân anh nhưng lại tới phủ võ sương trước ở một mình bên phố đại triều đợi nửa ngày sáng sớm nay nghe nói phó vân anh cũng đã đến liền lập tức chạy tới gặp nàng anh tỷ nhi huynh ở bên này với muội bên phố đại triều chỉ có mình huynh thôi chán ngắt phó vân khải vừa khóc lóc quệt nước mắt nước mũi vừa kể lể chuyện mình đi đường bộ gặp bao nhiêu khó khăn rồi khịt mũi nói phó vân thái không đi được để phó vân khải ở bên phố đại triều một mình cũng không ổn phó vân anh gật đầu Phó Vân Khải nín khóc ngay lập tức cười tô toét, lớn tiếng hoan hô, xài bước đi tới dưới hành lang, ngẩng đầu nhìn nàng. Anh tỷ nhi thiếu gia triệu gia cũng đi học ở Giang Thành thư viện, hắn còn nói muốn luận bàn với muội, muội phải chú ý đấy. Phó Vân anh cười, biết rồi. Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện .com chương năm mươi bảy Giang Thành thư viện. Ba ngày sau triệu sư gia tới nhà đưa Phó Vân anh tới Giang Thành thư viện bái kiến sơn trưởng Khương Bá Xuân. Giang Thành Thư Viện ban đầu là nơi để sách của một ngôi chùa nhỏ. Khi sở vương đời đầu tiên được phân đất phong ở võ xương, hưởng ứng lời kêu gọi đào tạo nhân tài của thái tổ hoàng đế nên mua lại tàng thư lâu này, trồng cây ươm hoa, dựng lầu các xây học xá lên tới một trăm tám mươi gian, rồi noi theo hình mẫu của bạch lộc động thư viện để xây dựng nội quy, mời những nhà nho lớn tới làm thầy dạy, quản lý và siêu tầm sách vở tuyển chọn học sinh. Từ đó nơi này trở thành thư viện. Lúc đầu Giang Thành Thư Viện cũng giống bao thư viện khác trong cả nước có một thời vàng son. Về sau, kẻ sĩ cũng dần biến chất từ các thư viện liên tục truyền ra những chuyện xấu xa, người đọc sách hiện lên tận triều đình yêu cầu điều tra, triều đình lấy cớ thư viện gây ra tốn kém, ảnh hưởng tới việc dạy học của quan học và phổ biến ta học cấm học sinh trong các thư viện bình luận tình hình chính trị đương thời, thậm chí còn trắng trợn thiêu hủy một loạt các thư viện trong nước, nhiều thư viện từng một thời hưng thịnh từ đó không gượng dậy nổi nữa. Hiện giờ, những thư viện tập trung vào dạy học chất vấn và biện luận đã không còn tồn tại. Các thư viện lớn vẫn sợ hãi không dám tiếp tục châm biếm, đà kích tình hình chính trị, cũng không dám đưa ra ý kiến hoài nghi về trường phái lý học chính thống, chuyển sang nghiên cứu sâu về các kinh sách của nho giáo, không còn khuyến khích việc đọc nhiều sách như trước mà chú trọng vào bài giảng và thi cử, học sinh trong thư viện cũng phải tập trung toàn bộ tinh lực vào tứ thư, ngũ kinh, không để ý những chuyện bên ngoài, một lòng đọc sách thánh hiền. Khi giải đáp những vấn đề của học sinh, thầy dạy cũng phải trích lời khổng mạnh, lấy trình chu lý học làm chuẩn mực, không dám đàm luận nhiều chiều Nói cách khác thư viện giờ đã phụ thuộc vào khoa cử thư viện được mở ra chỉ để phục vụ cho các kỳ thi. Trường học có thể bồi dưỡng người đọc sách nhưng người đọc sách có được công nhận hay không chỉ có thể dựa vào khoa cử. Trường học giờ chỉ dùng để đào tạo học sinh tham gia khoa cử, mục đích học tập của học sinh cũng chỉ có một thi đỗ, làm quan. Thư viện liên tục đào tạo nhân tài cho triều đình, học sinh cũng chỉ biết đọc sách rồi lại đọc sách đọc văn rồi lại viết văn cho tới khi thi đỗ, để tên bảng vàng. Vòng đi vòng lại chỉ có vậy, triệu sư ra đứng trước cổng thư viện, nhìn lên chiếc biển lớn treo chính giữa cổng do Thái Tổ Hoàng đế ban giang thành thư viện cảm thán. Năm đó những thư viện trăm hoa đua nở, nhiều nhà nho nổi tiếng đi khắp nơi dạy học, không khí học tập rầm rộ, học sinh còn có thể phát biểu suy nghĩ riêng của mình, đàm luận việc đương thời tranh luận với nhau hùng hồn đến mức khiến tâm hồn người ta cũng phải dậy sóng, tới giờ ta vẫn còn nhớ cái không khí lúc rực dương tiên sinh giảng bài ở nhạc lục thư viện năm ấy. Từ ngày thẩm giới khê vào nội các thi hành chính sách mới nên đã hạ lệnh phá hủy thư viện trên cả nước, bốn thư viện lớn nhất đứng nơi đầu sóng ngọn gió, cuối cùng tuy vẫn gắng gượng giữ được thư viện nhưng sơn trưởng, giáo thụ thầy dạy nói chung đều bị trục xuất, từ đó việc dạy học do học quan đảm nhiệm. Những nơi từng phồn vinh nhất về học thuật nay đều có kết cục đáng buồn. Triệu sư ra lắc đầu thở dài, đáng tiếc, thư viện từng hoạt động độc lập không liên quan tới quan học và tư học phong thái ngạo mễ. Trong thư viện, từ giáo thụ đến học sinh đều có thể tự do bàn luận, dám bác bỏ những quan điểm trong sách Thánh Hiền, vậy nên thư viện tràn ngập những luận điểm mở rộng coi khinh quy tắc. Bởi thế, tuy bọn họ có nhiều học vấn nhưng lại không thể dùng vào chỗ nào, điểm này không phù hợp với ước nguyện ban đầu của Thái Tổ Hoàng Đế khi cổ vũ việc xây dựng thư viện. Thái Tổ Hoàng Đế muốn nhân tài được đào tạo đến nơi đến chốn để cống hiến cho triều đình chứ không phải là những kẻ chỉ đơn giản là đam mê nghiên cứu học vấn. Sau khi tiên đế lên ngôi, lo những kẻ sĩ biến chất kia sẽ làm ảnh hưởng tới đại đa số học sinh, sau đó làm dao động căn cơ của triều đình liền hạ mấy chiếu chỉ để uốn nắn thư viện ở các địa phương, buộc họ đi vào khuôn khổ quy định toàn bộ chi phí dùng cho trường học sẽ phụ thuộc vào châu học địa phương. Sơn trường của thư viện chỉ có thể do triều đình lựa chọn và phái đi quan phủ cũng có thêm quyền lực để khống chế thư viện. Triều đình làm vậy là vì giang sơn xã tắc nhưng lại quên mất sự phát triển của một mình trường phái lý học cũng gây ra nhiều tiêu cực. Nếu như việc chỉ biết đàm luận xuông sẽ khiến sĩ tử xa vào hưởng lạc nói cho sướng miệng, coi trọng vẻ bề ngoài, thì ngược lại chỉ tập trung vào viết văn bát cổ sẽ phá hủy tinh thần trí khí của sĩ tử tạo ra những người đọc sách chỉ biết lặp đi lặp lại những lời sáo rỗng tưởng như huyên bác nhưng không có thực chất. Từ lâu đã có những người nhìn xa trông rộng nhìn ra vấn đề này, muốn thay đổi nhưng dù tài năng xuất chúng, học thức huyên bác giỏi tính toán như ra cát khổng minh tái thế cũng không nghĩ ra nổi phương pháp xử lý. Chỉ có những nhân tài vượt qua thử thách của khoa cử mới có thể làm quan nhưng có thể vượt qua được hay không lại chủ yếu phải xem văn giải đề viết thế nào. Đạo lý này rất dễ hiểu, đến đàn bà và trẻ con cũng hiểu được. Học sinh toàn thiên hạ để có được công danh lợi lộc thì bắt buộc phải thi đỗ, bắt buộc phải trói buộc bản thân với trình chu lý học xu thế này lớn tới mức không ai có thể chống lại được triệu sư ra nói cho phó vân anh khương sơn trưởng chính là một trong những người luôn lo lắng chuyện những người đọc sách chỉ chăm chăm viết văn giải đề sẽ đi vào ngõ cụt hy vọng có thể tìm thấy những người thật sư có tri thức từ đám học sinh chỉ có mục đích thi cử trong thư viện sơn trưởng tiền nhiệm chỉ cho giáo thụ giáo viên nói chung dạy học sinh thứ thư ngũ kinh nghiên cứu sách cổ từ khi khương bá xuân bắt đầu tiếp nhận vị trí này đã nói theo phong cách cổ học sinh cần phải học thêm quân tử lục nghệ sáu tài nghệ của người quân tử Bao gồm lễ, nhạc xạ, ngự thư, số, ngoài ra còn phải học về y học Phó Vân Anh hơi nhấn mày, lễ, nhạc thư, số cũng còn được tôn tiên sinh đã dạy nàng Nhưng trước kia triệu sư gia cũng chưa từng nói với nàng rằng sau khi nhập học còn phải học xạ và ngự Ánh mắt nàng không gợn sóng nhưng triệu sư gia lại trột giả, chớp mắt mấy cái, khẽ nói Ta có thể xin phép hộ ngươi, Khương Sơn trưởng thấu tình đạt lý thấy ngươi gầy yếu thế này, có lẽ sẽ miễn cho ngươi hai môn đó Không cần đâu ạ Phó Vân Anh lắc đầu nói, xạ là bắn tên, ngự là điều khiển chiến xa. Thời cổ, đọc sách là đặc quyền của quý tộc cái gọi là quân tử, nhất định xuất thân phải cao quý, không chỉ có học thức mà còn cần tinh thông võ nghệ, như thế mới có thể phò tá quân vương thống trị quốc gia, khi ấy thiên hạ còn chưa quy về một mối, chiến tranh thường xuyên xảy ra quân tử lúc nào cũng có thể phải lao ra chiến trường, nếu không biết cách bắn tên, điều khiển chiến xa thì làm sao có thể dẫn dắt tướng sĩ dưới trướng chiến đấu nơi chiến trường. Năm tháng trôi qua, biển cả hóa nương dâu thời thế thay đổi, khái niệm về quân tử cũng thay đổi, trong sáu tài nghệ ban đầu ấy, xạ ngự số dần dần bị lãng quên. Giang thành thư viện dạy lục nghệ chắc chắn chỉ là thư yếu, chủ yếu vẫn là tập trung vào chuẩn bị cho khoa cử. Dù sao bọn họ cũng không thể thực sự bắt những thư sinh chói gà không chặt gạt sách vở sang một bên để nghiên cứu kỹ thuật điều khiển xe ngựa. Hai người đứng trước cổng chính thư viện, tôi tớ thư đồng đứng phía sau. Lát sau, một người mặc áo dài, đầu quấn khăn nho, trông có vẻ giống quản sự ra đón họ. Biết được thân phận của triệu sư gia người nọ tươi cười, vốn đã ngưỡng mộ danh tiếng của tiên sinh, biết tin tiên sinh hạ mình tới giang thành thư viện. Tất cả học sinh vô cùng vui sướng, mong chờ mấy tháng nay cuối cùng cũng chờ được tiên sinh. Triệu sư gia từ trước đến nay vẫn thoải mái, phóng khoáng, cười ha ha, nói chuyện mấy câu với người nọ rồi dẫn phó Vân Anh bước vào bên trong. Tư viện tọa lạc trong một sơn cốc sâu thẳng, phía trước là sông lớn cuồn cuộn, sau lưng là núi cao hùng vĩ. Mùa xuân hoa đào hoa hạnh phủ kín, liễu xanh chắn gió. Mùa hè hoa sen tỏa hương khắp mặt hồ. Mùa thu hoa quế hoa cúc nở, mùi hương ngào ngạt mời rượi. Lúc đông giá tuyết rơi đọng trên tán tùng, hồng mai nở rộ, một năm bốn mùa mùa nào cũng nên thơ chữ tình. Tư viện cơ bản chia thành khu dạy học, khu giữ sách, khu hiến tế và một khu riêng để làm chốn nghỉ ngơi, dung mạn cho học sinh nằm trong sơn cốc. Qua cửa chính, lại tới cửa thứ hai, vào phía trong là giảng đường nơi thư viện cử hành những hoạt động quan trọng, gồm có sáu gian, hai bên đường đi vào thông tới ký túc xá của giáo thụ, người làm công và học sinh. Khu nhà phía bắc là nơi dành cho sơn trưởng chủ giảng, phó giảng, khu nhà phía nam là nơi ở cho học sinh. Phía sau khu giảng đường là nơi cất giữ bản quản sách vừa gọi là tàng kinh các quy mô của giang thành thư viện tuy kém bốn thư viện hàng đầu nhưng sách ở đây cũng rất phong phú, bao gồm hơn 7.000 cuốn sách. Chủ yếu ta cũng bởi vì đống sách của Giang Thành Thư viện mới tới đấy. Nhân lúc người dẫn đường khi nãy đang nói chuyện với học sinh trông coi tàng kinh các triệu sư ra nháy mắt với Phó Vân Anh thì thầm. Sách được giữ trong Thư viện đến từ bốn nguồn triều đình cấp học giả nổi tiếng của địa phương quyên tặng Thư viện tự mua và Thư viện tự in ấn. Từ khi Khương Bá Xuân đảm nhiệm vị trí sơn trưởng của Giang Thành thư viện, ông ta không chỉ đưa cả gia đình tới phủ Võ Xương mà còn hiến cho thư viện toàn bộ sách vở mà mấy đời Khương gia tích góp được, trong đó có vài cuốn Triệu sư gia muốn đọc nhiều năm mà không sao tìm được. Nghe nói sách của Khương gia đều đã được chuyển tới tàng kinh các của thư viện để cất giữ vào bảo quản, Triệu sư gia lập tức đồng ý lời mời của Khương Bá Xuân. Phó Vân Anh mỉm cười, mục đích của nàng cũng chẳng khác Triệu sư gia là mấy. Nàng không tham gia khoa cử, điều hấp dẫn nhất của thư viện đối với nàng chính là ở đây, nàng có thể tự do học tập mà không lo sự giò ngó của người đời, tận hưởng bầu không khí học tập tuyệt vời và một cơ số sách vở phong phú. Bề ngoài, kho sách của thư viện mở cửa cho tất cả mọi người, người bên ngoài cũng có thể mượn đọc tự do nhưng thực ra lại có hạn chế nghiêm ngặt, chỉ có giáo thủ, học sinh trong thư viện và những cử nhân có nguyên quán ở nơi này mới có thể mượn sách ở tàng kinh các. Theo quy củ của thư viện, hàng tháng cứ tới ngày một ba, sáu tám, sơn trưởng sẽ đích thân giảng bài. Hôm nay vừa hay là mùng 6, sơn trưởng khương bá xuân đứng lớp ở khu phòng học phía đông, giảng cho các học sinh vỡ lòng về khổng tử gia ngữ. Khu phía bắc là nơi ở của sơn trưởng, phía nam là ký túc xá học sinh, phía đông là phòng học nơi học sinh hàng ngày học tập, phía tây là sân hiến tế có tượng khổng tử và các bậc tiên hiền. Tiếng đọc sách lanh lảnh xuyên qua tấm bình phong vọng vào tay bọn họ, người dẫn đường dẫn Triệu Sư Gia và Phó Vân Anh đi qua một hành lang dài về phía khu nhà phía nam, mỉm cười giới thiệu thư viện cũng tổ chức chiêu sinh, mỗi khóa gồm 100 học sinh, 30 người là chính khóa sinh, 70 người là phụ khóa sinh. Chính khóa sinh, đọc sao hiểu vậy, là những học sinh vượt qua kỳ thi chính thức của thư viện để nhập học. Còn phụ khóa sinh bao gồm những học sinh đạt được kết quả không tốt lắm trong kỳ thi tuyển chọn của thư viện, thứ tự thấp hơn học sinh chính khóa sinh một chút, ngoài ra còn có cả những trường hợp đặc biệt là do các gia đình quan lại hoặc những nhà giàu có đưa con em tới thư viện, dù sao thư viện cũng khó từ chối các trường hợp này. Chính khóa sinh và phụ khóa sinh khác biệt về nơi ở nhưng hằng ngày vẫn đi học cùng nhau, chính khóa sinh nào trốn học nhiều, kết quả học tập không duy trì được vị trí dẫn đầu thì có thể bị đánh tụt xuống thành phụ khóa sinh. Tương tự như thế, những học sinh vốn là phụ khóa sinh nhưng học hành chăm chỉ đạt được kết quả tốt cũng có thể được nâng lên thành chính khóa sinh. thư viện trong cả nước chiêu sinh đáng ra đều nói theo lời của thánh nhân giáo dục không phân nổi giống, không có tiêu chuẩn ngặt nghèo về xuất thân, hộ tịch chỉ cần có trí học hành thì không phân biệt giàu nghèo, quê quán, đều có thể nhập học. Nhưng nếu như thế thật thì đám học sinh đã tụ tập hết về bốn thư viện hàng đầu rồi còn ai muốn ở lại trốn quê nhà học hành gì nữa. Thư viện tuyên bố với bên ngoài là không có tiêu chuẩn gì nhưng thực tế không chỉ đặt ra tiêu chuẩn mà mà tiêu chuẩn này còn rất cao là đằng khác đầu tiên nhất thiết phải tham gia kỳ tuyển chọn, sau đó phải gặp mặt các thầy dạy trong thư viện để họ xác định xem học sinh có tôn sư trọng đạo hay không, lễ nghi có tốt hay không, nhân phẩm có đáng tin tưởng hay không, ra thế có vết nhơ gì hay không mới có quyết định chúng tuyển. Nói như thế, những thư viện ít tiếng tăm đa phần thiên về việc tuyển học sinh bản địa chỉ có những thư viện có tiếng như bạch lộc động thư viện, nhạc lộc thư viện mới có thể kén chọn, thậm chí còn đưa ra yêu cầu chỉ có cử nhân mới có thể nhập học. Giang thành thư viện tuy được xây dựng đã nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa sản sinh ra nhà nho nào danh tiếng lừng lẫy, không dám lên mặt không đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn để tuyển chọn học sinh, những người vượt qua kỳ thi, ra thế trong sạch là có thể vào học. Học sinh trong thư viện chia làm hai loại, một loại là học sinh học vỡ lòng, tuổi tác phần lớn dưới 13 tuổi. Loại thứ hai là những học sinh lớn hơn, đang chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi, loại học sinh này có tuổi từ 17, 18 tới tận 2-30 tuổi. Hai loại học sinh này đều được phân thành chính khóa sinh và phụ khóa sinh. Thưa thầy, bao giờ mới đến kỳ thi nhập học? Phó Vân Anh hỏi triệu sư gia. Triệu sư gia bật cười đắc ý, khoe khoang. Ta nhận lời mời của Khương Sơn trưởng tới đây làm chủ giảng, sao có thể không lấy được ưu đãi gì? Người không cần thi vẫn có thể nhập học bình thường. Phó Vân Anh hơi nhíu mày. Cần gì phải để thầy phải thiếu nhân tình của người ta như thế? Nếu thư viện đã tuyển chọn rộng rãi thì đề thi chắc hẳn cũng không khó con sẽ dành thời gian chuẩn bị trước chưa chắc đã không thi được. Triệu sư ra bất ngờ nhưng cũng mỉm cười, thật ra cũng không phải nhân tình gì, mỗi chủ giảng của thư viện đều có thể đề cử một người là con cháu trong nhà tới nhập học sau một năm nếu thi không qua thì sẽ bị đuổi học giữa chừng. Mấy đứa cháu trong tộc của ta có nhiều cách lắm, không cần nhờ đến ta, ngươi là học sinh của ta, suất này cho ngươi là được, không dùng cũng lãng phí mà. Qua khóe mắt Phó Vân Anh thấy người đang dẫn đường phía trước dường như đi chậm lại, nàng mỉm cười, hơi cao giọng hơn một chút, con vẫn không muốn khiến thầy phải lo lắng, kỳ thi nhập học thì khó gì. Con muốn thử một lần, nếu như không thi được tới lúc đó lại mặt dày mày dạn nhờ thầy giúp đỡ sau. Triệu sư gia cũng hiểu ý quay đầu sang nhăn mặt treo nàng, khẽ ho khan, trả lời cũng được nửa tháng nữa là tới kỳ thi nhập học, đợi ngươi thi xong, có kết quả thì tính sau vậy. Hai người không hề cố gắng kiềm chế âm lượng nên người trông có vẻ như là quản sự nghe được giành mạch nhưng sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước không hề liếc nhìn hai thầy trò chút nào. Tới trước khu phía nam, người nọ chỉ vào trong viện trống, cười nói, đây là nơi ở của học sinh mới sắp tới sẽ nhập học. Người nọ nhìn Phó Vân Anh một lát, cười ôn hòa với nàng, vẫy tay ra hiệu cho một người làm công chuyên dọn dẹp gần đó rồi chắp tay xin lỗi Triệu Sư gia, bảo người nọ dẫn Triệu Sư gia đi tới chỗ ở mới của ông ở khu phía bắc. Thư viện nhiều quy củ, học sinh không thể ra vào khu phía bắc, người trẻ tuổi trông như quản sự này là học trưởng do Khương Bá Xuân chọn ra, thường gọi là đường trưởng, thường ngày chuyên giám sát học sinh, bản thân người này cũng là học sinh nên chỉ có thể dẫn Triệu Sư gia tới đây. Triệu Sư Gia vỗ vai Đường Trưởng, nói: "Đứa cháu trai này của ta đành để ở đây với ngươi vậy. Rồi đi theo người kia." Phó Vân Anh rất muốn trừng mắt lườm ông ta một cái nhưng phải kiềm chế lại, nàng trở thành cháu trai của Triệu Sư Gia từ bao giờ thế? Học trưởng dõi mắt nhìn theo triệu sư ra đi dọc hành lang, rồi quay lại tự giới thiệu bản thân, hắn họ Trần Tên Quỳ, năm nay 22 tuổi, đã đỗ tú tài tuổi trẻ tài cao, hào hoa phong nhã, lúc nói chuyện trên môi vẫn vương nụ cười, có thể thấy là người ôn hòa, còn nhiệt tình giới thiệu phong cảnh trong thư viện cho Phó Vân Anh. Khu nhà phía nam tường trắng ngói đen, gồm hơn 100 gia, nửa tây thông ra sơn cốc sau núi, là nơi ở của phụ khóa sinh, nửa đông gần khu phòng học phía đông, là nơi ở của chính khóa sinh. Phòng ốc tuy hơi cũ nhưng rất sạch sẽ, trong viện dợp bóng cây cổ thụ, ngoài ra còn trồng nhiều loại hoa cỏ đan sen. Trần Quỳ chỉ về phía dãy nhà vừa rồi, cười nói: "Năm nay học sinh mới nhập học thật may mắn, ta còn nhớ ngày ta mới vào học bốn người ở một viện, năm nay Lý đại nhân vừa nhậm chức đồng chi đã quyên góp xây dựng thêm dãy nhà mới, thành ra có thêm phòng, năm nay học sinh mới 2 người một viện, sẽ thoải mái yên tĩnh hơn." Phó Vân Anh mỉm cười không nói, thể hiện thái độ khiêm tốn kính cẩn yên lặng lắng nghe Trần Quỳ giảng giải. Nàng không sợ Trần Quỳ biết nàng có triệu sư gia giúp đỡ, chuyện này cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, dù sao đi nữa nàng cũng đâu thèm để ý tới cái nhìn của những học sinh khác. Trần Quỳ có thể trở nên nổi bật giữa hơn 100 học sinh, trở thành học trường, tài năng nhất định không tệ, hơn nữa chắc chắn phải giỏi giao tiếp, được lòng cả thầy dạy lẫn học sinh trong trường, những học sinh như vậy đa phần là những người thông minh, hiểu sự đời. Nàng thể hiện điểm khác biệt của bản thân, Trần Quỳ át sẽ có ấn tượng sâu sắc về nàng, về sau dù không giúp đỡ nàng cũng sẽ không dám tùy tiện bắt nạt nàng. Triệu sư gia đưa Phó Vân Anh tới Giang thành sư viện vốn là định đưa nàng đi bái kiến Khương Bá Xuân nhưng nghe nói nàng muốn tham gia kỳ thi nhập học như các học sinh khác liền đổi ý luôn. Đi ra từ khu phía Bắc, ông ta nói lời cảm ơn Trần Quỳ vì đã giúp đỡ, rồi bảo Phó Vân Anh đi theo mình. Gặp Lão Khương rồi, nếu ngươi không gặp ông ta thì ta cũng chẳng có gì để nói với ông ta cả. Chúng ta về nhà chuẩn bị cho kỳ thi đi. Trần Quỳ mới đi được mấy bước đã nghe thấy hai chữ Lão Khương, mặt bỗng cứng đờ, trong lòng có sự cảm không tốt. Thầy chủ giảng mới tới này hình như không nghiêm túc lắm hắn hơi thất thần nhận ra mình nghe triệu sư gia nói xong liền vô thức gắn một sợi dây liên tưởng giữa vị sơn trưởng thận trọng nghiêm túc của hủ và gừng già gừng non gì đó vội vã lắc đầu như thể cố hất hai chữ củ gừng ra khỏi đầu một lát sau không hiểu sao đầu óc vẫn toàn gừng hắn khẽ cắn môi vội vàng đi ra khỏi chỗ thị phi đó phó vân anh đi theo triệu sư gia ra, ra khỏi giang thành thư viện đám tôi tớ dẫn hai con lừa ra đón thư viện ngay gần trường xuân quan cũng có một đoạn đường dốc cưỡi lừa là tiện nhất Vương thuốc bế Phó Vân Anh lên lưng lừa, vừa mới nâng dòi lên đã nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng gọi vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, một thiếu niên trắng trẻo mặc áo gấm nhấc rèm ra khỏi kiệu, rào bước về phía bọn họ. ngươi cũng là học sinh ở Giang Thành Thư Viện sao? Trường 58, ôn thi. Ánh mắt Phó Vân Anh lướt qua khuôn mặt thiếu niên áo gấm liền nhớ tới 50 lượng đêm hội đèn lồng. Quyển sách về đố đèn nàng vẫn chưa chép xong, nhà họ Dương ở bến tàu thực ra đã phái người tới nhà hỏi mấy lần, nhưng họ cũng không dám thúc giục. mỗi lần tới nhà đều mang theo nhiều quà cắp, khéo léo dò hỏi tiến độ thái độ thậm chí còn có chút cung kính, sợ sệt. Phó tứ lão gia cũng lấy làm lạ, lần nào gặp tôi tớ của Dương gia cũng được người ta săn đón nên hơi băn khoăn, về nhà lựa lời khuyên Phó Vân Anh tiểu quan nhân kia xuất thân phú quý mà lại không lấy thế áp người như thế cũng là hiếm có, anh tỉ nhi à, tôi tớ nhà người ta còn đối xử với con cung kính như thế, con bớt chút thời gian chép lại mấy câu đố đèn đó cho họ mang đi đi, như vậy cho yên tâm, dù sao cũng là 50 lượng bạc. Đố đèn chỉ là cho tiêu khiển lúc rảnh rỗi của đám văn nhân, có rất ít người nghiêm túc nghiên cứu. Những câu đố này nhiều câu rất phức tạp lấy nguồn rất rộng, bất cứ người nào, vật nào trên đời cũng có thể lấy ra làm câu đố, mỗi chữ mỗi câu đều có thể trở thành một cái bẫy, nếu không biết điểm mấu chốt thì ngay cả những người học thức uyên bác nhất cũng có thể nghĩ mãi không ra đáp án của một câu đố đơn giản. Phó Vân Anh từng siêu tầm những câu đố đèn từ cổ trí kim nên trong hội đèn lồng mới có thể trả lời lưu loát như thế, ngay cả tô đồng cũng không theo kịp nàng. Chép lại một lần nữa không khó, cái khó là phân loại những câu đố này theo thời gian và tác giả, vì thế nàng tìm đọc rất nhiều sách cổ, sách của Phó Vân Trương cũng sắp bị nàng lật sách đến nơi. Tới giờ nàng mới hoàn thành hơn một nửa, Dương Bình Trung lại căn bản không đề cập tới quyển sách về đố đèn kia, mặt mày hưng phấn, chiếc quạt trong tay cũng quạt mạnh hơn, cười nói, năm nay ta cũng nhập học đang lo lạ nước lạ cái, may quá gặp được ngươi. Đúng rồi, ngươi ở viện nào ở khu nhà phía nam thế? Phó Vân Anh thấy hắn có vẻ rất mong chờ được bắt chuyện với mình như thế thì hơi cau mày, đứng xuống chào hỏi hắn nói: "Ta theo thầy tới bái kiến trưởng bối, vẫn chưa nhập học." Bên kia Triệu Sư gia thấy nàng bị người khác giữ lại nhưng cũng không lại gần, cũng chẳng thúc giục nàng, còn đứng bên cạnh quan sát một cách đầy hứng thú, khóe miệng cong lên. Nàng thầm liếc xéo Triệu Sư gia, Triệu Sư gia giống y Phó Vân Trương, cảm thấy nàng không hòa đồng, muốn nàng làm quen với những người cùng lứa tuổi, không cần biết người đó là nam hay nữ. Dương Bình Trung dường như không ý thức được sự lãnh đạm của Phó Vân Anh tiến lên hai bước không kìm được nắm lấy tay nàng. Hẹn trước cũng chẳng bằng tình cờ gặp gỡ, bây giờ ngươi chuẩn bị về phủ võ sương phải không? Hay để hôm nay ta làm chủ nhà đi, đưa ngươi đi dạo một vòng được không? Đi hoàng hạc lâu tựa lan can ngắm cảnh thì thế nào? Ta sẽ sai người chuẩn bị tiệc rượu. Hắn vẫy tay tôi tớ đang đứng cách đó không xa vội vàng khom người chạy tới, nghe hắn sai bảo, vâng vâng dạ dạ. Phó Vân Anh mặt không đổi sắc tránh khỏi tay Dương Bình Trung, khóe miệng nhách lên, nàng mới mấy tuổi chứ, chuẩn bị thiệt rượu cái gì chứ. Đa tả thịnh tình của Dương Minh. nếu ta có thể trúng tuyển nhập học, sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt. Nàng nhìn sang triệu sư gia, nheo nheo mắt. Triệu sư gia dùng mình, không dám đùa với nàng nữa, nhận chiếc roi lão bộc vừa đi tới, nhẹ nhàng quất vào con lửa ông ta còn cưỡi cười hơ hớ, Vân ca nhi, đi thôi. Phó Vân Anh cười với Dương Bình Trung rồi nói lời cáo từ rời đi. Trong đáy mắt Dương Bình Trung hiện lên một chút thất vọng nhưng cũng không dám ép nàng ở lại, ngơ ngẩn đứng nhìn theo bóng nàng. Đám tôi tớ mắt dính chặt xuống đất, đứng như tượng gỗ quy củ đứng bên cạnh. Một lúc lâu sau, Dương Bình Trung mới thoát khỏi sự ủ ê, phe phẩy chiếc quạt cười nói, "Ta và Phó tiểu tướng công đúng là có duyên, không ngờ hắn lại tới phủ Võ Xương về sau còn nhiều cơ hội gặp mặt." Hắn lẩm bẩm, liếc sang một tôi tớ đứng phía sau, khẽ nói, "Đi hỏi xem Phó tiểu tướng công ở viện nào, chuyển sang ở cùng viện với ta." gã tôi tớ khom lưng nói thiếu gia trung tướng công sợ ngài không quen ở trung phòng mấy người khác nên đã thông báo với thư viện trai trường gần như người quản lý ký túc xá ngài sẽ ở một mình một viện dương bình trung cao mày xoay người lại chiếc quạt trong tay gõ cạnh một cái vào đầu tên tôi tớ nọ bảo ngươi làm gì thì làm đi ta muốn ở cùng viện với ai thì cùng viện với người đó gã tôi tớ không dám cãi lại nữa vội vàng trả lời thiếu gia Phó tiểu tướng công vẫn chưa nhập học mà cậu ta có thi qua kỳ kiểm tra hay không còn chưa biết hiện tại trai trường cũng không biết cậu ta sẽ ở phòng nào. Dương Bình Trung hừ nhẹ một tiếng khinh thường. Ta muốn hắn thi được thì hắn phải thi được. Gã tôi tứ hiểu ý không dám nhiều lời nữa thưa tiểu nhân hiểu rồi à. Trở lại phố cống viện quản sự nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài vội vàng chạy ra đón thiếu gia thiếu gia trở về rồi. Người triệu gia vừa mới tới thái thái đang sốt ruột chờ thiếu gia về. Triệu Kỳ và Triệu Thúc Nguyền tới Phủ Võ Sương, hỏi được địa chỉ của Phó Vân Anh liền đến thẳng đây. Phó Vân Anh theo Triệu Sư ra ra ngoài, Hàn Thị chỉ có thể cắn răng làm tròn vai trò thái thái để tiếp đón hai anh em họ, Phó Vân Khải cũng phải ra tiếp khách. Hàn Thị không biết chữ, cũng chỉ quen nói chuyện với chị em dâu như Phó Tam Thầm, đến nói chuyện với người thích phô trương như Lư Thị cũng thấy ngại ngần, làm sao có thể thoải mái tiếp đãi người văn nhã lịch sự như Thiếu Gia và Tiểu Thư Triệu ra được mới được nửa canh giờ tóc bà như đã bạc thêm mấy sợi rồi nghe tôi tớ thông bẩm triệu sư gia và thiếu gia đã trở về bà vui vẻ ra mặt suýt nữa đã nhảy cẫng lên trước mặt triệu kỳ và triệu thúc huyền cười nói báo cho thiếu gia một tiếng thiếu gia và tiểu thư triệu gia đang chờ triệu kỳ mỉm cười không nói triệu thúc huyền bĩu môi thầm nghĩ hàn thị quê mùa phó vân khải tính như trẻ con cái nhà này đúng toàn những người không hiểu lễ nghĩa nàng ta bưng ly sứ thanh hoa nhấp một ngầm trà Nghe thấy ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của đám tôi tới mí mắt hơi nhuấn lên lơ đãng liếc ra ngoài nhìn xung quanh một lát cuối cùng cũng thấy một thiếu niên đang đi cạnh tam gia ra bàn tay nâng chén trà của nàng bỗng khựng lại ngần người thiếu niên đi theo triệu sư gia vào chính đường chào hỏi triệu kỳ người này dáng người mảnh khảnh khuôn mặt thanh tú đôi mắt vừa trong vừa sáng đôi mày tuấn tú văn nhã trên người mặc áo bào cổ tròn bằng lụa xuân la màu lục dáng người thẳng tắp cử chỉ đầy khí độ tuy tuổi còn nhỏ nhưng điệu bộ đã thoát ra vẻ yêu nhã khiến người khác chẳng thể coi thường mặt triệu thuốc uyển nóng bừng khẽ cắn môi y chính là anh trai của phó vân anh đàn ánh công tử đúng là tuổi cũng không lớn trời xuôi đất khiến thế nào mình không hỏi đã cầm bài vờ của y đi y có tức giận lắm không nhỉ Nàng lo lắng hoảng hốt không nghe rõ Triệu Kỳ vừa gọi nàng mấy lần, vẫn bưng ly trà ngẩn người. Triệu Kỳ xấu hổ, tươi cười với Phó Vân Anh, "Tiểu muội còn nhỏ tuổi, người lớn trong nhà thường cưng chiều nên có chỗ thất lễ, mong Phó tiểu tướng công đừng trách. Ta thay mặt tiểu muội xin lỗi Phó tiểu tướng công." Dứt lời, hắn quay sang liếc Triệu Thúc huyền một cái. huyền tỷ nhi, mau lại đây nhận lỗi với Phó tiểu tướng công đi." Phó Vân Anh khẽ trả lời, không sao, lệnh Muội lớn tuổi hơn ta, không dám nhận lễ. Triệu Kỳ ngạc nhiên, quan sát từ đầu đến chân Phó Vân Anh, đánh giá một chút thấy y cao rong ròng, khí độ bình tĩnh, thận trọng, còn tưởng rằng y lớn hơn Triệu Thúc Huyền hóa ra còn nhỏ tuổi hơn Triệu Thúc Huyền. Câu không dám nhận lễ này rõ ràng là đang châm chọc Triệu Thúc Uyển lớn tuổi hơn y mà lại tùy hứng thất lễ, nhân dịp y không ở nhà mà lấy trộm văn chương của y, tuy rằng đồ vật là do Phó Dung lấy ra, Triệu Thúc Uyển cũng không biết rõ nhưng như thế là quá kiêu căng lỗ mãng. Nghĩ sâu hơn một chút, Phó Vân có phải cũng đang nhân tiện châm chọc hắn luôn không? Bài vừa kia là do Triệu Thúc Uyển lấy nhưng người cố ý truyền bài văn phản đòn Triệu sư gia kia ra ngoài chính là con cháu Triệu gia bọn họ. Triệu kỳ đưa ra, vốn tưởng rằng anh em họ đã chủ động nhận sai, một tên nhóc chưa thành danh xuất thân trốn hương dã như phó vân chắc chỉ có thể đưa đẩy cho qua việc này. Hơn nữa triệu sư gia đã nhận y và em gái y làm học sinh, y còn kiêu ngạo, làm mình mất mặt ngay trước mặt triệu sư gia. Bỗng ly trà chạm vào bàn gỗ cách một tiếng phá vỡ sự im lặng trong chính đường, triệu Thúc quyền mặt đỏ bừng tay chân luống cuống đặt lại chiếc ly trên bàn cho ngay ngắn, hò khan một tiếng, đứng dậy hành lễ xin lỗi phó vân anh. Triệu Kỳ ngoài miệng thì nói xin lỗi nhưng ánh mắt lại lơ đãng, không có thành ý nên Phó Vân Anh chẳng thèm giữ mặt mũi cho hắn tới khi Triệu Thuốc Huyền lên tiếng, nàng không chấp nhận nữa, đưa tay đáp lễ. Triệu Thuốc Huyền hơi trần trừ một chút rồi nói, không biết lệnh muội có ở đây không? Không thể trực tiếp nói lời tạ lỗi với nàng, ta cũng khó an lòng. Nhờ những sắp xếp của Phó Vân Anh, hai thân phận ngũ tiểu thư Phó Gia và Phó Vân đã hoàn toàn tách biệt ngũ tiểu thư Phó Gia sẽ tu hành ở trường Xuân Quan, Phó Vân bái triệu sư Gia làm thầy, nhập học ở Giang Thành Thư Viện. Ngay cả tôi tớ Phó Gia và tiểu nhị ở cửa hàng cũng cho rằng Phó Tứ Lão Gia lại nhận nuôi một đứa trẻ nữa. Phó Vân Anh trả lời, sức khỏe xá muội không tốt, Trương Đạo trưởng nói tốt nhất muội ấy không nên gặp người lạ, xin thứ cho. Triệu thuốc quyền ái náy, vậy làm ơn truyền lời tới lệnh muội ta cũng chỉ là vô tình, may mắn thay là không tạo ra sau lầm lớn, mong nàng tha thứ cho. Phó Vân Anh mỉm cười im lặng, nói chuyện một lát triệu sư ra đòi đưa hai đứa trẻ nhà mình về, Hàn Thị mời triệu sư ra ở lại dùng bữa ông ta xua tay. Bữa này cứ để đó đã, lần sau ta lại tới ăn trước khi đi triệu kỳ nhìn thẳng vào phó vân anh mỉm cười nói nửa tháng sau giang thành thư viện mở kỳ thi nhập học mong có thể được thấy tiểu tướng công thể hiện tài năng lần nữa phó vân anh cũng đáp lại bằng một nụ cười đáp đương nhiên ta sẽ cố hết sức diễn hai anh em triệu gia gia về hàn thị thở vào một hơi cười nói mẹ thấy tiểu thư triệu gia rất lịch sự nhã nhặn không giống kiểu người chưa được cho phép đã lấy đồ của người khác phó vân khải chừng mắt Lấy thì đã lấy rồi, không giống đi nữa thì cũng là nàng ta lấy. Phó Vân Anh bảo thư đồng lấy kẹo hạt thông, bánh sơn cha tô châu và kẹo mè sừng phúc kiến khi nãy mua trên đường đưa cho Hàn Thị, Phó Vân Khải nhìn thấy cũng cười ngoác miệng. Kinh sư nhiều nhà quyền quý, cũng sẽ có lắm kẻ ăn chơi đàng điếm. Nhưng những kẻ ăn chơi đàng điếm kia cũng là công tử thế gia chọn bừa một tên chơi bời lêu lồng, hờ tí là gây chuyện thị phi, bị người lớn trong nhà tức giận cầm gậy đuổi đánh, thậm chí là coi thường mạng người cưỡng đoạt dân nữ, không việc ác nào không làm nào đó, đặt hắn vào trong những bữa tiệc quan trọng hoặc đi bái kiến họ hàng thân thích thì đảm bảo người này vẫn lễ nghĩa chu toàn. Những quy củ đó họ đã được học từ nhỏ, làm sao có thể không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Triệu thuốc quyền dù sao cũng là tiểu thư nhà quyền quý, từ nhỏ đã được dạy từng chút một quy củ lễ nghĩa đã ăn vào trong xương trong máu nàng ta, bình thường tham dự yến tiệc hoặc đi ra ngoại thành dạo chơi với những thế gia khác nàng ta sẽ không bao giờ thất lễ. Nàng ta tùy ý làm bậy ở phó gia như thế chẳng qua là bởi nàng ta không coi phó gia ra gì thôi. Cũng giống như những kẻ ăn chơi đàng điếm kia trước mặt những vương công quý tộc hoặc người lớn có thân phận cao, bọn họ là những đứa trẻ ngoan ngoãn kính cẩn, hiểu chuyện nhất trước mặt dân chúng bình thường yếu ớt không có tiếng nói họ lại như khoác lên mình một tấm da khác trở thành con cháu nhà giàu ngang ngược kiêu ngạo triệu sư gia vội vàng tuyên bố thân phận học sinh của nàng cảnh cáo con cháu triệu gia rằng ai dám bắt nạt học sinh của ông ta chẳng khác gì tát vào mặt ông ta triệu thúc huyền dù không cam lòng tới đâu đi chăng nữa cũng chỉ còn cách thay đổi thái độ với phó gia vậy nên hàn thị mới thấy triệu thúc huyền dịu dàng dễ gần lịch sự nhã nhặn thấy phó vân anh nhìn mình có vẻ khen ngợi phó vân khải vui sướng từ đầu đến chân như có một làn sóng tự hào chạy qua mắt vẫn nhìn chằm chằm bao giấy dầu hàn thị đang mở ra không kiềm chế được cơn thèm lên tiếng làm nũng đã lâu không ăn kẹo mè sừng rồi hàn thị a một tiếng đặt bao kẹo mạch nha vào tay hắn khải ca nhi thích ăn cái này à cho con hết phó vân khải nghiêng đầu nhìn về phía phó vân anh đầy trông đợi phó vân anh hơi trầm mặc nàng chỉ nhớ mua đồ ăn hàn thị thích mà lại lại quên mua cho phó vân khải Kỳ thi nhập học của Giang Thành Thư Viện sắp tới, Huynh chuẩn bị đến đâu rồi. Nàng đổi sang đề tài khác, Phó Vân Khải ngơ ngác hỏi lại chuẩn bị cái gì cơ. Giang Thành Thư Viện mỗi năm chỉ nhận 30 suất chính khóa sinh, 70 suất phụ khóa sinh. Huynh muốn vào Thư Viện học hành thì phải thi qua kỳ thi trước đã. Phó Vân Khải cười ha hả nói, anh tỷ nhi, muội không cần lo cho Huynh tứ thúc đã chuẩn bị xong rồi. Phó Vân Anh giờ khóc giờ cười. Thảo nào phó tứ lão già chưa bao giờ nhắc tới chuyện thi cử, hóa ra ông cũng không nghĩ phó Vân Khải và phó Vân Thái có thể thi vào thư viện được, nên đã nhờ người mua hai suất từ trước, phó Vân Khải sẽ nhập học theo diện phụ khóa sinh. Nửa số học sinh phụ khóa sinh là nhập học bằng cách này, thư viện không nhận lễ vật nhập học cũng không thu tiền ăn ở, mỗi tháng còn phát tiền đèn sách hoa hồng, tiền mà châu học truyền cho hàng năm căn bản không đáp ứng được để duy trì việc dạy học hiến tế ở văn miếu lương bổng cho giáo viên trợ cấp cho học sinh thư viện còn nhận thêm những khoản quyên góp của những nhà giàu có trong vùng nếu biết trước phó tứ lão phải tốn một khoản tiền lớn như thế đáng lẽ ra phải nhờ triệu sư gia giúp đỡ rồi sau đó lấy khoản tiền kia biếu triệu sư gia được lợi cũng là người nhà mình được lợi Phó Vân Khải không biết Phó Vân Anh đang nghĩ gì, thấy nàng lặng im không nói, nghĩ ngợi một lúc suy đoán rằng nàng khó xử chuyện gì, bèn tỏ ra thông minh, sốt sáng giúp nàng giải quyết nỗi băn khoăn, thì thầm anh tỷ nhi, muội đừng sợ thái ca nhi không phải đã bị nãi nãi bắt về không tới được hay sao? Vừa hay, suất của đệ ấy có thể để dành cho muội thế là muội cũng có thể nhập học thư viện rồi. Phó Vân Anh lườm hắn một cái, sao lại nghĩ ra cái ý tưởng hợp lý thế không biết? Nửa tháng sau là đến kỳ thi, muội sẽ tập trung ôn thi, huynh cũng thế. Bắt đầu từ ngày mai, muội dậy lúc nào huynh cũng phải dậy lúc ấy, muội chưa nghỉ ngơi huynh cũng không được lười biếng. Phó Vân Khải Há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Phó Vân Anh. Khi đọc sách đầu tiên đọc luận ngữ mạnh tử, sau đó là đại học trung dung, đọc hết tứ thư rồi chuyển sang kinh thi thượng thư. Lễ ký chu dịch xuân thu. Thuộc được thứ thư, có thể bắt đầu học làm văn, văn bát cổ bắt đầu từ việc viết 2-3 câu phá đề, đây là nguyên tắc không thể thay đổi nên nhất thiết phải luyện tập phá đề cho tốt, sau đó tới thừa đề, nguyên đề tiểu giảng, viết chính văn cần có các vế đối ngẫu, luyện dần cho tới khi có thể viết ra một bài văn 7-800 chữ hoàn chỉnh. Người lớn trong nhà hỏi thăm tình hình học tập của con hỏi sẽ hỏi luôn học làm văn đến phần nào rồi, nếu trả lời là có thể phá đề có nghĩa là đã thuộc Lào Tứ Thư, nếu trả là lời là có thể viết được một bài văn bát cổ hoàn chỉnh có nghĩa là đã qua giai đoạn học vỡ lòng để trở thành tú tài Ở những địa phương nhỏ như huyện Hoàng Châu, người đạt tới trình độ này là có thể đi thi được rồi. Phó Vân Khải vừa mới bắt đầu học phá đề và phần trước tiểu giảng, vẫn chưa viết được một bài văn giải đề hoàn chỉnh. Phó Vân Anh kêu hắn học quá chậm, bắt hắn ôn tập tứ thư hai lần, yêu cầu hắn đọc thuộc lòng nội dung trong đó. Phát hiện ra tuy hắn vẫn còn ngắc ngứ nhưng cũng đã học thuộc toàn bộ, coi như có gốc. Nàng hỏi Triệu sư gia về nội dung thi khóa trước của Giang Thành Thư Viện. Để thi tuyển sinh nên cơ bản không khó, chỉ cần đọc thuộc lòng tứ thư là có thể thi được. Phó Vân Khải to gan ra điều kiện với nàng, anh tỷ nhi, nếu thi không khó thì huynh không cần phải học hành vất vả như thế nữa được không? Vốn biết anh thì nhi chăm học không ngờ ngày nào nàng cũng tuân theo một thời gian biểu nghiêm ngặt học hành và nghỉ ngơi đúng giờ, không trình mảnh khắc nào. Buổi sáng giờ mão phải thức dậy, ban đêm tới giờ hợi mới được đi ngủ, dù nắng mưa gió bão gì cũng không thay đổi, hoàn toàn không có ngoại lệ nào hết. Phó Vân Khải trước kia còn oán giận tôn tiên sinh quá nghiêm khắc này ôn thi với phó Vân Anh, bị nàng giám sát mấy ngày, hắn cảm thấy tôn tiên sinh còn khoan dung hiền từ chán. Trời còn chưa sáng, nàng đã sai nha hoàn sách tay hắn nhấc ra khỏi chăn, sáng mùa thu sương mù dày đặc vẫn bắt hắn đứng trong viện đọc thuộc lòng, đọc xong mới cho hắn ăn sáng. Sau khi ăn xong nàng liền bắt hắn vào thư phòng, giám sát hắn ôn tập bài vở, hắn dám lơ đãng nàng không nói một tiếng đã đập chiếc thước che xuống. Giờ ăn trưa mới có thể thở vào một hơi nhưng hắn nào dám vui mừng quá sớm, buổi chiều nàng sẽ kiểm tra bài vừa hắn học ngày hôm qua, nếu hắn không trả lời được nàng cũng không trách phạt hắn, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo của nàng quét qua người hắn khiến hắn run cầm cập chỉ muốn tự đào hố rồi trôn mình xuống đó cho đỡ xấu hổ. Phó Vân Khải bắt đầu hâm mộ Phó Vân Thái bị giữ lại nhà, anh Tỷ Nhi còn khó đối phó hơn Tôn Tiên Sinh nhiều. Tôn Tiên Sinh đánh bọn họ, đau cũng chỉ là đau da thịt bọn họ da dày, không sao. Ánh mắt thất vọng lạnh lẽo của anh tỷ nhi mới là đáng sợ bị ánh mắt ấy lướt qua hắn còn thấy đau hơn bị thước đánh vào tay gấp 10 lần, hơn nữa thước đánh đau cũng chỉ đau tay, bị anh tỷ nhi nhìn thì cả người đều bức bối, hắn thực sự có cảm giác muốn cúi dạp xuống chân nàng xin tha. Cửu ca, Phó Vân Anh vừa viết xong một bài văn, đặt tờ giấy còn chưa khô mực sang một bên, nhẹ nhàng trả lời. Tứ thúc đã chuẩn bị cho Huynh một suất phụ khóa sinh, đương nhiên Huynh không cần học hành vất vả như thế. Nhưng dù sao phụ khóa sinh làm sao chắc chắn như chính khóa sinh được, nếu như huynh có thể nằm trong 30 người đầu tiên, trở thành chính khóa sinh tứ thúc và nãi nãi nhất định sẽ vui mừng, mấy anh họ trong tộc học đều sẽ hâm mộ huynh nữa đấy. Ngữ điệu dịu dàng hơn ngày thường của nàng đã thành không làm dịu lại những bất mãn trong lòng phó Vân Khải, hắn mở sách ra tưởng tượng tới cảnh tượng ở phó ra sau khi cái tin mình có thể tự mình thi được vào giang thành thư viện được đưa về huyện Hoàng Châu cười ngớ ngẩn huynh có thể nằm trong 30 người đứng đầu thật hả? Vụt một tiếng, Phó Vân Anh khẽ nhíu mi, lấy gậy trúc đập lên bàn hắn. Nếu như huynh chăm chỉ có khi có lại được không biết chừng. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, dưới sự đốc thúc của Phó Vân Anh, Phó Vân Khải đã ôn tập lại toàn bộ bài vở. Hắn kinh ngạc nhận ra những tri thức hỗn độn hắn học thuộc trước kia nay đã trở nên có kết cấu, có trình tự. Như người vừa tỉnh mộng, trí óc như mở rộng, giữa mông lung bỗng tìm được hướng đi, tuy rằng vẫn còn rất nhiều điều hắn chưa lý giải được nhưng cũng không còn nhìn thấy sách là đầu váng mắt hoa như trước kia nữa. Hắn cảm thán: "Anh tỷ nhi, muội học nhanh như thế là do ngày nào cũng ôn tập tổng kết những điều đã học à?" "Không, muội học nhanh như vậy là vì có nền tảng tư kiếp trước." Phó Vân Anh Lơ đãng trả lời, "Đấy là do nhị ca dạy tốt." Phó Vân khải liếc nàng một cái, hừ một tiếng, không nói gì nữa. Một đêm trước ngày thi, bỗng nhiên lại có người tới nhà. Một người tự xưng là tôi tới của Dương gia đưa cho Phó Vân Anh một sắp giấy tràn ngập chữ, nói với nàng, thiếu gia nhà chúng ta có mấy chỗ còn chưa hiểu, muốn tỉnh giáo Phó Thiếu gia một chút. Trường 59, xin lỗi. Từ ngày tình cờ gặp nhau trước cổng thư viện, Dương Bình Trung biết Phó Vân Anh thuê nhà ở phố công viện đã tới nhà bái phòng. Nếu không phải Phó Vân Anh bận ôn thi, không rảnh tiếp hắn thì hắn chỉ mong ngày nào cũng có thể tới nhà nàng ăn nhờ bữa cơm. Thiếu gia vốn định đích thân tới đây nhưng vừa ra tới cửa lại gặp đại quan nhân nên bị bắt ra sân bóng. Gã tôi tớ vừa chỉ huy những người khác đưa quà vào trong viện vừa giải thích với nàng. Dương đại quan nhân thời trẻ thích chơi xúc cúc nhưng giờ tuổi đã lớn nên không chơi được nữa. Ông ta già rồi nhưng vẫn dẻo dai, không cam lòng ngồi nhà trêu chó, nghịch mèo cho chim ăn. Gần đây ông ta cuối cùng đã tìm được sở thích mới, đó là trùy hoàn chơi trùi hoàn không cần phải chạy khắp sân như chơi xúc cúp không cần vận động quá nhiều nhưng vẫn có thể lưu thông khí huyết thả lòng tinh thần các thái thái phu nhân nhà giàu cũng có thể chơi được dương gia còn xây hẳn một sân bóng để chơi trùi hoàn mỗi khi dương đại quan nhân rảnh rỗi thường bắt đứa con ăn không ngồi đi chơi trùi hoàn với mình dương bình trung chán ngán giờ nhìn thấy gậy đánh bóng đã phát mệt phó vân anh liếc mắt nhìn qua nội dung trên tờ giấy mày hơi nhíu lại liếc mắt nhìn gã tôi tớ của dương gia một cái Gã tôi tớ cười tâu toét, Phó Vân Anh hỏi, thiếu gia nhà các ngươi bảo ngươi mang thứ này tới thật sao? Gã tôi tớ mặt hơi biến sắc, thiếu gia bảo tiểu nhân đưa cho Phó Thiếu gia, vậy phiền ngươi cầm về cho Dương Thiếu gia, cả mấy thứ đồ trong viện cũng mang về luôn đi. Phó Vân Anh đặt sấp giấy kia xuống, đứng dậy bảo quản sự tiễn khách rồi đi luôn. Gã tôi tớ dương gia không hiểu có chuyện gì nhưng thấy y hơi tức giận nên không dám nói nhiều, nhận lấy sắp giấy thư tay quản sự cả đoàn người lại thất thiểu kéo nhau về dương gia Quản gia thấy bọn họ khi đi thì vui vẻ hào hứng là thế mà lúc về đã mặt mày ụ ê sám ngoét bèn tò mò hỏi han. Gã tôi tớ kể lại chuyện tặng qua còn bị trả về tự nhiên thấy tuổi thân, hừ lạnh phó tiểu tướng công kia nhìn có vẻ nhỏ tuổi thế mà cứ thích làm to chuyện. Quản gia nghe hắn kể rõ ngọn ngành xong cười lạnh tự cho là thông minh lắm vào. Đáng đời, thiếu gia bảo mày cứ mang đề thi sang đó thế à? Gã tôi tớ gật đầu, thiếu gia bảo cháu mang sang đó thật mà. Quản gia mở miệng mà mãi không nói nên lời, lúc sau mới nghiến răng khẽ mắng. Thiếu gia chưa kết bạn với ai bao giờ mày cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế chắc. Trong cái đầu này của mày toàn là hồ nhão hay sao hả? Làm sao lại có người đưa thẳng đề thi cho người khác như thế hả? Mày còn không biết là phải tìm một người biết chữ sao ra một bản rồi hãng mang sang đó hay sao? Trên giấy còn cả con dấu của thư viện đây này, người đọc sách họ chú trọng cái gì mày cũng không biết hay sao? Hùng hùng hổ hổ mang đề thi đưa cho phó tiểu tướng công, người ta liếc qua một cái là hiểu mày định làm cái trò quỷ gì rồi. Người ta lịch sự bảo mày mang về mày còn tủi thân nữa hả? Phó gia không đánh cho mày một trận, xem như người ta kiềm chế tốt lắm rồi đấy. Gã tôi tớ gục đầu xuống, lẩm bẩm Thiếu gia làm vậy chẳng phải là lo phó tiểu tướng công thi không đỗ hay sao? thi đỗ hay không thì cần thiếu gia đích thân lo lắng chắc. Ta hỏi rồi, phó tiểu tướng công là học sinh của triệu lão tam, đương nhiên là chính khóa sinh, mà dù người ta có thi không đỗ đi chăng nữa thì vẫn còn có trung tướng công bên kia cơ mà. Lo chuyện bao đồng, tém tém lại, đừng có suốt ngày nghĩ ngợi lung tung. Rồi lại suốt ngày xúi dục thiếu gia làm bậy đấy. Quản gia mắng thì mắng nhưng giọng điệu cũng không nghiêm khắc. Gã tôi tớ cười hề hề, khoanh tay xin tha. Cháu cũng sợ thiếu gia thất vọng mới không suy nghĩ cho kỹ, nếu có lần sau cháu nhất định hỏi ý kiến ông trước, ông tha cho cháu lần này đi mà. Quản gia bật cười, phồng dâu trợn mắt đập đánh bóp vào đầu gã tôi tớ một cái. Những chuyện thiếu gia không nghĩ tới, mày phải nghĩ tới. Thiếu gia vừa động lông mày, mày đã phải biết thiếu gia muốn cái gì rồi, không cần chờ thiếu gia phải nói ra. Phó tiểu tướng công này ở dưới huyện lên, học sinh nghèo đều trọng thể diện, mày đắc tội người ta, lần sau gặp người ta nhớ xin lỗi cho từ tế đấy. Gã tồi tớ vỗ ngực đảm bảo cháu hiểu rồi, cháu sẽ đi phó ra xin lỗi, nói với phó tiểu tướng công chuyện đưa đề là ý của cháu, không có quan hệ gì với thiếu gia hết. Quản gia mỉm cười, lắc đầu, không được nói dối hỏng chuyện, chuyện này vẫn nên để thiếu gia tự nói thì tốt hơn. Nhân lúc cha mình còn đang trêu ghẹo những thị nữ xinh đẹp được gọi tới chơi trùy hoàn với ông ta, Dương Bình Trung vớt vượt đánh bóng sang một bên, lén lút chạy ra khỏi sân bóng, nghe quản gia nói gã tôi tớ đưa đề thi sang cho phó Vân Anh bị đuổi về, mày nhíu lại. Tại sao hắn lại không cần cơ chứ? Lần trước mấy tiểu tướng công trung gia lấy được đề thi đều mừng như bắt được vàng cơ mà. Quản gia cố gắng lắm mới không chừng mắt lườm hắn, trung ra căn bản cũng chẳng lo không được nhập học, bọn họ vui mừng là cho ngài vui thôi. Thiếu gia, phó tiểu tướng công tức giận thiếu gia xem nên bảo cát thường qua đó xin lỗi hay là. Ông ta còn chưa dứt lời, Dương Bình Trung đã vội vàng lau mồ hôn trên trán, cười nói ta đi ta đi. Ta tự đi, ta còn chưa bao giờ xin lỗi ai đâu đấy. Quản gia cuối cùng chẳng nhịn nổi nữa, xoay người giấu mặt đi chỗ khác tỏ vẻ xem thường, rồi lại quay mặt lại, trên mặt vẫn là vẻ cung kính như cũ. Vậy thì tiểu nhân gọi người chuẩn bị xe. Phó Vân Anh đọc văn bắt cổ cả buổi sáng, vừa đến giờ ăn trưa quản sự đã tới thông báo người Dương ra đưa mấy xe quà sang bên này. Phó Vân Khải mấy ngày nay chăm chỉ học hành, lấy cớ này năn nỉ Phó Vân Anh cho ngồi cùng bàn dùng bữa, nghe thấy thế cười hì hì nói, lại tới nữa à. Cái món thịt chiên hôm trước nhà bọn họ mang sang ăn ngon ơi là ngon. Phó Vân Anh lườm Phó Vân Khải một cái, đó là thịt chuột hoang. Cái gì? Phó vân khải kinh hãi, chiếc đũa trong tay cũng rơi xuống bàn đánh cạnh một cái. Một lúc lâu sau, hắn mới thoát khỏi cơn sừng sốt ôm cổ, làm như muốn nôn. Thế mà huynh lại ăn phải thịt chuột. Phó vân anh thấy hắn làm trò cũng không nói gì, đặt bát xuống, dùng trà súc miệng. Tới khi nàng ra chính đường đón khách Dương Trung Bình đang được quản sự dẫn vào, nhìn thấy nàng lại càng bước nhanh hơn. Ứng giải, đệ không vui à. Hắn mặt mày ngơ ngác hết sức chân thành, rõ ràng dáng người cao to là thế, phải cao hơn Phó Vân Anh tới hai cái đầu, nhưng mỗi khi lên tiếng đều rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không tạo áp lực cho người khác, còn khiến Phó Vân Anh có cảm giác mình đang tạo áp lực cho hắn thì có. Phó Vân Khải vẫn quen gọi nàng là anh tỷ Nhi, bị Dương Trung Bình vô tình nghe thấy tò mò hỏi nàng, nàng trả lời rằng người lớn trong nhà mình tin Phật, vì thích câu nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyện bảo ảnh, như lộ diệt như điện ứng tác như thị quán. Tất cả các pháp hữu vi, như mộc, huyễn, bọt ảnh, như xương, cũng như chớp nên quán xét như vậy. Trong kim cương bàn nhược ba la mật kinh nên đặt cho nàng nhũ danh là ứng giải. Dương Huynh, đúng là ta không vui. Nàng trả lời, ta biết Huynh có ý tốt nhưng không thể có lần sau. Nàng không bài xích việc đi đường tắt, trên đời này cũng không có gì gọi là công bằng tuyệt đối, nếu không làm việc gì gây tổn hại cho người khác thì có thể lợi dụng ưu thế của mình một cách vừa phải. Nếu nàng từ đầu đến giờ không có sự trợ giúp của Phó Tứ Lão Gia, Phó Vân Trương và Triệu Sư Gia thì làm sao đi được đến giờ? Nếu nàng là người cứng nhắc chắc chắn sẽ không nữ giả trang nam tới tận phủ võ sương đi học. Nhưng đi đường tắt cũng phải có nguyên tắc, thi đỗ, nàng sẽ nhập học, thì không đỗ, nàng sẽ giống như Phó Vân Khải quyên một khoản tiền trở thành phụ khóa sinh rồi sau đó sẽ nỗ lực học tập để nhanh chóng trở thành chính khóa sinh. Kết quả vẫn như nhau. Không cần Dương Trung Bình làm việc thừa thãi Dương Trung Bình gãi gãi đầu. Ta hiểu rồi, đệ đừng nóng giận ta xin lỗi đệ. Hắn chắp tay quy cụ thi lễ với Phó Vân Anh, lưng còn chưa cong xuống, Phó Vân Anh đã ngăn hắn lại. Không cần, dù sao cũng chẳng có gì. Nàng nào dám nhận lễ của hắn. Dù hắn là chỉ là nhàn rỗi chẳng có việc gì làm lấy dân chúng bình thường như nàng ra làm cho tiêu khiển hay hắn thực sự là người ngây thơ, đơn thuần đến độ không hiểu việc đời, hắn có thể hạ mình dùng danh nghĩa bạn cùng trường để qua lại với nàng, nhưng nàng thì không thể. Thấy y không để bụng chuyện để thi nữa, Dương Bình Trung cười cười. Để không giận là tốt rồi, hóa ra xin lỗi lại đơn giản như thế, ứng giải thật đúng là thấu tình đạt lý tha thứ cho sự lỗ mãng của hắn nhanh như thế. Mỗi lần hắn với ông già cãi nhau, 10 ngày nửa tháng không thèm nói chuyện với ông già là bình thường, có một lần hắn còn không thèm để ý ông già chút nào tới 3 tháng khiến ông già cuống phát khóc cơ. Dương Bình Trung mắc miệng cười, thầm nghĩ, lần sau lại làm ông già bực mình thì đành xuống nước trước đền bù cho ông già vậy. Trời đã vào thu, mặt trời dần dần xuống núi như rơi vào một vùng núi non phủ sương, núi non mờ sương vốn đã như được thoa một lớp phấn, nay mặt trời lặn, lớp mây mù càng thêm rực rỡ dọc theo con đường núi quanh co từ trên dốc xuống những nóc nhà cao của giang thành thư viện ẩn hiện trong những lớp tùng trúc xanh gì hành lang uốn lượn đình viện thâm sâu yên tĩnh thanh cao trong một gian đình bát giác ở khu phía bắc hành lang chạm trổ những bồn cúc ngập trong ánh hoàng hôn sán lạn càng trở bên diễm lệ bên trong đình đặt bình phong và bàn ghế trên bàn có mấy thứ đồ nhắm và hoa quả tươi hai gã sai vặt trẻ tuổi đứng sau phe phầy quạt một gã tôi tớ lớn tuổi hơn một chút đang ngồi xổm dưới đất hâm nóng rượu Hương rượu nồng hòa quyện với hương cúc nhạt khiến người ta muốn uống cho say, Sơn Trường Khương Bá Xuân cầm danh sách báo danh năm nay do trai trường đưa tới uống một chén rượu thở dài một tiếng, hơn một nửa là những thí sinh mới vừa học phá đề thư viện đã xuống cấp tới mức này rồi trở thành nơi dạy người ta đối phó với chuyện khoa cử. Một người đàn ông trung niên ước ba 30 tuổi đầu quấn nho khăn ngồi bên cạnh cao giọng cười ha ha. Văn võ nghệ học được bán cả cho đế vương. Người đọc sách trên đời này đơn giản chỉ vì công danh phú quý, đây là chuyện thường. Đâu phải ai cũng có thể quan tâm đến vận mệnh dân tộc và quốc gia như Sơn trưởng Khương Bá Xuân gượng cười, ta cũng biết đời là như thế, chỉ là đang cảm khái mà thôi. Ông ta uống thêm một chén rượu, nói thôi không nói chuyện này nữa, ngày mai Lý Đồng Chi, siêu Học Đài, Phạm Chi Phủ đều sẽ tới quan sát khi tuyển chọn nhập học cái ông triệu chủ giảng kia là người bừa bãi, phóng túng, sợ sẽ gây chuyện với mấy người Phạm Chi Phủ thôi cậu ra mặt đi vậy. Người đàn ông đối diện với ông ta tên là Ngô Đồng Hạc một cử nhân, đảm nhiệm chức phó giảng ở thư viện, nghe vậy thì mày hơi nhíu lại. Vãn bối nghe người ta nói diêu học đài từ lúc vào thu sức khỏe không được tốt, đau ốm suốt. Khương Bá Xuân kinh ngạc thật thế à? Ta lúc nào cũng bận mấy việc trong thư viện, cũng chưa để ý chuyện này, diêu học đài từ trước tới nay sức khỏe vẫn không tốt. Về lý mà nói ông ta không tới cũng không sao nhưng nếu chúng ta không mời, với tính cách của ông ta sợ là lại một hồi ẩm ý. Ngô Đồng Hà cười khẽ nói, nếu Sơn Trường không biết thì chắc cũng không có việc gì lớn. Diêu học đài, Phạm Chi Phủ và Lý Đồng Chi thực ra cũng không vừa mắt lẫn nhau, ngày mai thế nào cũng có chuyện. Có chuyện cũng được, không có chuyện cũng thế, kệ bọn họ đi, chỉ hy vọng ngày mai có thể chọn được mấy người có tiềm năng trong đám thí sinh. Khương Bá Xuân xua tay, cầm đề thi mà mấy vị chủ giảng ở khu phía Bắc đã soạn ra, nhíu mày A một tiếng. Sao lại có thêm một đề thi thế này? Kỳ thi nhập học thường dễ hơn so với huyện thí, phủ thí và viện thí. Cũng phân thành ba phần thiếp kinh tạp văn, sách luận lần lượt kiểm tra việc thuộc lòng, văn chương và chính kiến về những tình hình chính trị đương thời, nhưng kỳ thi nhập học tập trung vào thiếp kinh chép thuộc lòng, trong ngũ kinh chỉ cần thuộc tốt ba cuốn. Luận ngữ và hiếu kinh là bắt buộc còn lại có thể tự chọn chỉ cần viết ra được một đoạn mà mình đã thuộc nằm lòng trong các đoạn được chỉ định là được. Năm này cách thức ra đề lại khác với năm trước cuối cùng có thêm một đề văn giải đề, đề là đức bất cô tất có lân. Người có đức không sợ lẻ loi tất có bạn cũng trọng đạo đức như mình. Vớ vẩn, hơn nửa số thí sinh mới vừa đọc hết tứ thư, làm sao có thể làm một bài văn hoàn chỉnh được. Ngô Đồng Hạc vội trả lời, Sơn Trường không biết đó thôi, đề này là cố ý cho vào. Hắn đứng dậy tới gần Khương Bá Xuân, thì thầm vào tai ông ta mấy câu. Khương Bá Xuân tròn mắt. Khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên vẻ bất ngờ. Ngần ra một lúc lâu, đôi tròng mắt bởi chuyến chóng say mà hơi mờ đục bỗng trở nên trong sáng mấy phần kích động đến mức môi cũng run rẩy tốt. Tốt lắm, trường 60, gặp lại. Sáng sớm, mặt trời lên đánh tan mây mù, trời quang mây tạnh, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Tia nắng chiếu lên tường viện màu trắng, gió thu hưu hưu thổi bay vài giọt sương vẫn còn vương trên cành lá. Vài giọt đậu xuống người đám học sinh đang đứng chờ dưới tán cây, chuẩn bị bước vào kỳ kiểm tra nhập học của thư viện. Học trường Trần Quỳ dẫn vài bạn học dán danh sách lên bằng, bước chân lên bậc thang cao nhất, xua tay ra hiệu cho những người đang nôn nóng chờ đợi giữ trật tự, cất cao giọng nói, mời các vị tới lấy thẻ dự thi của mình rồi dựa vào thẻ dự thi này để tìm được liều có số của mình trong trường thi, giờ thì bắt đầu tính giờ, muộn nhất là đến buổi trưa phải nộp bài. Trước trường thi người đông như kiến, mấy trăm học sinh trẻ tuổi người mặc quần áo mới tinh vây xung quanh Trần Quỳ. Thông báo dán trên bức tường đá xanh cũng bị đám người bô lại kín mít, người phía trước khẽ đọc thông tin trên đó cho người bên cạnh nghe, người phía sau kiễng chân ngó vào nhìn. Mấy học sinh thấp bé nghe không rõ Trần Quỳ nói gì, vô cùng bực bội, muốn chen vào trong nhưng chen vào lại bị người khác đẩy ra tức giận khẽ chửi mắng mấy câu. Đứng phía sau đám người chen chúc Phó Vân Khải nghền cổ xem danh sách thi trên bảng, quay đầu lại thì thầm với Phó Vân Anh chặt lưỡi, làm y như thi thật luôn. Hắn từng đưa mấy người anh họ trong tộc đi thi huyện thí, lúc ấy trước trường thi cũng không khác lắm so với cảnh tượng lúc này ở Giang Thành Thư Viện. Tuy nhiên huyện thí dù sao vẫn có nhiều quy định nghiêm ngặt hơn so với kỳ thi nhập học, giờ mẹo một khắc đã bắt đầu vào bàn, đa phần học sinh sẽ đến sớm trước giờ thi. Quan phủ phái binh sĩ đóng trước cửa trường thi kiểm tra thật cẩn thận giỏ đựng giấy bút và quần áo của thí sinh có năm cha xét rất kỹ thí sinh gần như phải cởi hết quần áo giữa đường. Giang thành thư viện không làm kỹ càng đến thế, Mười mấy thiếu niên tầm 15-16 tuổi, người mặc đạo bào màu nguyệt bạch ngồi trước bàn kiểm tra kiểm tra giỏ đựng đồ đặc tùy thân của thí sinh ra rồi chỉ dẫn cho bọn họ vào lều thi không kiểm tra quần áo trên người họ. Phó Vân Anh nhận thấy họ đối xử với thí sinh rất ôn hòa, tự nhiên bị người nhà thí sinh nào túm lấy hỏi cái này cái nọ cũng không nóng giận, mặt vẫn tươi cười nhẹ nhàng trả lời. Những thiếu niên đó là học sinh của thư viện, đã có thể viết được bài văn giải đề hoàn chỉnh, về cơ bản đã có thể tham gia huyện thí, phủ thí, huyện thí có khi trong đó có mấy người đã là tú tài. Ngoài ra còn có một nhóm học sinh nữa nhỏ tuổi hơn, đó là học sinh vào thư viện học từ lúc học vỡ lòng, bắt đầu từ tứ thư ngũ kinh học lên. Hôm nay là ngày thi nhập học, học sinh lớn của thư viện được cử đến giữ trật tự, đám học trò nhỏ thấy đông người nên đến chơi nhưng cũng nhất định đòi giúp đỡ liền được phân cho việc hướng dẫn cho thí sinh, dẫn bọn họ vào lều thi đánh số của mình sao cho đúng. Mấy năm gần đây thư viện mới bắt đầu áp dụng hình thức này, trước kia có nhiều thí sinh thi kỳ thi định kỳ hàng tháng được hạng nhất nhưng tới khi thi tú tài lại không sao thi đỗ, các thầy hỏi ra mới biết người nọ vừa đến trường thi đã tim đập chân run, ngồi trong lều thi run rẩy không viết nổi chữ nào. Trần Quỳ lách qua đám học sinh đông đúc đi tới trước mặt Phó Vân Khải và Phó Vân Anh, mỉm cười giải thích với họ. Sau này các kỳ thi của thư viện đều tổ chức theo kiểu này, có thể dự thi mới được vào trường thi, dùng lều thi cách biệt sau khi vào trường thi không có việc gì gấp không được đi ra cho tới khi nộp bài mới được ra khỏi lều. Luyện nhiều lần cũng can đảm hơn, đến lúc đi thật ít nhiều gì cũng đã quen hơn người khác. Triệu sư gia hôm nay chủ trì lễ hiến tế ở Văn Miếu với Sơn trưởng Khương Bá Xuân, ông ta nhờ Trần Quỳ giúp đỡ Phó Vân Anh. Trần Quỳ làm xong việc của mình mới tìm được thẻ dự thi của Phó Vân Khải và Phó Vân Anh, đưa cho hai người. Giữ cho cẩn thận, có cái này mới được vào bàn, lúc nộp bài thi phải trả lại thẻ cho mấy học huynh đứng ở cửa. Trần Quỳ dáng người cao nên dễ dàng nhìn thấy tấm bản đồ dán trên bảng, xác định vị trí lều thi của hai người rồi chỉ về bên tay trái. Hai người đi gặp đội bên trái kia đi. Hai người thưa vâng, cảm tạ hắn rồi xoay người bước về hướng thềm đá, đứng sau đám người đang xếp hàng rồng rắn thư đồng và gã sai vật cầm theo một giỏ đồ tùy thân đi sau hai người. Vương Đại Lang sợ phó Vân Anh đói bụng trong giỏ đặt một hộp đồ lớn toàn đồ ăn, đồ mặn thì có bánh nướng nhân thịt ngọt thì có bánh hoa quế bột củ sen, nhưng sợ không đủ thấy trong một ngõ nhỏ gần thư viện có bày mười mấy sạp bán hàng rong, có bánh bao rau, có bánh trưng, có hoành thành, có bánh quẩy chiên, có cả hoa quế ngó sen và vịt muối. Hấp háy mũi hít hít mấy cái rồi hỏi phó Vân Anh: Thiếu gia, hay mua vịt bát bảo nhé? Cái đó ăn chắc bụng. Phó Vân Anh chưa trả lời chiếc quạt trong tay Phó Vân Khải đã gõ thẳng lên đầu Vương Đại Lang, cười mắng, ai đi thi còn ăn vịt bát bảo bao giờ? Ăn xong tay toàn dầu mỡ, làm sao cầm bút được? Vương Đại Lang gãi đầu, hỏi tiếp liều thi không có nước nóng, trời lạnh thế này, thiếu ra sức khỏe không tốt không được ăn lạnh uống lạnh, nếu muốn uống trà thì làm thế nào bây giờ? Thằng nhóc này còn nhỏ, tính trẻ con, không biết làm thư đồng cho thiếu gia thì phải làm những gì, chỉ biết nghe cha mẹ dặn nhất định không được để thiếu gia đói bụng, không được để thiếu gia lạnh, đặc biệt là nếu có ai bắt nạt thiếu gia thì nó phải là đứa đầu tiên nhảy tới trước mặt thiếu gia chắn đòn. Phó Vân Khải há miệng nhưng không biết phải nói gì, liếc nhìn hắn một cái. Người câm miệng, nghe người rong rải ta đến ong cả đầu. Lần này hắn đi thi không có áp lực, thoải mái nhìn quanh tò mò hỏi. Dương thiếu gia sao không thấy đến nhỉ? Rồi hắn hư một tiếng, hắn cứ thích quân lấy mụi suốt, chẳng phải sáng sớm nay hắn đã tới nhà chờ mụi cùng tới thư viện sao? Giọng điệu giận dỗi của Phó Vân Khải đã thành công thu hút sự chú ý của Phó Vân Anh, nàng khẽ trả lời. Dương thiếu ra không cần thi, năm nay số suất phụ khóa sinh không cố định. Trong mấy trăm học sinh tới dự thi, 30 người là chính khóa sinh, thứ hạng từ 31 đến 80 là phụ khóa sinh, những người nộp tiền, đi cửa sau cũng tính là phụ khóa sinh, bởi vì có thể có nhiều người như thế nên thường thì tổng số học sinh được nhận mỗi năm không nhất định phải là 100 người, thường là sẽ cao hơn. Sau đó sau mỗi lần kiểm tra giữa tháng, vài học sinh sẽ bị loại ra. Dương Bình Trung không thể nào trở thành học sinh bị loại giữa trường, nên ngay cả kỳ thi nhập học cũng không tới. Phó Vân Khải ưỡn ngực mắt lộ ra vẻ, khinh thường. Hóa ra là suốt nộp tiền. Phó Vân Anh lườm hắn một cái, còn nói thế nữa, huynh thì không phải chắc. Đám người đi trước đi rất chậm, mãi rồi cũng đến lượt Phó Vân Anh, nàng đi tới trước bàn đăng ký, đợi các học sinh ở đó kiểm tra giỏ đồ dùng của mình. Vừa lúc này một cũng tới lượt một nhóm thí sinh khác, một người cầm theo chiếc giỏ tới cạnh nàng chờ kiểm tra. Qua khóe mắt nàng liếc thấy người bên cạnh có vẻ quen quen, quay đầu nhìn sang, hóa ra là người quen thật. Tô đồng cảm nhận được ánh mắt của nàng, miệng hơi cong lên, mỉm cười với nàng. Vân ca nhi, phó vân anh gật đầu chào hỏi. ngũ biểu huynh, tô đồng sẽ không vạch trần thân phận của nàng, hại người hại cả mình, hắn có quan hệ phức tạp với phó gia, nếu không cẩn thận có khi lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, hắn chắc chắn không muốn tự nhiên lại đắc tội với phó vân chương hay phó tứ lão gia còn cả lão già trẻ con triệu sư gia nữa. Quan trọng hơn, tô đồng cần tiền, hắn không thể cứ dựa vào tiền của phó tam lão gia mà sống như thế được hắn cần phải nhanh chóng thoát khỏi phó gia. Trước đó, hắn phải thật cẩn thận không nhúng tay vào chuyện không liên quan đến mình, không nhúng mũi vào chuyện của người khác. Hai người đều hiểu trong lòng mà không ai nói ra, không nhìn nhau nữa. Lúc này, ở bàn thứ nhất bên trái, học sinh đang kiểm tra đồ đặc bỗng nhiên nhíu mày. Chủ nhân của chiếc giỏ này là một thiếu niên tầm 13-14 tuổi, thấy học sinh kia khựng lại, khuôn mặt hắn lập tức đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên, lạnh lùng lên giọng, làm sao? Các ngươi không phải đã nói bút mực và nghiên mực có thể tự chuẩn bị sao? Giọng nói của hắn hơi nặng, có vẻ không quen nói giọng hồ quàng. Học sinh kiểm tra hơi trần trừ nhưng vẫn không cho thiếu niên đi vào, đứng lên tới cạnh trần quỳ thì thầm bàn bạc với trần quỳ mấy câu. Những thí sinh xung quanh đa phần tuổi còn nhỏ, đúng vào cái tuổi hiếu kỳ, thích nghịch ngợm, gây sự, thấy thế lại càng hứng thú, miệng ghé tai thì thào. Có phải hắn định gian lận không? Nhìn kia chắc là bị phát hiện. Đáng đời, đường lớn không đi, lại giờ thủ đoạn hèn kém, xem về sau hắn còn dám học hành thi cử gì hay không. Mặt thiếu niên càng lúc càng đỏ. Nhìn xung quanh một lượt ánh mắt lạnh như băng Học sinh kia vẫn còn đang nói chuyện gì đó với Trần Quỳ Đám thí sinh đang xếp hàng giờ đã nhận định rằng thiếu niên ban nãy nhất định là gian lận cố tình cao giọng châm biếm hắn Mặt thiếu niên tái mét nắm tay siết chặt kêu lách cách Bàn kiểm tra phó Vân Anh đang đứng ở gần Trần Quỳ nhất nên đại khái có thể nghe rõ nội dung câu chuyện hai người đang nói Học sinh kia ngăn thiếu niên lại căn bản cũng không phải do trong giỏ của hắn giấu đồ vật gì không nên mang mà là hắn không có gì cả chỉ có giấy bút và nghiên mực chiếc bút kia đã mòn vẹt không biết có thể dùng tới khi thi xong hay không. Đồ ăn thức uống và đồ giữ ấm cũng không có. Quần áo trên người hắn trông thì đẹp đẽ chỉnh tề nhưng chân lại đi một đôi giày dơm cũ mòn cả đế. Thiếu niên là người phủ trường sa xét về dòng tộc đáng lẽ ra không đến mức nghèo khó đến thế, học sinh sợ người này mạo danh đi thi nên mới tìm Trần Quỳ xác nhận lại thân phận của hắn. Đang nhộn nhạo, một thiếu niên mặc áo gấm tướng mạo đường đường bước tới cạnh thiếu niên tới từ phủ trường sa kia, chắp tay chào hỏi, đôi mày nhíu lại. Dù sao cũng chỉ là kỳ thi nhập học về sau các thầy chủ giảng còn phải gặp mặt hỏi chuyện có học vấn thật hay chỉ là hạng vớ vẩn, các thầy hỏi mấy câu đã lộ ra rồi là người đọc sách với nhau, ai lại có thể có những thứ suy nghĩ xấu xa như thế chứ? Hắn nhìn thì như thể đang giải vây giúp thiếu niên phụ trường xa, nhưng thực ra là đang cố ý châm chọc thiếu niên nọ. Chu Đại Lang vừa dứt lời, xung quanh đã ồ lên tiếng bàn tán. Mấy người thẳng tính còn chỉ thẳng vào mặt thiếu niên nọ, nói hắn làm vậy là làm nhục sách vở, còn không mau thu dọn đồ đạc mà đi cho mau, đừng để nhiều người nhận ra thì mất mặt. Trong mắt thiếu niên loang loáng nước mắt, mặt mày hầm hầm tức giận. Phó Vân Anh hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn Trần Quỳ ở cạnh đó. Trần học trưởng, sao vậy ạ? Trần Quỳ đang mải nói chuyện với học sinh kiểm tra về chuyện thiếu niên nọ rốt cuộc có phải là mạo danh đi thi hay không nên không chú ý tới đám thí sinh xếp hàng bên này. Nghe thấy câu hỏi của Phó Vân Anh mới ngừng câu chuyện, đi tới nói chuyện nhỏ thôi, các ngươi vào đi. Giọng địa phương đặc biệt như thế, thiếu niên kia gần như không thể là người mạo danh. Thấy học sinh kiểm tra đã cho đi thiếu niên kia lại càng tức giận, giật mạnh chiếc giỏ của mình rồi quay về những người vừa chỉ trỏ vừa rồi nhổ mạnh một búng nước bọt rồi nghênh ngang đi vào. Mọi người vội vàng trốn tránh, người lui về phía sau miệng lắp bắp. Như thế thật là như thế thật là. Khóe miệng Phó Vân Anh nhếch lên, thiếu niên này dám nhổ nước bọt vào Chu Đại lang trước mặt mọi người, Phó Vân Khải và Phó Vân Thái sẽ thích hắn lắm đây. Chu gia và phó gia chẳng là kẻ thù truyền kiếp còn gì, thực ra cũng phải phải huyết hải thâm thù gì cả nhưng mà nhìn nhau đã thấy ngứa mắt, gặp nhau là muốn đánh một trận. Vào trường thi, tìm tới liều thi của của mình theo chỉ dẫn trên thẻ dự thi, phó Vân Anh đặt chiếc sò của mình xuống. Nhìn xung quanh, nàng phát hiện ra thiếu niên có giọng địa phương kỳ lạ khi nãy ở liều đối diện với mình, chỉ cách đường đi ở giữa. Nàng mở chiếc giỏ đi thi mà Vương Đại lang đã chuẩn bị cho nàng ra, trong đó có mấy bộ giấy bút sự phòng, nàng lấy một bộ đưa cho một học trò nhỏ đang đi kiểm tra, nhờ người nọ đưa sang phía đối diện. Học trò nhỏ mặt mày nghiêm túc kiểm tra thật cẩn thận rồi mới đưa sang cho thiếu niên. Nè, phó tiểu tướng công phía đối diện cho huynh mượn dùng. Thiếu niên nhíu mày, ta có quen biết hắn đâu. Học trò nhỏ lứt nhìn chiếc giỏ chống huếch chống hoác của hắn, nói, huynh cứ nhận đi, thư viện chúng ta không cung cấp giấy bút đâu, nhỡ đâu huynh viết được một nửa lại phải đi mượn người khác thì sao? Thiếu niên im lặng, học trò nhỏ cứ đặt giấy bút bên góc bàn rồi đi ra. Giờ thì trần quỳ gõ chuông báo hiệu thời gian làm bài thi bắt đầu, các lều thi dần an tĩnh, chỉ còn tiếng bút lông quét trên giấy và tiếng lật giấy sột soạt. Phó Vân Anh mở đề thi, nhanh chóng xem một lượt. Tiếp kinh chiếm phần lớn nội dung, nhiều câu hỏi là đưa ra một câu bất kỳ trong thứ thư yêu cầu viết tiếp đoạn tiếp theo. Có nhiều câu là đưa ra câu ở giữa yêu cầu chép lại phần trước và phần sau. Có câu lắt léo hơn một chút chỉ đưa gợi ý yêu cầu chép lại một đoạn hoàn chỉnh. Tóm lại, chỉ cần thuộc lào tứ thư thì cơ bản không có vấn đề gì. Ngoài ra còn có tạp văn, sách luận thí nhiếp thi nhưng dễ hơn huyện thí, chỉ cần sử dụng ngôn từ dễ hiểu để biểu đạt ý tứ của mình một cách rõ ràng rành mạch là được. Phán, chiếu, cáo tấu trạng chương biểu lại càng đơn giản, cứ đúng theo công thức mà làm. Cuối cùng có vài câu hỏi về thiên văn, địa lý, số học nông nghiệp do chủ giảng ở thư viện tự đặt ra. Thí sinh có thể chọn một câu trong số đó để trả lời, cũng có thể trả lời toàn bộ thiếu một câu cũng không có vấn đề gì. Đây là dạng đề thi tự chọn được thêm vào. Phó Vân Anh nhìn xuống phần đề thi cuối cùng, hơi sừng sốt. Đức bất cô tất hiểu lân. Vậy là lại còn có một câu là văn bát cổ Học trò nhỏ trong thư viện mới vừa bắt đầu học ngũ kinh chưa thể chế nghề. Viết văn bát cổ, đương nhiên đa số học sinh đến thi hôm nay lại càng không thể viết ra được một bài văn bát cổ hoàn chỉnh Để tự chọn thí sinh có thể làm cũng có thể không làm thư viện chỉ thêm một đề văn để thử trình độ bọn họ mà thôi nhưng lại sao lại chọn đúng câu này. Đề bài của văn bát cổ nhất định phải là một câu lấy từ tứ thư ngũ kinh. Trong tứ thư ngũ kinh, bốn cuốn tứ thư cộng lại vào khoảng hơn 5 vạn chữ, ngũ kinh dài hơn. Chu dịch hơn 2 vạn 4.000 chữ, thượng thư hơn 2 vạn 5.000 chữ, mỗi kỳ thi thí sinh phải làm một đề. Nghĩ một chút mà xem, trong những cuốn sách này, loại bỏ những nội dung không thể xuất hiện trong đề thi thì còn lại bao nhiêu đề. Khắp các vùng trong cả nước 3 năm có 2 lần thi đồng sinh, 3 năm có 1 lần thi hương và 1 lần thi hội ở kinh sư tính toán một cách sơ lược thì số lượng đề được ra là tầm 5.000 đề triều đại này đã qua 200 năm, vậy tổng cộng đã có bao nhiêu đề. Tư thư mũ kinh nội dung có hạn, những câu có thể dùng để ra đề đã bị học quan các vùng xào xáo không biết bao nhiêu lần, thậm chí đến thi hương cũng sẽ có thể xuất hiện hiện tượng đề thi bị lặp lại. Có nhiều người nhìn thấy lỗ hổng này, những người giàu có muốn trục lợi chi tiền mời những nhà nho nổi tiếng nghĩ để đoán đề, rồi làm văn để con cháu nhà mình học thuộc lòng. Tới khi vào trường thi, có khi chúng đề đến tám phần, như thế không cần học hành vất vả vẫn có thể dễ dàng thi đỗ, đạt được công danh. Cách làm như vậy gọi là đạo văn bát cổ, nhưng càng ngày càng nhiều người đỗ theo cách đó, kẻ sĩ trong thiên hạ càng tích cực bắt trước, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, triều đình đã ban lệnh cấm nhưng không ăn thua gì. Số người thi đỗ ở mỗi kỳ thì ít ỏi vô cùng, cứ một kẻ hèn hạ nhờ vào học thuộc bài văn mà thi đỗ, lại có một học sinh chăm chỉ cần cù bất hạnh thi trượt. Để đảm bảo công bằng, công chính cho các kỳ thi quan chủ khảo phải vắt óc suy nghĩ, lật sới từng câu trong tứ thư ngũ kinh tìm được đề thi mới, thậm chí không theo quy tắc cũ, lấy hai câu không liên quan gì đến nhau, gộp lại, lấy làm đề thi để đối phó với nạn đoán đề. Mỗi sĩ tử đi thi, sau khi thuộc lào tứ thư ngũ kinh, sẽ bắt đầu luyện làm văn, cũng tự đoán đề, sau đó không ngừng tôi luyện. Một đề cũng có thể sử dụng các góc độ khác nhau để phá đề, viết ra mấy chục thậm chí cả trăm bài văn. Cứ như thế từ khi bắt đầu có khoa cử, giám khảo và thí sinh liên tục đấu trí đấu dũng. Giám khảo thì vắt óc suy nghĩ đề thi, học sinh thì vận sức bình sinh đoán đề, giải đề. Đức Bất Cô Tất hữu lần xuất phát từ luận ngữ, những đề thi được đoán và giải sẵn trên phố thường rất ít khi có đề này. Bởi vì đây là một đề thi hội đích thực, do cũng mới thi gần đây nên trong vòng 10 năm không thể lặp lại đề thi hương ở Giang Nam, Bắc Trực Lệ và mấy lần thi hội sắp tới nhất định sẽ không xuất hiện đề này. Phó Vân Anh có ấn tượng sâu sắc với câu này đây là đề thi gốc của kỳ thi hội năm Đồng An thứ 20. Sau kỳ thi hội, triều đình công bố bài văn của quan chủ khảo và những sĩ tử thi đỗ, nàng cũng đã siêu tầm mấy bài. Không biết đây là trùng hợp hay có gì khác nàng ngẩn ra một lúc thất thần. Tiếng loạt soạt của lá cây trong đình viện bị gió thua thổi bay và tiếng bước chân của những học trò nhỏ đã làm Phó Vân Anh bừng tỉnh. Nàng định thần, nghĩ luận điểm phá đề cầm bút viết. Mục tiêu của việc làm văn là để tuyển chọn quan lại cho triều đình, do đó người làm văn cần trình bày quan điểm của bản thân về đạo trị quốc, giải thích về luân lý của xã hội, từ đó thể hiện tài hoa khát vọng của bản thân. Khi nàng học làm văn đã tự đặt mình vào vị trí của nam giới để tề ra trị quốc bình thiên hạ, đứng từ góc nhìn của nam giới đọc đề, hiểu đề rồi phá đề, sử dụng giọng điệu của thánh nhân, liên hệ với tình hình chính sự đương thời để trình bày và phát huy quan điểm, sử dụng ngôn từ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, lập luận sắc bén. Lập luận thế nào thì cũng chỉ hướng vào những tư tưởng trung quân ái quốc và kính thiên trung quân hiếu thân mà thôi. Biết giới hạn là ở đâu thì mới có thể hoàn thành bài văn theo đúng những nguyên tắc đã đặt ra, đồng thời phải mở rộng phát huy phong cách của bản thân. Nàng nhanh chóng hoàn thành bản nháp kiểm tra lại mấy lần rồi chép lại vào bài thi. Liệu thi trong thư viện được dựng ở sâu trong đình viện, gió từ bốn phương tám hướng thổi lại, lạnh tới mức các thí sinh đều run lên cầm cập. Phó Vân Anh sợ lạnh thấy mình đã hoàn thành toàn bộ bài thi liền đứng dậy nộp bài. Học trò nhỏ thấy người này cũng còn nhỏ, đánh giá hành động này của y là sự ngạo mạn của tuổi thiếu niên, mỉm cười đưa y ra khỏi lều. Bên ngoài trường thi người đông như kiến, người nhà và tội tớ của các thí sinh đứng tràn ra trước cửa kiễng chân lên cũng không nhìn được vào trong, thấy có người ra liền đổ xô ra đón, phát hiện không phải người mình đang chờ lại phất tay áo, trở về chỗ tiếp tục đợi. Khi Phó Vân Anh bước qua ngạch cửa, đám người dường như khựng lại một chút, sau đó xung quanh vang lên tiếng cười mỉa mai. Ổi chào, nhỏ như vậy, chỉ được cái xinh xắn, chắc là không trả lời được nên xấu hổ mới ra sớm đây mà. Những tiếng bàn tán mang theo tiếng cười nhạo đập vào tai Phó Vân Anh, nàng mặt không đổi sắc đi tới bàn điều hành trả lại thẻ dự thi. Học sinh thu thẻ đọc tên trên thẻ rồi lại quay qua nhìn nàng, mãi tới khi nàng đi xa vẫn nhìn theo. Phó Vân Khải còn chưa ra. Vương Đại Lang cầm ấm trà nóng ra đón Phó Vân Anh, nước trà nhanh chóng được bưng lên cho nàng. "Thiếu gia, nô tài vừa mới đun đấy." Sạp bán Hoành Thánh trong ngõ nhỏ vẫn chưa dọn hàng ra về, vẫn còn mấy người đang lấy tiền ra gọi Hoành Thánh. Ở bàn bên cạnh, mấy người khác đang ngồi ăn mì. Vương Đại Lang mượn bếp của nhà bán Hoành Thánh này để đun trà. "Vịt bát bảo đây, nô tài vừa mua xong, thiếu gia ăn luôn cũng được." Hắn bưng chiếc hộp đựng vịt bát bảo lên. Phó Vân Anh lắc đầu uống một ngụm trà. Lúc Phó Vân Khải ra khỏi trường thi thì đã tầm giờ tị. Huynh thấy mình làm bài không tệ, những nội dung trong đó Huynh vừa ôn tập xong, thuộc hết. Hắn cười tươi hơn hớn, nhét chiếc giỏ đi thi vào lòng gã sai vặt đang đứng phía sau, vừa vung tay vung chân vừa nói. Đề văn cuối cùng Huynh cũng viết rồi hả? Phó Vân Anh hỏi, mặt hắn cứng đờ, thở dài, đề này tiên sinh dạy rồi ta làm theo lời tiên sinh dạy, biết phần phá đề, không biết có được hay không? Hai người vừa đi vừa bàn tán về đề thi nhập học Trước cửa một bóng người bỗng xuất hiện Học trường Trần Quỳ vội vàng đi tới Nhìn khắp xung quanh tìm kiếm thấy hai anh em thì rào bước tiến về phía họ Triệu chủ giảng tìm hai người Triệu sư gia hôm nay chủ trì buổi hiến tế ở Văn Miếu nên ăn mặc trình tề Hiện đang đứng bên tường vẫy tay với Phó Vân Anh Diêu học đài bị bệnh hôm nay không tới ta thay mặt Sơn trưởng tới thăm Nghe trọng văn nói ngươi đã gặp siêu học đài rồi hả Phó Vân Anh gật gật đầu, gặp thì gặp rồi nhưng chắc Diêu Văn Đạt không nhớ nàng, tuy rằng ngày hôm đó ông ta đã khen nàng vài câu. Giờ nghĩ lại thì lúc ấy ông ta cũng chỉ định cố chọc tức Phó Vân Trương mới nói thế thôi. Được rồi, ngươi đi với ta, mấy người trần quỳ cũng đi. Diêu Văn Đạt tính khí giữ rằng, từ Sơn Trường Khương Bá Xuân tới các vị chủ giảng, Phó giảng trong thư viện đều từng bị ông ta chửi mắng té tát. Vài vị tiên sinh lén suy đoán, diêu học đài ngày thường đã hơi tí là nổi giận đùng đùng, đến lúc bị bệnh thì càng khó tính, đi thăm bệnh quá bằng đi nghe mắng, thế là phái mấy học sinh trẻ tuổi mang lễ vật tới nhà thăm bệnh. Diêu học đài quý trọng nhân tài, hẳn là không đến mức mắng trời cả mấy tiểu quan nhân mới mười mấy tuổi đâu nhỉ. Bỗng triệu sư gia ở bên cạnh lại tỏ vẻ bản thân ông ta quen biết siêu học đài tình nguyện dẫn học sinh đi diêu gia thăm bệnh sơn trường biết thừa ông ta đang thừa dịp làm bậy định cự tuyệt nhưng lại nghĩ có lẽ có thể nhân cơ hội này kéo lại quan hệ giữa hai ông lão cứng đầu này nên lại đồng ý. Đoàn người tập trung trước cổng thư viện rồi lên xe la đi diêu gia Dẫn đầu đám học sinh đương nhiên là học trường Trần Quỳ. Triệu Kỳ vừa nộp bài thi xong cũng đi cùng. Trần Quỳ biết được Phó Vân Anh đã gặp siêu Học Đài, suy tư một chút rồi quay đầu lại đưa mắt ra hiệu cho mấy học sinh vẫn có quan hệ tốt với mình. Triệu Kỳ lúc này vẫn không biết nói gì với mấy người Trần Quỳ, đi tới cạnh Phó Vân Anh, mỉm cười khẽ nói chuyện phiếm với nàng. Ta xưa nay vẫn ngưỡng mộ nhân phẩm của Diêu Học Đài nên mới xin tam gia ra cho ta tới thăm cùng. Phó Vân Anh mỉm cười không đáp, trong mấy người chỉ có Phó Vân Khải là ngơ ngác nhất. Trên đường đến Diêu Gia... Hắn đi sát Phó Vân Anh, đề phòng các học sinh khác, đặc biệt là Triệu Kỳ tới gần nàng. Cho tới tận khi xe la dừng lại trước ngõ nhỏ dẫn vào Diêu Gia, hắn mới biết mục đích chuyến đi này. Trần Quỳ gõ cửa, lão bộc Diêu Gia tiến lên mở cửa, nhìn quanh một lượt ngó gã sai vặt đang tay sách nách mang cơ man nào là qua cáp rồi mới nhận ra người tới là ai. Triệu đại quan nhân tới chơi, ngữ khí không mấy thân thiện, Diêu Văn Đạt và Triệu Sư Gia không hợp thường xuyên viết văn chửi bới lẫn nhau. Lão Bộc dẫn đoàn người vào trong, lão gia đang tiếp khách mời các vị tướng công ngồi chờ một lát. Tòa nhà Diêu gia nhỏ hẹp ít phòng, cửa phòng Diêu Văn Đạt đang mở rộng, trong phòng bày biện đơn giản, không đặt bình phong, đứng ở cửa là có thể nhìn thấy hết quang cảnh trong phòng. Khi đoàn người đi qua hành lang đã thấy Diêu Văn Đạt ốm yếu đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường, mặt hướng ra ngoài, đầu tóc chưa chải tóc bạc che hết nửa khuôn mặt, thần sắc uể oải. Người đối diện ông ta quay mặt vào trong, đưa lưng về phía cửa, ngồi trên ghế nói chuyện với ông ta. Tuy là đang ngồi nhưng sống lưng thẳng tắp dáng người đoan chính tạo cho người ta một cảm giác trầm tĩnh uy nghiêm. Thanh âm tuy chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng nhưng có vẻ như là một người trẻ tuổi. Bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên vẻ mặt phúc hậu đang chắp tay cung kính nói chuyện với người trẻ tuổi. Diêu Văn đạt huề oải nhưng vẫn lớn tiếng nói chuyện, đang nói bỗng nhiên kích động, tay quơ về phía trước, ngón tay gầy đét suýt nữa chọc vào mắt người trẻ tuổi. Người đàn ông trung niên vội vàng đỡ lấy ông ta. Diêu Văn đạt nằm lại về gối, trong cổ họng phát ra tiếng cười khan. Lão bộc đứng ở cửa nhìn một lát, thở dài, dẫn Triệu Sư gia và đoàn học sinh vào chính đường dùng trà. Tam gia gia, đại ca ca, trong phòng, hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, đang ngồi nói chuyện bỗng đứng dậy. Sao Tam Gia Gia và đại ca ca tải tới đây? Đó là Triệu Thúc Huyền và một người anh họ khác của nàng ta. Ai đưa mấy đứa tới thế? Triệu Sư ra hỏi, Triệu Thúc Huyền nhìn thấy đám học sinh của Giang Thành Thư Viện bước vào cũng không có vẻ sợ hãi, thẹn thùng gì, thoải mái trả lời, vừa rồi chúng con tới chỗ đường cô cô chơi, biểu huynh đưa chúng con sang đây. Biểu huynh nghe nói siêu đại nhân đang nói chuyện với ai đó nên không cho chúng con qua gặp bảo chúng con ngồi đây chờ. Đường cô cô mà nàng ta nói đến là người triệu sư gia đã vài lần đề cập tới triệu thiện biểu huynh thì là chi phủ phủ võ sương Phạm Duy Bình. Thảo nào vừa rồi ta thấy người ngồi trong phòng quen quen. Triệu sư gia nhấp ngụm trà, bảo mấy người trần quỳ ngồi xuống. Trong phòng có một tiểu nương tử xinh đẹp, mấy người trần quỳ không dám ngẩng đầu lên, ngồi cũng không dám ngồi, liên tục chối từ tìm cớ chạy ra khỏi chính đường, đi ra tận hành lang mới dám thở ra một hơi. Triệu kỳ không đi ra, bảo triệu thuốc huyền muội đó không biết tránh một chút hay sao triệu thuốc huyền hừ một tiếng tránh làm gì rõ ràng là muội đến trước tại sao cứ gặp đám đàn ông con trai các người làm muội phải trốn với tránh hai anh em họ tranh cãi một hồi ánh mắt triệu thuốc huyền bỗng dừng lại ở người đang yên lặng dùng trà bên cạnh triệu sư gia là phó vân anh còn không biết phải xưng hô với phó gia thiếu gia thế nào triệu kỳ ngạc nhiên miệng mấp máy không nói nên lời không đợi phó vân anh trả lời phó vân khải đã nhảy vào cướp lời em trai ta là học sinh của tam gia gia của tiểu thư tiểu thư thấy nên sưng hô thế nào đây hay gọi là ngũ thúc đi phó vân anh liếc phó vân khải một cái hắn lập tức im bặt triệu thúc huyền lường phó vân khải thầm trách hắn lắm miệng triệu sư gia đang cúi đầu dùng trà bỗng phục cười nước trà bắn ra chảy xuống theo tròm dâu ha ha ngũ thúc lát sau lão bọ quay lại bưng thêm trà và điểm tâm mời mọi người Để các vị phải chờ lâu, mong các vị thứ lỗi. Mọi người đều biết Diêu Văn Đạt làm quan thanh liêm, nhà cửa xác sơ, nghèo khổ, trong nhà chỉ có hai người hầu hạ, giờ Diêu Văn Đạt đau ốm nên tiếp khách không chua toàn cũng là chuyện bình thường, vội đứng dậy đáp lễ. Ở phòng bên cạnh tiếng gào thét tức giận của Diêu Văn Đạt xuyên qua bước vách đập vào tai mọi người. Mấy người trần quỳ ngại ngùng, đứng bên hành lang khe khẽ nói chuyện triệu sư gia vẫn tỉnh bơ dù có nghe thấy tiếng diêu văn đạt ho sằng sặc đến mức nghẹt thở ở bên kia vách tường ông ta vẫn không nhíu mạch tập trung uống trà tầm nửa canh giờ sau lão bộc mới qua mời bọn họ sang phòng bên cạnh triệu sư gia bảo mấy người phó vân anh ở lại một mình đi gặp diêu văn đạt trước lát sau lão bộc mời bọn họ cùng sang bên đó phó vân anh đặt ly trà xuống chờ triệu kỳ triệu thuốc huyền và mấy người trần quỳ ra tới trước hành lang mới đi theo sau Phó Vân Khải không biết chuyện gì đang xảy ra, bám sát bên người nàng. Mới đi được vài bước trần quỳ ở phía trước đã nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng trên cầu đá xa xa đối diện bọn họ, sừng sốt sững người, dừng bước. Sao thế? Phó Vân Khải kiễng chân nghền cổ, nín thở, ngó về phía trước. Phó Vân Anh đang đi cuối cùng hơi nhíu mày, nhìn theo ánh mắt hắn, bỗng dưng ngẩn ra. Dưới bóng cây, một thanh niên mặc đạo bào màu xanh đá đứng trên cầu đá, nhìn ngắm cá bơi dưới áo, phong nhã tuân tú thân cao rong ròng, ánh mắt trầm tĩnh như thể vực sâu biển lớn, gió thu thổi qua tán lá khẽ lay động ống tay áo hắn. Hắn vẫn đứng yên, mặc kệ tay áo đông đưa theo gió thần sắc thanh lãnh bình lặng có vẻ như không vui cũng không buồn. Như thể đột nhiên bị quăng tới đầu sóng ngọn gió, phó Vân Anh đột nhiên ngơ ngẩn tay chân lạnh toát cái lạnh thấm vào tận xương. Trước mắt nàng, cảnh vật như tĩnh lại, gió thu thổi bay lá trong viện tiếng loạt soạt đập vào tai nàng. Giờ khắc này, mọi giác quan của nàng trở nên vô cùng nhạy bén, nàng thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong cơ thể mình. Gió thổi qua trong viện lạnh lẽo, nàng bỗng nhiên đứng lại như thế khiến triệu kỳ đi phía trước cũng ngoảnh lại nhìn nàng. Tim đập thình thịch nàng khẽ nhìn xuống, lông mi che lại sự kinh ngạc trong mắt. Nàng gần như bước về phía trước một cách đờ đẫn. Mấy học sinh trẻ tuổi đằng trước đang bàn tán sôi nổi, suy đoán thân phận của thanh niên. Hắn chính là người trẻ tuổi vừa rồi ngồi trước giường bệnh nói chuyện với Diêu Văn Đạt. Có người nói hắn là người nhà của Diêu Văn Đạt, có người nói hắn có thể là học sinh. Nhưng nhìn khí độ hình như không giống lắm, học sinh nào có khí độ bình tĩnh thận trọng như thế cũng không uy nghiêm như thế. Phó Vân Anh thì nhận ra hắn, nhoáng một cái đã mấy năm không gặp, hắn chẳng thay đổi gì. Người chồng kiếp trước của nàng. Người được dân chúng ca tụng thôi thị lang, nàng khẽ khép mắt lại, lúc mở ra, đôi mắt đã không còn một tia gợn sóng. Phía trước vọng lại tiếng hít vào của triệu thúc huyền, nàng ta nhìn thôi nam hiên đứng dưới bóng cây, si mê nói, hình ảnh này có khác nào trong tranh? Người kia là ai mà tuấn tú đến thế? triệu kỳ nhếch miệng cười nhạo nhìn xung quanh rồi khẽ cảnh cáo nàng ta đó chính là thôi thám hoa đại công thần phò tá hoàng thượng đăng cơ thủ đoạn tàn nhẫn thiết diện vô tình đến hoàng thân quốc thích cũng dám buộc tội là học trò tâm đắc nhất của cô phụ nhà chúng ta thầm các lão muội nghiêm chỉnh chút đi nếu không đến cha muội cũng chẳng bảo vệ nổi muội đâu mắt triệu thuốc huyền như dính chặt vào người thôi nam hiên người ta đẹp muội khen người ta mấy câu thì làm sao chẳng lẽ còn phải nói dối là người ta xấu xí à Triệu kỳ thở dài, không trả lời nàng ta. Lúc này Lão Bộc Diêu Gia mới kho người nói, vị này là một người bạn ở kinh sư của Lão Gia chúng ta, họ thôi, là Thám Hoa năm Đồng An thứ 20, hôm nay tới đây thăm Lão Gia. Lời này như một cơn sóng đánh mạnh vào đám học sinh, nhiều người không kìm được còn thốt ra tiếng kêu kinh ngạc. Cùng với việc thi hành chính sách mới, danh tiếng của Thôi Thị lang đã lẫy lừng khắp thiên hạ, trong số họ có nhiều người đã từng nghe tới Thôi Thám Hoa, còn từng bắt trước văn phong của Thôi Thám Hoa. Hâm mộ đã lâu, không ngờ hôm nay lại có cơ hội nhìn thấy người thật. Đám học sinh ồn đẩy lẫn nhau, muốn tới chào hỏi thôi nam hiên nhưng lại sợ mình lỗ mãng làm hắn không vui. Có người tình ý khẽ hỏi thôi đại nhân không phải làm quan ở kinh sư ư. Tại sao lại tới võ sương, đình viện vừa rồi còn giấu dít tiếng học sinh bỗng lắng lại mấy phần, chỉ có người thanh niên trên cầu đá từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, vẫn không thay đổi, yên tĩnh như cũ, thời gian dường như cũng vì ái mộ vẻ ngoài của hắn mà ngừng lại nghe được tiếng nói chuyện của đám học sinh hắn ngẩng đầu lên đôi mắt sáng tựa sao trời mọi người bị ánh mắt của hắn làm cho sững sờ ngây ngần phó vân anh vô thức tránh ánh mắt hắn ngụy tuyển liêm khi xưa vẫn luôn yêu thích phong độ và cốt cách của thôi nam hiên từng mượn thơ sơ đào ca ngợi cây khang để miêu tả hắn bảo hắn nham nham nhược cô tùng chi độc lập nguy nga nhược ngọc sơn chi tương băng phong tư tuấn tú nổi bật giữa bao người Chẳng phải không có lý do mà lần đầu gặp hắn tiên đế đã thấy hắn như thể người trời, khen hắn tài năng ngất trời, ngay giữa buổi tiệc phong quan cho hắn, trái hẳn lẽ thường. Hắn không cần làm gì khác biệt, chỉ cần đứng đó thôi đã làm lu mờ tất cả những tiến sĩ cùng thi năm đó. Phó Vân Anh từng cảm thấy Phó Vân Trương rất giống tôi nam hiên, khí khái quạnh quẽ giống nhau, từ nhỏ tào tuệ giống nhau, gia thế, hoàn cảnh khi còn bé cũng tương tự. Sau này, nàng nhận ra hai người thực ra chẳng giống nhau gì hết phó vân trương nhìn có vẻ lãnh đạm nhưng lại dịu dàng tình cảm tiếp xúc nhiều có thể cảm nhận được sự ấm áp nơi y còn thôi nam hiên ôn tồn lễ độ nói năng thong thả ung dung đối diện với diêu văn đạt người vẫn luôn soi mói cố gắng làm hắn khó xử vẫn luôn ôn hòa yêu nhã lại thực ra là người lạnh lẽo vô tình lý trí sắt đá dù người khác có lấy dao vạch tim mình ra cho hắn xem hắn cũng sẽ không cảm động nàng còn nhớ đêm thành thân ấy tân phòng lạnh lẽo Thôi già khi ấy đã xuống dốc, lúc hắn lên kinh không mang theo nhiều tiền, tiệc cưới cũng rất đơn giản, sau khi người tới chúc mừng ra về, hỷ nương nói mấy câu cắt tường xong thì ra ngoài cửa phòng đóng lại, chỉ còn hai vợ chồng trẻ ngồi đối diện nhau, nến đỏ lay động. Tim nàng đập thình thịch, lòng bàn tay ướt đẫm, nhẹ nhàng ngước lên nhìn hắn một cái. Trong một vùng đỏ thẫm, hắn mặc quần áo kết hôn màu xanh thẫm, mặt mày như tranh vẽ, vừa uống rượu nên hai má cũng đỏ lên. Hắn đẹp thật đấy, người đẹp như vậy. Chắc hẳn sẽ là một người chồng tốt phải không? Nàng đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn cũng nhìn nàng chăm chú, nét mặt vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không giống một tân lang mới cưới được kiều thê, khóe môi hình như hơi cong lên nhưng hình như lại không phải. Môi hắn vốn đầy đặn khi không cười khóe miệng cũng hơi cong lên rồi. Cho tới hôm nay, Phó Vân Anh cũng không biết được suốt cuộc khi ấy hắn có cười hay không. Nàng chỉ còn nhớ rõ đôi mắt trong sáng của hắn, dưới ánh nến dường như có ánh nước lay động. Nàng cúi đầu, chuyện audio được đọc ở úc đọc sáu mươi 61, phế hậu. Mấy người trần quỷ đang trần trừ không dám bước lên thì Phạm Chi Phủ đã tới bên cạnh Thôi Nam Hiên, thì thầm gì đó vào tay hắn. Thôi Nam Hiên hơi cao mày, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua mấy người trần quỷ vẫn đang háo hức chờ mong, xoay người bước xuống cầu đá. Mấy người ăn mặc có vẻ như là tôi tớ không biết từ góc nào chui ra lũ lượt đi theo hắn đi ra ngoài. Mãi tới khi bọn họ đi thẳng ra phía cổng chính của Diêu Gia, đám học sinh vẫn còn ngây người nhìn theo. Gió hiu hiu thổi, bóng cây đua đưa, như thể bóng dáng phong lưu yêu nhã vừa rồi chỉ là ảo giác trong phút chốc của bọn họ. Phó Vân Anh nhìn thẳng phía trước lướt qua Triệu Kỳ và Triệu Thúc Huyền vẫn đang nói chuyện khe khẽ. Phó Vân Khải ngơ ngác, vô thức bước theo sau, vội vàng bám sát nàng. Trần Quỳ phía trước cũng vừa kịp hoàn hồn, quay đầu lại cười với đám học sinh phía sau. Dù chưa thể nói được lời nào nhưng có thể nhìn thấy phong thái của Thôi Thị lang một lần đã là phúc ba đời. Diêu Văn Đạt đang tranh cãi với triệu sư gia. Dựa vào chiếc khối mềm phía sau, Diên Văn Đạt thở hồng hộc như trâu, mặt mũi trắng bạch chỉ vào triệu sư gia theo thao gì đó, không cần nghe cũng biết chắc chắn chẳng phải lời hay ý đẹp gì triệu sư gia ngồi trước giường bệnh dùng trà không ngẩng đầu lên nghe một câu đáp một câu thanh âm như chuông tròn vành rõ chữ diêu văn đặt tức giận phát điên mấy người trần quỳ vừa bước chân tới cửa quay lại nhìn nhau vào không được không vào cũng không xong bọn họ hình như là tới thăm bệnh mà triệu sư gia tại sao lại còn tranh cãi với người bệnh thế kia trong lòng mọi người thầm than thở lần này nếu làm diêu học đài tức quá có mệnh hệ gì người diêu gia hẳn sẽ không bắt bọn họ đền mạng chứ Tới rồi thì vào đi. Triệu sư gia người đang ngang nhiên chọc giận người bệnh, nghe thấy tiếng đám học sinh thì thầm bên ngoài quay đầu vẫy tay với Trần Quỳ. Trần Quỳ không dám tỏ vẻ không tán đồng, đành đi vào. Đám học sinh thay nhau thăm hỏi, thái độ cung kính. Có hậu bối ở đây, thần sắc Diêu Văn Đạt cũng thả lỏng đôi chút nói mấy câu với Trần Quỳ rồi không hiểu sao lại không muốn gặp nữa, xua tay bảo bọn họ đi ra ngoài. Trần Quỳ biết tính Diêu Văn Đạt nên cũng bình tĩnh vậy vạn lần hy vọng học đài giữ gìn sức khỏe đám người bước ra ngoài triệu kỳ không đồng ý với việc triệu thuốc huyền tự tiện làm theo ý mình kéo nàng ta sang một bên khuyên nàng ta trở về giữa một đống đàn ông con trai muội là con gái ở đây là gì cẩn thận đấy thế nào đường cô cô cũng mắng muội cho mà xem cô mẫu nghiêm khắc quy củ muội đã theo cô mẫu học vẽ thì học hành cho tử tế đừng tưởng cứ như ở nhà ai cũng phải nhường nhịn muội Triệu thuốc huyền nhíu mày nói, biểu huynh vừa thấy thôi Thị lang đã quên bánh muội với bát ca rồi còn đâu, muội về thế nào được. Ban đầu bảo định đi tiệm bồi tranh mua lụa Nga Khê, bức tranh của đường cô cô cần được bồi, biểu huynh nói muốn đích thân chọn mẫu lụa cho đường cô cô, huynh ấy không ở đây, muội với bát ca không dám thực quyết định. Lần sau đi cũng được mà, nghe nàng ta nói xong, triệu kỳ thầm thở vào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng triệu thuốc huyền muốn tiếp cận phó vân nên mới cố tình ở lại muội về phạm phủ với bát đệ trước đi thôi thị lang là quan trong kinh biểu huynh là quan địa phương đương nhiên phải nghe thôi thị lang sai phái chẳng lẽ biểu huynh lại có thể bỏ thôi thị lang lại để đi với muội và bát đệ hay sao triệu thuốc huyền dầu mỏ cố ý làm như vô tình liếc nhìn phó vân anh dường như lại không muốn đi nữa triệu bát lang giật nhẹ ống tay áo nàng ta thúc giục nàng ta đành hậm hực ra về ạc phó vân khải kêu lên một tiếng kỳ quái tiến tới cạnh phó vân anh tiểu thư triệu ra đánh đá quá thể Anh tỷ nhi, về sau muội cẩn thận một chút, nàng ta toàn lườm muội Phó Vân Anh không quan tâm tới hắn, tách khỏi đám người tìm lão bộc diêu ra. Đã mời vị thầy thuốc nào xem mạch cho diêu ông chưa? Lão bộc trả lời cảm ơn tiểu tướng công đã quan tâm, nhờ có phúc của lệnh huynh. Hôm qua trương đạo trưởng đã đích thân đến đây bắt mạch cho lão ra nhà chúng ta, để lại đơn thuốc. Hôm nay đã bốc thuốc rồi, lão ra uống hai thang, sắc mặt khá hơn mấy ngày trước nhiều rồi diêu văn đạt ốm đau liên miên trước khi đi phó vân trương đã lệnh cho tôi tớ thường xuyên giúp đỡ diêu gia mua tất cả củi gạo mắm muối và những nhu yếu phẩm diêu văn đạt không nhận đồ biếu xén nhưng một khi trong lòng ông ta đã nhận định y là học sinh của mình ông ta sẽ không khách sáo với y nữa phó vân anh cũng được phó vân trương dặn dò sau khi truyền tới phủ võ sương dù chưa đích thân tới nhà nhưng thi thoảng vẫn sai tôi tớ qua đây thăm hỏi lão bộc diêu gia biết nàng là em họ của phó vân trương nên lấy làm cảm kích Vị thôi đại nhân kia phó Vân Anh làm như lơ đãng, nhẹ nhàng đổi chủ đề. Tới đây từ bao giờ? Lão bộc mặt hơi biến sắc ngó nghiêng xung quanh một lượt rồi mới thì thầm, lão gia vừa dặn ta nói với tiểu tướng công, trong kinh xảy ra biến cố lớn, tiểu tướng công nhớ viết thư nhắc nhở nhị thiếu gia, sau khi vào kinh, ngàn vạn lần không được tới bái vọng thẩm các lão. Ông ta ngừng lại một chút, khom lưng nói, vị thôi đại nhân khi nãy bị bãi quan rồi, thôi đại nhân vốn là thị lang lão gia, mẫu quan thế mà nói lột cái là lột luôn. Làm quan ấy mà cũng không dễ dàng gì. Phó Vân Anh mặt mày biến sắc gật đầu đồng ý. Ba người đứng đầu khoa thi năm Đồng An thứ 20, trạng nguyên Diêu Văn Đạt bị đẩy ra khỏi Hàn Lâm Viện, mang cái danh Đề đốc học chính nhưng lại bị thẩm ra ngáng chân liên tục, không thể tham gia vào quản lý việc học hành thi cử ở đất Hồ Quảng. Con đường làm quan của bảng nhãn còn khó khăn hơn, không biết đã lưu lạc phương nào. Tiến sĩ thi đỗ năm ấy tản đi khắp nơi. Không có ai có tiếng tăm gì, có người đã chết, có người về quê, xa lánh thế sự, có người bị đả kích vẫn chưa hưởng dậy nổi. Giờ người vốn được cho là đi trên con đường rộng thênh thang, có cơ hội trở thành phụ tá đắc lực cho thẩm giới khê là thám hoa thôi nam hiên cũng bị thời thế sô ngã, bị bãi quan về quê. Cục diện trốn quan trường thay đổi trong nháy mắt như dòng thuyền trên biển, một khắc trước vẫn là sóng yên biển lặng thuận buồm xuôi gió, lát sau đã là sóng to gió lớn thuyền đắm người chết rời khỏi diêu gia triệu sư gia quyết định đưa phó vân khải và phó vân anh về phố công viện đám học sinh phải trở về giang thành thư viện triệu kỳ vội vã tới phạm phủ hỏi thăm lý do thôi nam hiên xuống phía nam lần này mọi người chắp tay từ biệt rồi mỗi người một ngả có chắc chắn được hạng nhất không về đến nhà sau khi sai đám nha hoàn đi chuẩn bị trà triệu sư gia vén đạo bào ngồi xuống ghế trong chính đường ngẩng đầu lên hỏi Phó Vân Khải nghẹn lời nhìn ông ta chân chối, người toát mồ hôi lạnh, nhận ra Triệu Sư gia không phải đang hỏi mình thì liếc trộm Phó Vân Anh một cái. May mà không phải đang hỏi hắn. Phó Vân Anh nhận ly trà từ tay nha hoàn, bưng tới cho Triệu Sư gia, trả lời, "Thầy chẳng phải đã dạy con phải khiêm tốn hay sao ạ? Núi cao còn có núi cao hơn, con còn có nhiều điểm không bằng người khác." Triệu Sư gia vuốt râu mỉm cười, uống một ngụm trà. Ngươi cũng không nên đánh giá thấp bản thân, nếu thi thơ phú hoặc cổ văn, ngươi thật sự không bằng triệu kỳ tô đồng. Nhưng thi nhấp kinh, văn bát khổ lại đều là thế mạnh của ngươi. Hơn nửa nửa tháng nay ta không ngại khó không ngại khổ dạy dỗ ngươi như thế, ngươi nhất định sẽ đứng trong 10 người đầu tiên. Đề thi nhập học dễ hơn so với đề thi đồng sinh, đơn giản là dựa vào khả năng ghi nhớ và áp dụng quy tắc những câu cần tới khả năng văn chương thực sự cũng không nhiều. Bởi vậy những học sinh tài hoa xuất chúng như Triệu Kỳ, Tô Đồng không có đất dụng võ ở kỳ thi nhập học này, bởi vì đáp án của mọi người đều không khác nhau là mấy, đơn giản chỉ so trí nhớ ai, tốt hơn ai mà thôi. Đại tài tử mà gặp phải bài thi nhấp kinh thì tài năng văn chương cũng không dùng nổi. Phó Vân Anh học phần gốc rất vững, giỏi bắt trước học thuộc cấu tứ không bằng Tô Đồng, Triệu Kỳ nhưng khả năng nắm chắc đề bài trình bày luận chứng, suy luận lại tốt hơn hai người kia hơn nữa nàng lại coi như trường thành sớm so với học sinh đồng lứa nàng có tầm nhìn rộng hơn nhiều triệu sư gia hoàn toàn tin tưởng cảm thấy nàng có thể đạt hạng nhất nàng không chỉ chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi tuổi còn nhỏ hơn tô đồng triệu kỳ vẻ ngoài thanh nhã tuấn tú cũng là một ưu thế lớn trong chuyện khoa cử có một quy tắc ngầm mà mọi người đều biết giám khảo sẽ yêu ái những thí sinh tuổi còn nhỏ phong tư xuất chúng hơn một chút Chỉ như cái vị vạn tuế gia ở Kim Loan Điện kia chưa bao giờ che giấu sự thiên vị của mình dành cho những quan viên có tướng mạo hơn người, thích chiêu mộ người trẻ tuổi, không quan tâm người kia có năng lực thực sự hay không, cứ thấy vừa mắt là cho một chức quan, đặt bên cạnh mình trước đã rồi tính. Khi tiên đế còn tại vị cũng là người như thế, quan viên bên người ai ai cũng tuấn nhã. Thôi nam hiên chính là do tiên đế đề bạt đó thôi. Sứ giả từ các nước phụ thuộc tới dâng cống phẩm, nhìn thấy các vị đại thần trong nội các trên triều đình, bị phong thái của họ làm cho mất hồn, ngây ra như phỗng, quên sạch sành sanh mấy từ tiếng phổ thông mới học, không nói nên lời, sau khi về nước đành dâng tấu để biểu đạt tâm tình. Các sĩ từ cho rằng đó là việc phong nhã. Đừng thấy các vị các lão già dặn cẩn trọng như thế mà cho rằng họ đứng ngoài việc này, họ cũng ngầm để ý tự so sánh mình và các đồng liêu xem ai xấu ai đẹp. Những nhà giàu có ở Giang Nam còn thường xuyên chọn những đứa trẻ mặt mày thanh tú để nhận nuôi, cho đi học, sau này đỗ đạt sẽ trở về báo đáp công ơn dưỡng dục. Sĩ tử phía Nam cực kỳ chú trọng dung mạo phong độ, sĩ tử thoa phấn vẽ mày đã trở thành phong trào. Họ không tiếc tiền mua vài vóc quý giá để tô điểm cho mình, ngoài ra còn mua thêm mấy thư đồng mặt mỗi sáng sủ hầu hạ bên người. Khoa cử đương nhiên vẫn là quan trọng nhất đối với các sĩ tử nhưng sự coi trọng vẻ bề ngoài trong phần đông sĩ tử cũng ít nhiều ảnh hưởng tới trường học thư viện. Phó Vân Anh nhỏ tuổi nhất nhưng lại có khí độ điềm tĩnh vì thế chiếm ưu thế rất lớn. Hơn nữa, Phó Vân Anh viết chữ đẹp còn có thần. Đây cũng là một yếu tố để có được sự thiên vị từ Sơn Trường và các vị chủ giảng. Không phải con tự hạ thấp mình, những chuyện liên quan đến học vấn từ trước đến nay khó có thể dự đoán được. Phó Vân Anh bình tĩnh nói, thì cũng đã thi xong rồi, kết quả cuối cùng cũng phải xem Sơn Trường nhận xét thế nào. Triệu sư gia cười nhạt bĩu môi, ngón tay ấn nhẹ vào chán phó Vân Anh, cào nhào y hệt nhị ca ngươi, nhạt nhẽo. Học sinh của ông ta đáng lẽ ra phải tự tin tiêu sái phóng khoáng, tốt nhất là đi thi phải làm xong sớm nhất, đi ra ngoài, khinh khỉnh chê bai học sinh khác trước mặt mọi người, làm người khác tức điên nhưng cũng không làm gì được con bé, còn phải tươi cười tới tìm con bé hỏi bài, như thế mới vui chứ. Phó Vân Anh cười mà không nói, nàng biết triệu sư gia đang nghĩ gì. Lúc làm bài, nàng thực sự đã làm như những lời nói với Triệu Kỳ hôm đó, cố gắng hết sức nàng không sợ mình thể hiện hết khả năng sẽ rước lấy sự ghen ghét đố kỵ của người khác. Là thiếu niên chắc chắn phải có khí phách thiếu niên. Tuy rằng tâm hồn nàng không phải là thiếu niên thực sự nhưng đặt mình giữa một đám thiếu niên bồng bột sôi nổi, nàng không thể không bị bọn họ ảnh hưởng. Đương nhiên vẫn phải giữ chừng mực tự tin thoải mái và tự cao tự mãn chỉ cách nhau một lần danh nàng còn nhớ trần quỳ đã nói 10 người đứng đầu trong kỳ thi nhập học sẽ có đặc quyền tự lựa chọn bạn cùng viện trong ký túc xá nàng không dám khẳng định mình nhất định sẽ nằm ba người đứng đầu nhưng 10 người đứng đầu thì nàng tự tin mình có thể đạt được phó vân anh liếc mắt nhìn phó vân khải một cái chỉ mong cửu ca có thể nằm trong ba mươi suất chính khóa sinh nàng vất vả đốc thúc huynh ấy ôn thi như thế cũng chỉ vì mục đích này dù sao ở cùng người khác không tiện lắm ở cùng với anh trai mình vẫn là tốt nhất Phó Vân Khải thấy nàng đang nhìn mình thì gãi đầu cười hề hề. Phó Vân Anh nhớ tới một chuyện đẩy hắn ra ngoài cừu ca, huynh đi thư phòng làm lại đề thi hôm nay đi. Phó Vân Khải hơi sừng sốt, anh tỷ nhi, hôm nay cũng phải viết văn bát cổ nữa sao? Phó Vân Anh yêu cầu hắn ngày nào cũng phải luyện viết văn, văn viết ra dù tốt hay không thì kết cấu cũng phải hoàn chỉnh. Đến tối, nàng đọc lại bài văn hắn viết đọc kỹ từng câu từng đoạn tìm lỗi sai, chỗ thiếu, giảng giải cho hắn nghe rồi bắt hắn sửa lại lần nữa, sửa tới khi nàng vừa lòng mới thôi, sau đó lại làm bài khác. Mấy ngày vừa rồi, để chuẩn bị cho kỳ thi nhập học ngày nào hắn cũng thức khuya dậy sớm, nghiêm túc tuân thủ thời gian biểu nàng đề ra, giờ đã thi xong, chẳng lẽ vẫn phải tiếp tục sao? Hắn đã tính cả rồi, ngày mai tới chỗ Tô Đồng thuê nhà tìm Tô Đồng rồi hai người đi chơi với nhau một ngày anh tỷ nhi rốt cuộc là do thần thánh phương nào đầu thay thành, đã thông minh hơn bọn họ thì thôi, lại còn cần cù như thế. Như có thể nghe được tiếng hắn đang chửi thầm trong bụng Phó Vân Anh nhếch môi trong mắt hiện lên ý cười sâu xa. Cựu ca viết hay không viết, Phó Vân Khải hoảng hốt lập tức gật đầu lia lia. Huynh viết huynh viết, ánh mắt anh tỷ nhi thật đáng sợ, hắn không dám không làm. Triệu sư ra mỉm cười nhìn hai anh em nói chuyện, nhìn theo bóng Phó Vân Khải đi ra ngoài rồi lại thấy Phó Vân Anh ra đóng cửa sổ. Muốn hỏi cái gì nào? Phó Vân Anh khẽ hỏi, thầy ơi, kinh sư bên kia gần đây có chuyện đại sự gì thế? Triệu sư ra nhuấn mày, đặt ly trả xuống. Muốn nói chuyện đại sự à? Đơn giản là tin tức trong hoàng thành. Hoàng hậu dâng thư tự xin phế hậu truyền vào đạo quan tu đạo, hoàng thượng chấp thuận muốn nhân cơ hội này sắc phong quý phi được sùng ái là hậu các đại thần nhất trí phản đối. Còn có một chuyện nữa, lễ bộ thị lang thôi nam hiên làm hoàng thượng tức giận nên bị bãi quan, vị quan nhân tuấn tú mà các ngươi nhìn thấy trong nhà diêu lão chính là hắn. Từ khi còn là hoàng tử, hoàng thượng đã không hòa hợp với chính phi mà yêu thích một người thị thiếp trong phủ là tôn thị. Tôn thị sinh con trai cả cho ông ta, hoàng hậu nhiều năm như thế vẫn chưa có con. Sau khi đăng cơ, Hoàng thượng liền muốn lập tôn thị làm hậu luôn nhưng bị các đại đại thần lấy lý do Hoàng hậu là Hoàng tử phi do tiên đế thân phong để ngăn cản. Mấy năm nay, vì việc phế hậu, Hoàng thượng đã phát sinh xung đột với triều thần rất nhiều lần, các đại thần rất có nguyên tắc, Hoàng thượng có thể lạm sát con cháu, huynh đệ nhưng không thể phế hậu. Hoàng hậu là người chính trực, không dễ dàng thỏa hiệp dù không có sự sùng ái của hoàng thượng đi chăng nữa, nếu bà ấy nhẫn nhịn thì vẫn có thể chèn ép được quý phi như thường, nay tự nhiên lại tự xin thoái vị nhượng hiền, khiến cả triều đình kinh ngạc. Các đại thần chờ tay không kịp hẹn nhau tới cửa tà thuận khóc lóc can rán, trong cung lại truyền ra tin tức rằng hoàng hậu đã cởi lễ phục, mặc một bộ quần áo tu sĩ chuyển sang cung khác ở. Sự đã rồi, các triều thần cũng không còn cách nào. Nghe nói Thôi Nam Hiên bị bãi quan là do từ chối khởi thảo chiếu thư phong hậu cho Hoàng thượng. Nghe đến đó, khóe miệng phó Vân Anh hơi cong lên, cười ảm đạm. Quả nhiên là như thế, dựa vào thủ đoạn của Thôi Nam Hiên, dù có bị bãi quan, hắn cũng phải đòi lại được một thứ gì đó. Mặc dù bị đuổi ra khỏi kinh sư một cách tức tưởi, hắn vẫn không quên tạo thế cho mình chỉ bằng cái tiếng phản đối lập tôn thị làm hậu nên bị bãi quan, danh tiếng của hắn trong lòng các sĩ từ lại tăng lên một bậc. Triệu sư ra thở dài, dặn dò phó vân anh, anh tỷ nhi à, mấy năm nay kinh sư không được yên bình, nhị ca người còn trên đường đến đó, không biết nó thế nào rồi. Người viết cho nó một phong thư, bảo với nó hôm nay nhìn thấy tôi nam hiên ở chỗ diêu lão. Ông ta ngừng lại một chút, thật tình ta cảm thấy trọng văn không cần đi thi vội, bản thân nó cũng không có chí làm quan, đáng tiếc mẫu thân nó lại cứ mong con mình hóa rồng. Trong kinh tình hình rối loạn, Hoắc Minh Cầm và Thẩm Các lão đang đấu đếu hồi sống chết, nó bước lên con đường làm quan sớm như vậy chưa chắc đã là chuyện tốt, làm gì sơ sẩy một chút là bị cuốn vào cuộc chiến giữa nội các và Cầm y về. Phó Vân Anh mặt mày hơi biến sắc, nàng ngước mắt cố dùng ngữ khí bình tĩnh để đặt câu hỏi. "Con nghe nhị ca nói, Thẩm Các lão là quyền thần, không phải trung thần nhưng cũng không phải là gian thần đại gian đại ác. Vị Hoắc Minh Cầm đại nhân này thì ra sao?" Triệu Sư Gia tuy là chú họ kiêm thầy dạy vỡ lòng cho vợ của Thẩm Giới Khê nhưng cũng không lui tới với Thẩm gia, hơn nữa cũng không thích cảnh Thẩm Giới Khê vì muốn nắm toàn bộ quyền lực trong tay mình mà không tiếc tay vu hãm những người đối lập, đẩy bọn họ vào chỗ chết. Triệu Sư Gia mỉm cười, cũng không ngạc nhiên khi nàng hỏi vấn đề này. Mấy ngày nay, ông ta cố tình bồi dưỡng nhận thức của nàng về những chuyện trốn quan trường, cũng là để chuẩn bị cho tương lai, nàng không thể làm quan nhưng cần phải biết đại khái tình hình của triều đình, để phòng sau này lại vô tình đắc tội thân thích của vị nào đó trong triều. Trong những người đọc sách có nhiều người có quan hệ dây mơ dễ má với quan viên triều đình, gần như không ai thoát được đóng cửa đọc sách căn bản là để tham gia khoa cử nếu thi đỗ đạt được công danh mà vẫn có thể như trước kia không để ý đến chuyện bên ngoài thì không cần làm quan nữa nhân lúc còn chưa muộn thì về nhà dạy trẻ quách đi cho rồi hoắc minh cẩm vốn là một tướng quân trẻ tuổi ông tổ của hoắc gia là một trong những khai quốc công thần cả nhà trung liệt là thế gia lâu đời đáng tiếc người này mất tích trên biển mấy năm tới khi trở về thì tính tình hoàn toàn thay đổi không ngờ lại cam lòng trở thành nhanh vuốt ông ta thở dài lắc đầu nói tiếp Lần này, chuyện hoàng hậu bị buộc phải dâng thư xin phế hậu chính là bút tích của hắn. Theo nguyên tắc, người nhà hoàng hậu sẽ được phong tước hầu. Triều đại này, hậu phi của hoàng tộc đa phần xuất thân bình dân, người nhà mẹ đẻ hoàng hậu là người nghèo ba bốn đời, tự dưng phất lên, vênh vào đắc ý, đương nhiên không tránh khỏi làm mấy chuyện ngu xuẩn. Hoắc Minh cầm vốn là chỉ huy sứ quản lý chuyện tuần tra truy bắt lấy người nhà hoàng hậu ra uy hiếp hoàng hậu. Hoàng hậu muốn bảo vệ người nhà nên không thể không chủ động rút khỏi vị trí hoàng hậu. Đơn giản như vậy. Nói xong chân tướng của việc phế hậu triệu sư gia không khỏi tiếc nuối nói: truy lùng hậu nhân của định quốc công, bức hoàng hậu thoái vị liên thủ với phi tần hậu cung vị tướng quân trẻ tuổi 12 tuổi đã theo cha và các anh xuất chinh chiến công hiền hách ngày nào nay lại trở thành một quyền thần chỉ biết lấy lòng hoàng đế. Trong lời nói của ông ta ẩn chứa nhiều cảm khái và thương tiếc. Phó Vân Anh không nói lời nào. Bóng đêm đặc quánh, vô số đom đóm đang bay lượn trong sân, phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt mông lung, như thể sao trời lạc xuống nhân thế. Trong màn đêm, không nhìn rõ được bóng hoa thắm liễu xanh trong vườn, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những nhành hoa bên yên lặng dựa vào vách tường. Phó Vân Anh vừa mới gội đầu xong, đang xõa tóc cho khô. Nàng mặc một chiếc áo mỏng, ngồi bên cửa sổ đọc sách. Phương Tuế sắn cao tay áo, mài mực bên cạnh. Thiếu gia, xong rồi à. Làm xong, Phương Tuế nhẹ nhàng lên tiếng. Phó Vân Anh đặt cuốn đông lai bác nghị trong tay xuống, đưa mắt ra hiệu cho Phương Tuế đi ra ngoài. Khi nàng viết thư không thích có người đứng bên cạnh dù nàng biết Phương Tuế không biết chữ. Nàng viết một chút về tình hình gần đây, báo cho Phó Vân Trương nàng sắp vào học ở thư viện, kể một chút về bệnh tình của Diêu Văn Đạt nhắc nhở y chú ý tình hình ở kinh sư. Cuối cùng viết đến một chữ hoắc ngòi bút chợt ngừng lại. Nàng nhíu mày suy nghĩ, suy nghĩ đến suất thần. Miếng ngọc bội màu xanh đậm hình con cá kia đã được giao cho Phó Vân Trương, vốn định nhờ y đưa lại cho hoắc minh cầm. Đêm đó trời qua tối, nàng còn sợ hãi, không nhận ra người đàn ông đã cứu nàng lên bờ là ai, chỉ nhớ rõ người kia thân hình cao lớn có lẽ còn cao lớn hơn thủy thủ trên thuyền rất nhiều. Sau này trở lại huyện Hoàng Châu, Phó Tứ Lão ra từ từ hỏi thăm về vị quan lớn họ hoắc trong cầm y về. Hoắc Minh Cầm năm xưa từng nhiều lần dẫn quân xuất chinh, danh tiếng anh hùng không ai không biết, ngay cả những người phụ nữ trong khuê phòng như Lưu thị còn biết tới người này. Phó tứ lão gia không tốn mấy công sức đã biết được người đứng đầu cẩm y vệ hiện giờ là Hoắc tướng quân năm xưa. Liên tưởng thêm một chút, Phó Vân Anh đoán ra người đã cứu nàng lên chính là Hoắc Minh Cầm. Nhớ kỹ lại kiếp trước, sau khi nàng thành thân hình như không gặp người anh họ xa này lần nào nữa, nhưng đại khái là do những ấn tượng về những lần gặp gỡ thổi nhỏ đã khắc sâu trong lòng nên nàng vẫn nhớ rõ diện mạo của người này. Nàng còn nhớ như in hình ảnh của một thiếu niên áo gấm trầm mặc ít nói, sống lưng thẳng tắp im lặng đứng ở phía sau bà nội kiên nhẫn lắng nghe người lớn nói chuyện. Các chị họ nói trên mặt huynh ấy có sẹo, giết người như ma, bàn tay còn to hơn mặt trộn sành, mắt trừng lên làm người ta sợ phát khóc hôm ấy nàng đứng trốn sau bình phong tò mò quan sát trong lòng thầm nghĩ các chị họ lại lừa nàng rồi hoác ra biểu huynh lông mày như kiếm mắt sáng như sao tuấn tú lịch sự nhìn qua không hề thấy hung ác chút nào hoác minh cầm tài tính mắt tinh cảm giác nhạy bén dường như cảm nhận thấy điều gì nên bỗng nhiên liếc mắt về phía bình phong trong mắt sâu thẳng ánh mắt dừng lại ở chỗ nàng phó vân anh ngẩn người ra một lát sợ bị mẹ trách mắng vội vàng lùi về phía sau bình phong chỉ một lát sau nha hoàn đi tới mời nàng ra ngoài lão phu nhân muốn gặp nàng ngụy gia tuy có truyền thống thư hương nhưng so với thế gia lâu đời như hoác gia thì cũng chỉ tầm thường mà thôi hai nhà tính đủ loại dây mơ dễ má cũng được coi là họ hàng thân thích nhưng phó vân anh nào dám mở miệng nhận thân cũng bắt trước mọi người gọi lão phu nhân Lão phu nhân rất ôn hòa, nhẹ nhàng kéo tay nàng, dịu dàng nói chút chuyện phiếm trong nhà, rồi quay đầu lại liếc nhìn Hoắc Minh cầm một cái, cười nói, qua đây gặp biểu muội của con đi. Hai người hành lễ biểu huynh muội với nhau. Phó Vân Anh không dám ngẩng đầu, thấy Hoắc Minh cầm tới gần, khẽ nhìn xuống, gọi hai tiếng biểu ca. Hoắc Minh cầm nhẹ nhàng ừ một tiếng, thanh âm ôn hòa, âm sắc trong trẻo, không ồm ồm như những thiếu niên khác. Chẳng hiểu vì sao về sau hai nhà thường qua lại, Hoác Minh cầm tới nhà nàng nhiều lần cũng dần dần trở nên thân thiết với mấy vị thiếu gia ngụy gia. Khi đó Phó Vân Anh còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, ngây thơ hồn nhiên. Có một lần mấy anh em họ rủ nhau trùy hoàn trong viện nàng rút chúng lá thăm cùng đội với Hoác Minh cầm, đảm nhiệm nhiệm vụ phất cờ thấy chiếc gậy trong tay Hoác Minh cầm đánh chúng quả bóng, khiến bóng lăn xuống lỗ, nàng kích động vô tình thuận miệng dùng cách xưng hô bình thường với những biểu huynh khác, gọi mấy tiếng Minh cầm ca ca buột miệng thốt ra xong nàng mới ý thức được hai người họ chỉ là họ hàng xa, người kia còn là công tử phù quốc công, có cảm giác mình đang thấy người sang bắt quàng làm họ vội a lên một tiếng. Hoác Minh cầm đứng trong đình gậy đánh bóng khựng lại từ xa nhìn nàng một cái, khe khẽ lên tiếng trả lời. Dường như cũng không ghét cách sưng hô này. Thấy Hoác Minh cầm bình dị, gần gũi như thế, nàng vốn đang xấu hổ đỏ mặt vì thất lễ liền thở vào nhẹ nhõm, vẫy vẫy chiếc cờ trong tay cười thật tươi. Khóe miệng Hoắc Minh cầm cũng cong lên. Nàng còn nhớ ngày hôm đó, sau khi tính điểm, Hoắc Minh cầm đạt số điểm cao nhất toàn thắng. Các anh nàng thua tâm phục khẩu phục, dựa theo số điểm tranh lệch sẽ có tiền thưởng, Hoác Minh cầm chiến thắng nhưng không lấy đồng nào, đưa toàn bộ tiền thưởng cho Phó Vân Anh. Nàng cảm tạ Hoác Minh cầm rồi hoàn lại tiền vừa bị thua cho các anh tiền ai trả về cho người ấy. Các chị họ lại sai bét rồi. Hoác gia biểu huynh là công tử nhà quyền quý, được nuôi dạy thật là tốt dịu dàng khiêm tốn, hoàn toàn không giống một người máu lạnh từng lên chiến trường, chém đầu người như cắt dưa giống như bọn họ từng kể. Hai nhà ngụy Hoác thân thiết được một thời gian, nhưng trời cũng có lúc mưa gió thất thường, mấy năm sau đó, đối với Hoác Minh cầm mà nói có thể nói là quá thảm khốc. Hoác Minh cầm tận mắt nhìn thấy xác chết của cha và các anh mình bị kẻ địch phóng ngựa dài xéo. Thiếu niên hừng hực khí thế mà phải nhìn thấy cha anh mình chết thảm trên chiến trường, còn phải chịu nỗi nhục này, ai mà chịu thấu. Nhưng Hoắc Minh Cầm vẫn phải chịu đựng, bảo vệ thành trì mấy tháng cho tới khi viện binh tới nơi mới ra khỏi thành nhặt xác cho cha và các anh. Từ đó về sau, Hoắc Minh cầm gánh vác trên vai toàn bộ cơ nghiệp của Hoắc thị, xông vào thảo thiên cho tới khi có thể báo thù rửa hận cho cha và các anh mới trở lại kinh thành. Bà nội bệnh nặng qua đời, cha và các anh chết thảm, cho dù Hoắc Minh Cầm có nhiều lần lập chiến công, được tiên đế tán dương, phong là đại tướng quân cũng chẳng thể nào gặp lại những người thân đã mất nữa. Vài năm sau gặp lại, Phó Vân Anh suýt nữa không nhận ra Hoắc Minh Cầm ngày hôm đó tiết trời nóng ẩm Hoắc Minh cầm đứng cạnh núi giả nói chuyện với thế tử của Định Quốc Công dáng người cao lớn mặt lạnh như băng thân mặc một bộ áo bào thêu mây xanh thẫm đai lưng xanh nhạt chân đi ủng da cử chỉ điệu bộ đã không còn bóng dáng của thiếu niên hiền hòa ít nói thừa nào hình ảnh thiếu niên tuấn lãng đầu đội mũ xa áo dài cuốn lại dắt vào đai lưng tay áo sắn lên thật cao đứng trước đỉnh tay cầm cây gậy đánh vào quả bóng trong trí nhớ của Phó Vân Anh dường như đã bị chôn vùi trong những tháng năm bôn ba. Nàng thấy khó xử, lúc này gặp lại hoác gia biểu huynh thì phải nói với huynh ấy cái gì cho phải. Nói chuyện cùng chơi khi còn nhỏ, sợ lại gợi lên nỗi buồn trong lòng huynh ấy, hơn nữa cũng không phù hợp hoàn cảnh. Họ đều đã trưởng thành, không thể nào cùng vui đùa như trước đây nữa rồi. Huynh ấy cũng chưa chắc đã nhớ chuyện lúc nhỏ, cuối cùng nàng chỉ gọi huynh ấy mấy tiếng minh cầm ca. Nghĩ đến đây, Phó Vân Anh đặt bút xuống, ngồi bất động trước ngọn đèn dầu lay động, khẽ mỉm cười khi ấy thiên kim tiểu thư của ngụy gia còn đang thấp thỏm lo âu về chuyện lấy chồng vẫn chưa biết sự đời gian khổ lúc đó nàng nào hiểu được con người đều sẽ thay đổi hoác minh cầm trải qua biến cố lớn tính tình thay đổi nàng không phải cũng thế hay sao từ một tiểu thư được nung chiều chẳng phải làm lụng gì trở thành một cô con dâu thôi ra biết nhóm lửa nấu canh một cách thuần thục từ một thôi phu nhân dịu dàng nhã nhận trở thành một ngụy thị tâm lạnh như dao quyết đoán tách khỏi nhà chồng Lại cho tới bây giờ trở thành phó Vân Anh kỳ quái lãnh đạm. Dù sao cũng chỉ mất mấy năm mà thôi. Lần gặp gỡ tình cờ ở phủ định quốc công năm ấy chính là lần cuối cùng nàng nhìn thấy Hoác Minh Cầm. Sau này không gặp lại lần nào nữa. Ngày Hoác Minh Cầm xuất trinh xuống phía nam chống giặc Oa, già trẻ lớn bé ở kinh sư đều đi tiễn. Nàng ban đầu cũng định đi nhưng đúng hôm đó thôi Nam Hiên lại bị cảm phong hàn, phải ở nhà dưỡng bệnh. Nàng lo hắn tỉnh lại không ai chăm sóc nên ngồi trước giường may cho hắn một bộ thường phục Ngày gặp lại, Hoác Minh cầm cứu nàng, nàng lại không nhận ra người xưa Phó Vân Anh trần trừ một chút, ánh sáng trên bàn mờ mịt nàng cầm cây kéo bạc cắt hoa đèn trước bàn sáng sổ thêm vài phần Nàng bình tĩnh lại, đặt bút viết tiếp, miếng ngọc bội hình cá nhờ huynh giữ Nếu, nếu có cơ hội, hãy để nàng đích thân trả lại cho Hoác Minh cầm Triệu Sư gia khinh thường Hoắc Minh Cầm trở thành nang vuốt để hoàng đế giám sát quan lại, đe dọa Triều thần, nàng cũng thấy tiếc thay cho huynh ấy. Nhưng có lẽ đau lòng nhiều hơn, Hoắc Minh Cầm làm gì còn lựa chọn nào khác? Hoàng đế không tin tưởng huynh ấy, làm sao có thể cho huynh ấy một binh một tốt? Hoắc Minh Cầm là con cháu Hoắc gia, từ khi có ý thức đã hiểu được sứ mệnh của bản thân là bảo vệ biên cương đất nước, Hoắc gia đời đời cưỡi chinh chiến trên thảo nguyên, da ngựa bọc thây. Quân đội Hoắc Gia bị hủy diệt gần như đã chặt đứt tay chân của Hoắc Minh Cầm. Hoắc Minh Cầm nào đâu lấy lòng Hoàng đế chẳng vì mục đích gì. Từ khi trở về ngày ấy, Hoác Minh Cầm cắt đứt với người nhà, giết tuần phù chiết giang tiếp nhận chức vụ cầm y vệ chỉ huy sứ công khai đối nghịch với Thẩm Giới Khê. Thẩm Giới Khê có quan hệ tốt với anh em của Hoàng hậu. Hoàng hậu không có sự sùng ái của Hoàng đế mà vẫn giữ được vị trí của mình không thể nào không liên quan tới sự ủng hộ sau lưng của Thẩm Giới Khê. Hoắc Minh cầm ép hoàng hậu thoái vị thứ nhất là lấy lòng hoàng đế, thứ hai là khiến tôn quý phi phải mang ân quan trọng nhất là đã loại bỏ được tai mắt của Thẩm giới khê ở hậu cung. Mọi việc Hoắc Minh cầm làm đều chứng minh giữa huynh ấy và Thẩm giới khê thù đã sâu như biển. Phó Vân Anh đã nghe Phó Vân Trương và Khổng Tú Tài Ngầm bàn luận về chuyện này, bọn họ suy đoán chuyện Hoắc Minh cầm gặp nạn trên biển có thể liên quan tới rất nhiều người nhưng Hoắc Minh Cầm còn đích thân truy lùng Từ Duyên Tông, người đã chạy thoát sau vụ án phủ Định Quốc công. Chính là do Hoắc Minh Cầm đuổi giết Từ Duyên Tông, Phó Vân Anh mới nghĩ mãi không ra Hoắc Minh Cầm rốt cuộc đang muốn làm cái gì. Bởi vậy cách đây không lâu, sau khi hỏi thăm được ân nhân của mình chính là Hoắc Minh Cầm, nàng không muốn trả lại miếng ngọc bội kia nữa. Hiện tại, nhờ có việc phế hậu, nàng đại khái có thể xác nhận hai điều. Hoắc Minh Cẩm muốn bắt Từ Duyên Tông và Hoắc Minh Cẩm và Thẩm Giới Khê đối đầu, không chết không ngừng. Nàng là người duy nhất trên đời có thể chắc chắn chuyện Từ Duyên Tông còn sống. Vì bảo vệ Từ Duyên Tông, không tiết lộ chỗ trốn của hắn, nàng đã sống lại và trở thành Phó Vân Anh tới nay. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi tìm hắn dù nàng tin rằng Từ Duyên Tông khi ấy ở gần Lưu vực sông Nhược Thủy. Có lẽ nàng nên đích thân gặp Hoác Minh cầm một lần mới có thể xác định được mục đích của Hoác Minh cầm là gì, xem huynh ấy rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu. Nhưng Hoác Minh ở tận kinh sư xa xôi, nàng ở phủ võ sương, hơn nữa người ấy giờ đã là cầm y vệ chỉ huy sứ cao cao tại thượng, nàng chỉ là một người dân bình thường, khi nào mới có thể tìm được cơ hội đây. Câu hỏi vụt qua trong đầu nàng nhưng động tác viết nơi tay vẫy không dừng lại, thư nhanh chóng được viết xong. Dù thế nào đi nữa, đầu tiên phải ngăn cản Phó Vân Trương trả lại miếng ngọc bội hình con cá. Giữ vật ấy lại, sau này mới có cái cớ để tìm hoác minh cầm. mươi 62 công bố, hôm sau, Phó Vân Anh nhờ Vương Thúc gửi thư đi. Thời tiết lạnh dần, nghe nói những nơi lạnh giá ở phương Bắc đã bắt đầu có tuyết. Ngoài thư, nàng còn nhờ đoàn buôn lên phía Bắc mang thêm mấy món quần áo dày và thuốc mỡ phòng nước nẻ cho Phó Vân Trương. Triệu sư gia đã chính thức dọn vào thư viện ở, nàng giúp đỡ ông ta chuẩn bị hành lý, bày biện đồ dùng trong nhà. Khu phía bắc này, các thầy chủ giảng mỗi người ở một viện, có vài chủ giảng đón cả người nhà vào ở các viện chỉ cách nhau bởi hành lang và sân viện, trong viện có người quét dọn, đây chính là một trong những lý do khiến học sinh không được bước chân vào khu phía bắc, sợ sẽ gặp phải nữ quyến trong nhà chủ giảng. Phó Vân Anh vẫn chưa nhập học triệu sư gia lợi dụng điểm này, bảo nàng lấy thân phận con cháu giúp ông ta chuyển nhà. Một chủ giảng khác trong thư viện là ôn tuyết thạch đến đón triệu sư ra thấy thế vô cùng kinh ngạc định ngăn cản nhưng lại phát hiện ông ta vẫn chưa hề làm trái quy định của thư viện nên cực kỳ bực dọc. Ôn tuyết thạch chuyên giảng về bát đại gia của Văn là người quy củ có nguyên tắc ghét nhất là những học sinh trong thư viện ỉ vào xuất thân mà coi thường quy định của thư viện. thằng bé chưa phải học sinh thư viện ra vào khu phía bắc cũng không coi như làm trái quy định thế cũng không được à. Uống thuyết thạch nhìn về phía phó Vân Anh đang đứng ở hành lang đối diện chỉ đạo tôi tớ khuân vác hòm siểng vào, khẽ nói. Kết quả chấm thi còn chưa được công bố, triệu ông đưa phó tiểu tướng công gia vào thư viện như thế này không sợ người khác nói ra nói vào sao. Người không biết có khi còn tưởng rằng ông ta cố ý làm thế để khi các chủ giảng khác chấm bài sẽ nhân nhượng cho học sinh của ông ta. Triệu sư ra khịt mũi, tùy tiện trả lời, người xưa chẳng nói cử hiền bất tránh thân cử thân bất so ngại còn gì. Đây cũng chưa phải là thi khoa cử, lấy đâu ra lắm chuyện cần để ý như thế. Cháu trai ta học hành ra sao ta tự hiểu được cần gì phải sợ. Nó thấy ta cô độc một mình, lẻ loi hiu quạnh chăm sóc chuyện ăn uống sinh hoạt cho ta thì cũng là nó có hiếu. Chẳng lẽ chỉ vì sợ người khác chỉ chỉ trò trò, nói ra nói vào mà lão già như ta đây phải chịu cảnh không người quan tâm hay sao? Uốn tuyết thạch mấp máy môi nhưng không nói nên lời, Triệu gia giàu có như thế, Triệu sư gia tuy không đỗ tiến sĩ, chìm nổi nửa đời nhưng lại được người trong tộc kính trọng tiền tài nào có thiếu, nếu không thì những tôi tớ đi theo ông ta kia từ trên trời rơi xuống chắc. Trên người mặc một bộ quần áo làm từ lụa Hàng Châu giá mấy trăm tiền một thước chân đi giày gấm thêu hoa mây của phủ Khai Phong, trong tay cầm chiếc quạt mười lượng bạc thế mà ông ta lại còn không biết xấu hổ nói mình cô độc một mình, lẻ hoi hiu quạnh. Người phải chu cấp nuôi dưỡng cho cả gia đình đến nỗi trong túi thường xuyên thiếu tiền tiêu như ôn tuyết thạch sắp bùng nổ. Mặc cho ôn tuyết thạch đứng bên cạnh lại nhải ám chỉ sự bất mãn của mình, triệu sư gia vẫn không quan tâm, ngồi thảnh thơi uống rượu trong đỉnh hóng gió. Bên đỉnh, mấy cây hoa quế, hoa cúc đang nở rộ ngào ngạt hương thơm, hít một hơi là thấm vào gan ruột. Gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa nhỏ màu vàng theo gió bay là tả như một cơn mưa. Đứng dưới gốc cây hoa quế, người ta như thể được tắm trong cơn mưa hoa này, hương thơm ngấm vào tay áo, đến đầu tóc cũng vương vất mấy phần mùi thơm. Phó Vân Anh đi dưới tán cây, trong tay cầm một hộp sơn mài chạm trổ tinh vi, bên trong có sáu ngăn đựng hoa quả tươi quýt ngọt và cụ ấu tươi phủ hàng châu, quả bình bà bắc trực lễ, lê trắng sơn đông táo phụ ứng thiên và hồng vàng đặc sản địa phương. Nàng phái người đi mời các vị chủ giảng khác tới các vị tiên sinh lần lượt đáp ứng lời mời. Triệu sư ra chỉ lo uống rượu, Phó Vân Anh cũng không làm phiền ông ta, sai tôi tớ trải một tấm thảm đỏ dưới gốc cây hoa quế, sắp trà bánh trái cây, bày hộp thức ăn, mỗi chỗ ngồi đặt một đôi đũa và rượu nóng. Sắp xếp xong xuôi, từ đỉnh hóng gió nhìn ra, mọi người có thể thấy được cảnh vật bên ngoài lúc này. Gió thổi hoa bay, phía trước là tán hoa quế sung xuê, bên cạnh là hồ nước liễu rủ, cách đó không xa là những khóm hoa tê tốt. Dưới cây hoa quế có đủ loại đồ ăn, một chiếc hộp sơn mài khắc hoa mẫu đơn mở ra như một đóa hoa, vỏ hộp bóng loáng, đồ ăn bên trong tinh xảo đẹp đẽ, mấy tôi tớ ngồi bên cạnh hồ nhóm lửa pha trà nấu ăn, cảnh này phải nói thế nào nhỉ, cảnh đẹp ý vui, thật là đẹp đẽ. Các vị tiên sinh đều là người phong nhã, thấy nàng sắp xếp hợp lý như thế liền lên tiếng khen ngợi. Trên mặt Triệu Sư Gia không khỏi có chút đắc ý, bước ra khỏi đỉnh hóng gió, chọn một chỗ trên mặt đất ngồi xuống, cầm chén rượu họa tiết lá sen, mời các vị tiên sinh khác cùng ngồi. Phó Vân Anh đã hỏi thăm từ trước ở phủ Võ Sương không hay ăn cua, bởi vậy cũng không chuẩn bị tiệc thịt cua tên bàn gồm rượu và đồ ăn thanh đạm, chỉ thêm một món cuối cùng là vịt muối hầm cho hợp với khẩu vị của triệu sư gia. Tiệc tàn, cả chủ và khách cùng vui. Uống tuyết thành nghe thư đồng nói Phó Vân Anh còn chuẩn bị bánh trái hoa quả mang tới cho nữ quyến trong nhà các vị tiên sinh, hừ một tiếng, không lào bào nữa. Triệu sư gia mượn rượu giả điên, Phó Vân Anh đành thay mặt ông ta tiễn khách. Phó giảng ngô đồng hạc trước khi ra về còn nhìn nàng chăm chú hồi lâu, mỉm cười nói quả nhiên đúng như lời đồn, một bé trai văn nhã tuấn tú thảo nào. Rõ ràng là đang ám chỉ điều gì. Phó Vân Anh không hiểu ẩn ý sau nụ cười của hắn trở về phòng hỏi triệu sư gia, người vẫn đang nằm ườn trên giường la hán bóc hạt dẻ ăn. Thầy à, kết quả thi là do Sơn Trường quyết định ngô phó giảng hẳn là chưa xem bài thi câu nói vừa rồi là có ý gì. Sau kỳ thi nhập học, Khương Bá Xuân đóng cửa chấm bài, không chịu gặp người ngoài. Tới khi ông ta chấm xong, các vị chủ giảng, phó giảng mới chấm bài thêm một lần nữa. Sơn trưởng là do triều đình lựa chọn phái tới đây, có quyền lực lớn nhất ở thư viện. Bình thường kết quả chấm thi của chủ giảng, phó giảng sẽ không khác kết quả Sơn trưởng đưa ra là mấy, nếu có bất đồng ý kiến thì sẽ do toàn thể giáo thụ bỏ phiếu quyết định. Ngô Đồng Hạc chưa gặp nàng bao giờ cũng chưa đọc bài thi của nàng, hai chữ thảo nào rốt cuộc là có ý gì. Triệu sư ra cắn hạt dẻ lộc cộc lơ đãng trả lời ta cũng không biết. Ông ta vừa ăn hạt dẻ vừa nói, có lẽ bởi ngươi là cháu ta, hắn ngưỡng mộ tài năng của ta nên mới nói như thế. Phó Vân Anh không quan tâm tới lời này của ông ta, rót một ly trà nóng đặt xuống bên giường La Hán, dặn dò tôi tới hậu hạ cho cẩn thận rồi xoay người ra về. Trở lại phố công viện, quản sự nói, thiếu gia, dương thiếu gia sáng nay vừa qua đây một chuyến, thiếu gia không ở nhà, dương thiếu gia mới về xong. Dương Bình Trung rất quan tâm đến kết quả thi của Phó Vân Anh. Hôm nay, thừa dịp ông già đang đắm chìm trong vòng tay của mỹ nhân, hắn kéo theo một đám tôi tớ tùy tùng sang tìm y nào ngờ y đã ra ngoài rồi, hắn cố gắng đợi thêm được nửa canh giờ. Phó Vân Khải ra mặt tiếp khách, hắn từ trước đến nay vẫn ngứa mắt Dương Bình Trung, lại canh cánh trong lòng chuyện bài văn còn chưa viết xong sợ Phó Vân Anh trở về trách phạt nên làm sao tiếp khách chua toàn cho nổi. Hai người không hợp chẳng có chủ đề chung, chỉ biết nhìn nhau chằm chằm, không ai nói gì. Dương Bình Trung thấy hắn nhảm chán, uống tạm hai ly trà rồi nói lời cáo từ. Ta biết rồi, Phó Vân Anh nói, thay đồ xong, nàng vào thư phòng kiểm tra bài vở của Phó Vân Khải phó vân khải nơm nớp lo sợ đứng bên bàn mà tay cứ xoắn lại với nhau phó vân anh đọc vèo một cái đã xong chỉ vào trang giấy vàng phá đề còn nông quá vế thứ hai của hậu cổ còn chưa hoàn chỉnh cửu ca cuốn đông lai bắc nghị muội đưa cho huynh huynh đọc đến đâu rồi phó vân khải trả lời mới đọc hai chương làm phần sách luận nên đọc Đông Lai Bắc Nghị và cổ văn quan chỉ Đông Lai Bắc Nghị không lưu truyền rộng rãi cuốn này là muội tự tay chép lại trong nhà chỉ có một cuốn này cửu ca đọc thật cẩn thận chắc chắn sẽ thu được kiến thức phó vân khải ngoan ngoãn đồng ý trần trừ một chút rồi lại hỏi anh tỷ nhi tại sao phải đọc Đông Lai Bắc Nghị cổ văn quan chỉ được biên soạn để phục vụ cho các kỳ thi ai cũng phải đọc cái này huynh biết nhưng Đông Lai Bắc Nghị huynh chưa nghe tới bao giờ. Ngụy Tuyền Liêm làm quan ở Hàn Lâm Viện, con cháu Ngụy Gia tuy không phải tài năng xuất chúng nhưng chỉ cần cù học tập vài năm, nhất định có thể dễ dàng thi đỗ kỳ thi đồng sinh. Khi mới thành thân, Thôi Nam Hiên vẫn chưa đỗ thám hoa, kiếp trước Phó Vân Anh ở bên hắn, cùng hắn đọc sách nhìn hắn từng bước đỗ đạt. Dần dần, nàng cũng quen với những loại sách vở mà các sĩ tử phải sử dụng hằng ngày, đôi khi là để kiểm tra việc học thuộc lòng của các anh cũng có vài cuốn là nàng đọc trộm. Mẹ nàng Nguyễn Thị chỉ cần nhìn thấy nàng sờ vào sách vở thì sẽ liếc mắt lườm nàng, chỉ có lấy cớ giúp các anh ôn tập bài vở thì nàng mới không bị trách mắng. Cổ văn của tám vị tác gia huynh đọc được bao nhiêu rồi? Phó Vân Anh ngồi xuống cầm bút phê bên cạnh bài văn của Phó Vân Khải. Văn của tám vị ấy quá khó, bát đại gia văn tác huynh không đọc nổi chẳng thà đọc đông lai bác nghị trước đã cuốn sách này dễ hiểu hơn. Phó Vân Khải ạc một tiếng, hắn đã hiểu ý Phó Vân Anh đồng lai bác nghị dễ hiểu, dễ bắt chước hơn so với cổ văn của tám vị tác gia thế thì hắn chọn cái này. Sách anh tỷ nhi tự tay chép lại, chỉ có mình hắn được đọc. Huynh hiểu rồi, huynh nhất định sẽ học thật tốt. Phó Vân anh khẽ ừ một tiếng, cúi đầu viết. Bình Phong đã được xếp lại, gió thổi từ ngoài viện vào thư phòng mang theo hương thơm. Trước bàn đặt một bình sứ cắm đủ loại hoa tươi, sơn trà tùng chi, thủy tiên đan sen, bên cạnh điểm thêm một cành trúc nhỏ, vừa thanh nhã vừa trang trọng hai người im lặng trong giây lát. Phó Vân Anh cúi đầu mở cuốn Đông Pha Chí Lâm, đọc được vài trang đã nghe thấy tiếng lạch cạch bên cạnh, không biết Phó Vân Khải đang làm cái gì chạy vèo một cái ra ngoài hành lang. Lúc sau đã thấy chạy về. Nàng không mấy để tâm, anh tỷ nhi, muội nhìn này ta làm cho muội. Phó Vân Khải vừa chạy nhanh, dơ thờ hồn hển quẹt mồ hôi, vội vàng đi về phía bàn, dơ lên một lẵng hoa đan bằng cành liễu, bên trong phủ kín hoa quế, hương thơm ngào ngạt. Muội để trong phòng cho thơm. Phó Vân Anh gật đầu, ánh mắt lướt qua bàn tay chi chít vết xước của Phó Vân Khải, nhẹ nhàng nói cảm ơn huynh. muội đang đọc sách cừu ca cứ tự nhiên. Phó Vân Khải thấy nàng không cảm động, mặt tràn ngập thất vọng, đặt lãng hoa xuống, cố ý va cái này chạm cái kia, liên tục phát ra âm thanh. Phó Vân Anh vẫn không ngẩng đầu lên. Đến tối cả nhà cùng nhau ngồi ăn ở gian phụ trong chính đường. Mùa thu hợp ăn thức ăn bổ dưỡng, nhà bếp nấu một nồi canh gà thuốc bắc gà là gà chống thiến nuôi ở dưới quê được phó tứ lão ra bào tiểu nhị ở cửa hàng tiện đường đưa qua lúc đi đưa hàng. Bà từ dưới bếp thương hai thiếu ra học hành vất vả, ngày nào cũng đổi món chiếc nồi hầm đặt trên bếp lò cả một đêm, canh gà không cần cho thêm gia vị gì cũng đã có vị ngọt thanh. Hàn thị múc cho phó Vân Khải và phó Vân Anh mỗi người một bát canh gà thuốc dục hai đứa ăn nước canh xong còn phải ăn cả thịt gà nữa. Cơm nước xong xuôi Phó Vân Anh đưa Hàn Thị trở về phòng ngủ. Ban ngày, nàng không đọc sách thì cũng có việc phải ra ngoài, Hàn Thị cũng chỉ có lúc này mới có cơ hội nói mấy câu với nàng. Anh Tỷ Nhi con đối xử với Khải Ca Nhi lãnh đạm quá. Mẹ thấy nó càng ngày càng ngoan ngoãn, con đừng cứ lạnh lùng với nó như thế, nó dù sao cũng là anh trai con. Hàn Thị vừa phe phẩy chiếc quạt hương bồ đuổi mũi vừa nói. Mẹ con biết rồi. Phó Vân Anh không giải thích nhiều. Sáng sớm hôm sau. Phó Vân Anh tỉnh lại trong tiếng chim hót véo von khoác áo đứng dậy, mở cửa sổ. Trong viện sương mù dày đặc đến bụi hoa dưới bậc thang cũng lờ mờ không rõ. Phương Tuế đưa cho nàng bàn chải và bột đánh răng, nàng đứng dưới tán hoa quế đánh răng xúc miệng. Bỗng nhánh hoa quế rung lên bần bật hoa quế rơi là tả như mưa rơi, dính đầy lên đầu lên cổ nàng. Ha ha, Phó Vân khải hét to chạy từ sau thân cây ra. Anh tỷ nhi tứ thúc tới rồi. Phó tứ lão ra tới từ sáng sớm không muốn đánh thức phó vân anh lại xông thẳng vào phòng kéo cháu trai phó vân khải ra khỏi chăn hai chú cháu ra ngoài đi dạo một vòng ăn đồ ăn sáng đặc sản của phủ võ sương rồi mang về mấy lồng bánh bao bánh quẩy bánh nướng nhân măng thịt và tàu phớ đậu đỏ về cho phó vân anh ăn sáng nể mặt tàu phớ đậu đỏ phó vân anh không nói gì trở về phòng sửa soạn quần áo rồi ra gặp phó tứ lão gia sao lại gầy đi nhiều thế này phó tứ lão gia vừa nhìn thấy phó vân anh đã hoảng hốt kéo nàng lại gần nhìn trái nhìn phải nhíu mày nói phó vân anh mỉm cười đưa tay kéo phó vân khải đang đứng bên cạnh lại tư thúc con cao lên mà nàng thường xuyên so chiều cao với phó vân khải con gái dậy thì trước nàng được ăn uống đầy đủ nên đã cao hơn hẳn phó vân khải phó tứ lão gia gật đầu cười nói ừ đúng thế Giờ lại đến lượt Phó Vân Khải sửng sốt trước khi hắn đã lo có ngày anh tỷ nhi cao vượt hắn, không ngờ ngày này tới nhanh như thế. Hắn là anh trai thế mà còn lùn hơn em gái mình. Bị đà kích như thế cả ngày sau đó hắn ỉu xìu như cà tím phơi xương. Mãi đến khi Phó Tứ Lão ra kể chuyện Phó Vân Thái ở nhà ngày nào cũng bị đánh vào tay, còn bị tôn tiên mắng té tát như thế nào, hắn mới hết buồn, Phó Vân Thái khổ sở như thế, hắn cũng thấy đỡ mấy phần rồi buổi chiều phó vân anh quyết định không ra ngoài ở nhà làm sổ sách với phó tứ lão gia anh tỷ nhi nhà chúng ta không ở nhà tứ thúc không có người giúp đỡ đúng là đau đầu mà chỉ có thể mang hết tới đây thôi phó tứ lão gia đi lại trong thư phòng vừa nhìn ngắm vừa trêu chọc nàng phó vân anh mỉm cười không nói bên trái là sổ sách bên trái là bàn tính ngón tay nhảy múa trên bàn tính lách cách đúng rồi quên kể cho con phó tứ lão gia tươi cười Chuyện hôn nhân của Nguyệt Tỷ Nhi đã được quyết định xong, chọn một nhà ở huyện Hoàng Châu, họ Hoàng. Hội đèn lồng trung thu hôm ấy, Phó Nguyệt và Phó Quế ăn mặc lộng lẫy ra ngoài, hai chị em xinh xắn thanh tú, ra cảnh lại sung túc nên mấy ngày sau đó, người đến cầu hôn lục tục đến nhà. Phó tứ lão gia và lưu thị chọn tới chọn lui, sau cùng chọn được Hoàng gia. Hoàng gia tuy hơi nghèo nhưng Hoàng tiểu quan nhân là con trai độc nhất trong nhà tính nết ôn hòa. Hai vợ chồng Hoàng Lão Hán cũng là người tử tế, Phó Nguyệt gà qua bên đó sẽ không lo chuyện bất hòa với chị em dâu, dẫu tính tình mềm yếu nhưng cũng không sợ bị nhà chồng chèn ép. Phó Vân Anh cũng lo lắng chuyện hôn nhân của Phó Nguyệt và Phó Quế, nghe Phó Tứ Lão ra nói vậy mỉm cười hỏi, khi nào thì xem mặt ạ. Theo phong tục địa phương, khi đính hôn, mẹ chồng sẽ tới nhà gái xem mặt con dâu tương lai, hôm đó tiểu nương tử sẽ phải trang điểm xinh đẹp nghênh đón mẹ chồng. Mẹ chồng nàng dâu tặng lễ vật cho nhau, khen ngợi lẫn nhau một phen, như thế mới coi như chính thức quyết định việc hôn nhân. Còn chưa định ngày, một người chú trong tộc của Hoàng tiểu quan nhân mới qua đời, vẫn đang giữ đạo hiếu, chắc phải đợi tới tầm tháng 11. Phó tứ lão ra lại nói tiếp, Quế tỷ nhi cũng sắp rồi, tứ thúc chọn cho con bé được mấy nhà toàn là bà con xa, ít ra mình hiểu tường tận nhà người ta. Con gái nhà mình được nuông chiều từ bé đến lớn, một khi đã gả làm vợ người ta trở thành gì đó thì, mọi việc đều phải nghe theo lời chồng, người nhà mẹ đẻ không thể can thiệp vào. Phải nhà không thương yêu con gái thì chẳng sao, cũng chỉ coi con gái như bát nước đổ đi mà thôi. Còn những nhà ít người như phó gia, nhà có đứa con gái liền rất mực yêu thương, chỉ sợ con gái ở nhà chồng bị người ta bắt nạt trước khi đính hôn phải đắn đo lựa chọn hao tâm tổn trí để con gái có thể gả vào nhà tử tế tương lai chịu ít vất vả. Phó Vân Anh biết đại ngô thị sinh ba trai một gái, nàng có một người bác gái nhưng người phó ra rất ít khi nhắc đến đại cô Tết nhất gì cũng không bao giờ thấy đại cô về nhà mẹ đẻ đoàn tụ với người thân. Sau này Hàn Thị có nói cho nàng, nhà chồng đại cô lắm quy củ trừ phi gặp phải chuyện ma chay, con dâu mười mấy năm cũng không được trở về nhà mẹ đẻ là chuyện thường Đại ngô thị nhớ con gái từng bảo phó tứ lão ra tới nhà thông gia đón con gái về nhà nhưng bên kia lại không cho đi, bản thân đại cô cũng không muốn trở về. Đại ngô thị tức giận, mặt trời vừa lên đã thức giấc đi mấy chục dặm đường núi tìm tới tận nhà thông gia cãi nhau với đại cô một trận rồi hai mẹ con cạch mặt nhau từ đó, không còn qua lại gì nữa. Từ khi lư thị quản lý việc trong nhà, thường xuyên giấu đại ngô thị, lén gửi đồ ăn đồ mặc cho chị chồng nhưng bên kia cũng chẳng đáp lệ lần nào. Sợ hàn thị vô tình lỡ miệng làm đại ngô thị bực mình, lư thị và phó tam thầm dặn dò ba ngàn lần vạn lần không nên nhắc tới chị chồng trước mặt mọi người, cứ coi nhà không có người chị này. Trong nhà có một người chị chồng chỉ quan tâm đến nhà chồng, không nhận nhà mẹ đẻ như thế, phó tứ lão gia và lưu thị không dám để phó nguyệt gả xa, không phải lo nàng không hiếu thuận mà sợ xa cách như thế, nếu nàng bị nhà chồng chèn ép cũng không ai giúp đỡ nổi. Người làm cha mẹ trong thiên hạ Âu cũng đều đáng thương như thế. Hai chú cháu vừa nói chuyện nhà vừa bàn bạc chuyện cửa hàng. Tới tận khi trời tối, ngoài hành lang bắt đầu lên đèn mới hoàn thành một phần công việc. Ngày tiếp theo nhiều việc Phó Vân Khải cũng bị gọi tới giúp đỡ. Dưới sự yêu cầu tha thiết của Phó Tứ Lão Gia, mấy vị thiếu gia trong nhà đều biết dùng bàn tính. Mấy ngày bận tới mất ăn mất ngủ, hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ sổ sách Phó Tứ Lão Gia vui mừng nói, đi nào tứ thúc đưa hai đứa đi Hoàng Hạc Lâu uống rượu. Lên Hoàng Hạc Lâu, dựa lan can ngắm cảnh nơi xa, sóng nước mênh mông, cảnh sắc hùng vĩ. Thương nhân và văn nhân vùng này đều thích thụ họ ở nơi đây để chia tay bạn bè, mở tiệc đãi khác cho rằng đây là việc phong nhã. Tứ thúc thà tứ thúc cứ mua cho chúng con mấy con vịt muối còn hơn. Phó vân khải nắn cánh tay mỏi nhừ vì gài bàn tình mấy ngày than thở. Còn eo đau lưng đau, không leo núi được đâu. Phó tứ lão ra lườm hắn một cái cốc đầu hắn. Thân thể còn quá yếu đuối rồi đấy. Hôm sau con học anh tỷ nhi rồi hai đứa luyện quyền với nhau đi, ở thư viện các con không phải là sẽ phải học cưỡi ngựa bắn công sao. Con mau tập luyện cho tử tế, không có khi còn bị bạn học chê cười đấy. Phó Vân Khải nằm ườn trên sập không chịu đứng lên, rên hừ hừ, tứ thúc thật mà con mệt chết đi được ấy, tứ thúc cứ để con từ từ. Phó tứ lão ra nói là làm, không đợi Phó Vân Khải nữa, dứt khoát đứng dậy dẫn quản sự ra ngoài. Mấy canh giờ sau, Phó Tứ Lão ra tắm mình trong ánh nắng chiều tay dắt hai con ngựa to khỏe về phố cống viện. Nhìn xem, Tứ Thúc vừa ra ngoại thành mua cho hai đứa này. May mà đến sớm, chợ ngựa vừa mới mở, chọn được hai con ngựa tốt người bán ngựa còn nói là đưa từ Cam Châu về. Ngựa đắt tiền, không phù hợp với việc đi đường núi, nuôi nấng lại phức tạp, nhà bình thường không chịu nổi chi phí, đi ra ngoài thường cưỡi la cưỡi lừa. Chỉ có những công tử nhà giàu có thích phô trương mới hay rủ nhau phóng ngựa dạo chơi thiếu niên ăn mặc đẹp đẽ cưỡi con ngựa cao lớn tay cần roi quất ngựa uy phong biết bao mặt trời dần ngả về tây tư phòng dần tối lại phó vân anh bước ra ngoài hành lang dựa vào lan can đọc sách nhưng lại bị phó vân khải đang hưng phấn kéo vào trong viện xem ngựa đúng là giờ khóc giờ cười thật ra nàng rất thích lừa có ngựa rồi thì lại phải có mã đồng mã phu chuyên chăm sóc cho ngựa trước kia ở trại chăn nuôi ở cam châu hàn thị sống bằng nghề chăn ngựa cho thiên hộ sở thấy phó tứ lão ra mua cho phó vân khải và phó vân anh hai con ngựa liền sốt sắng có mẹ đây rồi đảm bảo sẽ nuôi hai đứa chúng nó khỏe mạnh béo mập ấy chứ vương đại lang cũng sung phong thiếu gia nô tài biết nuôi ngựa về sau mỗi lần thiếu gia ra ngoài nô tài lại dẫn ngựa cho thiếu gia cuối cùng phó tứ lão ra dứt khoát giao việc nuôi ngựa cho lão bộc ở hậu viện lão bộc có gì không hiểu có thể tìm hàn thị để hỏi còn cái chuyện hàn thị nói bà sẽ tự tay chăm sóc cho hai con ngựa ông làm như không nghe thấy gì Phó Vân Khải tuy mềm yếu, hay lo cái này sợ cái kia, sức ra một chút đã kêu gào ẩm ý nhưng người trẻ tuổi có ai là không thích ngựa ngày hôm sau đã dậy thật sớm vì hưng phấn, bám theo Phó Tứ Lão ra đòi ông dạy hắn cưỡi ngựa. Phó Tứ Lão ra thường xuyên ra ngoài làm ăn nên đương nhiên là biết cưỡi ngựa. Phó Vân Anh cũng bị Phó Vân Khải kéo tới bắt học cùng. Phó Vân Khải tự cho là riêng khoản cưỡi ngựa này thì ít nhất hắn cũng có thể thắng được Phó Vân Anh, hôm nay cuối cùng cũng có thể lên ngựa rồi đi mấy bước mà không có ai trợ giúp. Ngồi trên lưng ngựa, hắn nhìn xuống Phó Vân Anh, đắc ý nói: "Anh tỷ nhi, muội đừng sợ, chờ huynh học xong rồi sẽ dạy lại cho muội." Phó Vân Anh cười nhạt, giẫm lên ghế trúc Vương Đại Lang vừa mang đến, ngồi lên lưng ngựa phất nhẹ roi, dục ngựa chạy một vòng lớn quanh Phó Vân Khải, động tác tiêu sái tự nhiên, liền mạch lưu loát. Mấy gã tùy tùy đứng bên cạnh trầm trồ khen ngợi: "Cửu ca, muội học xong rồi, không cần làm phiền huynh." Phó Vân Anh liếc nhìn Phó Vân Khải vẫn đang nắm chặt dây cương, lo sợ không dám động đậy, mỉm cười. Con ngựa dưới thân bị khí thế của Phó Vân Anh làm cho sợ hãi lùi về sau mấy bước. Phó Vân Khải sợ ngã xuống thì lại xấu mặt, vô thức dùng mình, không dám nói gì, mặt như đưa đám, gật đầu lia lia. Anh tỷ nhi sao lại cái gì cũng biết thế chứ. Hắn sẽ không bao giờ dám coi thường nàng nữa. Chẳng mấy chốc đã tới ngày Giang Thành Thư Viện công bố thứ hạng thí sinh. Trước cổng thư viện nhộn nhịp toàn người là người, những thí sinh hôm trước tới dự thi và người nhà của họ, ngay cả những người dân sống trên núi không có việc gì cũng tới xem cho vui. Biển người tràn ra cả trước tường thư viện chen chúc chật như nêm cối. Phó tứ lão ra cử hai gã tiểu nhị ở cửa hàng tới trước cửa chờ rán thông báo, ra quán trà ngồi chờ tin tức với Phó Vân Khải và Phó Vân Anh. Ông gọi một ấm trà nói, đồng ca nhi hôm nay không tới được lát nữa phải nhớ thứ thực của cậu ta, khi nào trở về tứ thúc tiện đường qua nhà nói cho cậu ta. Tô Đồng nhất quyết đòi tới phủ võ sương học Tô Nương Tử và Tô Diệu không muốn đi theo, nghe người ta nói thư viện sẽ cho học sinh xuất sắc tiền đèn sách và hoa hồng nên mới bằng lòng theo hắn đi. Phó tứ lão gia vừa đến phủ võ sương hôm trước, hôm sau liền tới tìm Tô Đồng, bảo hắn dọn đến phố Đại Triều mà ở dù sao tòa nhà bên đó của phó gia cũng để không. Tô đồng kiên quyết từ chối, phó tứ lão gia đưa hắn tiền, hắn cũng không nhận một đồng. Giá cả ở Phù Thành cao hơn nhiều so với ở huyện Hoàng Châu, mẹ con bọn họ phải thuê nhà đã đành, rồi sau này cái gì cũng phải cần đến tiền, đến uống chén nước cũng cần tiền nữa là. Phó tứ lão gia khuyên hắn lần nữa, hắn vẫn mỉm cười huyền truyền từ chối, nói mình đã tìm được công việc chép sách ở tiệm sách có thể nuôi gia đình sống qua ngày. Tô đồng rõ ràng đang muốn hoàn toàn tách mình ra khỏi phó gia. Viện tỷ nhi không phải là sắp xuất giá sao? Mọi người ai cũng nói lần này nhà bên đó tìm được một mối tốt cho con bé ai mà ngờ được trong lòng con bé vẫn còn nhớ nhung đồng ca nhi. Các đây không lâu viện tỷ nhi lén quay lại huyện Hoàng Châu, muốn bỏ trốn với đồng ca nhi còn may, đồng ca nhi còn chưa bị mờ mắt hiện giờ mấy người bên đại phòng đang chửi mắng cậu ta là đồ lòng lang dạ sói, bảo cậu ta không biết báo ân thì thôi, lại còn dụ dỗ viện tỷ nhi, muốn nhân cơ hội này cướp đoạt tài sản phó ra đồng ca nhi tức giận bỏ đi rồi. Phó Tứ Lão ra kể chuyện đại phòng xong, nhắc nhở Phó Vân Khải. Sau này trước mặt đồng ca nhi, không được nhắc tới chuyện ở nhà, biết chưa? Phó Vân Khải đang nghền cầu nghe chuyện không dám cười cợt nữa, gật đầu thưa vâng. Phó Vân Anh nghe đến đó thực ra còn thấy phục phó viện. Chạy trốn theo người thì dù thế nào cũng chỉ có thể làm thiếp mà thôi. Đó không phải chỉ là quan niệm xã hội dựa theo luật pháp, con gái nhà đàng hoàng bỏ trốn theo người khác, nhà chồng hoặc nhà mẹ đẻ đi bẩm báo với quan phủ, quan phủ có thể đưa người truy bắt người con gái này rồi bán đi. Nếu tô đồng đi trốn với phó viện, quan phủ có quyền bắt phó viện về bán làm nô tì. Tô đồng cũng có thể bị phó tam lão ra kiện vì tội lừa gạt con gái nhà lành. Phó viện ái mộ tô đồng nhưng tô đồng lại không muốn mạo hiểm như thế vì nàng ta phó viện đúng là có dũng khí nhưng từ nhỏ nàng ta được cha mẹ nuôi dưỡng chu cấp đầy đủ ra khỏi phó gia sẽ không thể tự nuôi sống chính mình trước đó tình cảm của nàng ta chưa từng được tô đồng đáp lại hơn nữa lại còn đã đính hôn giờ lại bất cần như thế không chỉ có người phó gia không hiểu được sự lựa chọn này của nàng ta mà ngay cả tô đồng có lẽ cũng trách nàng ta tự nhiên lại kéo mình vào vũng bùn Nàng ta ngốc nghếch kích động không màng hậu quả tự làm tự chịu nhưng nếu như trước đây phó tam lão ra cho nàng ta cơ hội để lựa chọn không ép nàng ta lấy chồng, nàng ta chắc gì đã bị quá hóa liều như thế. Việc dán thông báo cũng giống như công bố kết quả thi bình thường, kết quả của thí sinh hạng xếp hạng thấp hơn sẽ được công bố trước chia thành từng nhóm. tô đồng hôm nay không tới, lấy cớ là phải đi chép sách ở tiệm sách nhưng nguyên nhân thật sự hẳn là vì muốn tránh mặt người khác chuyện phó viện đã bị giấu nghẹm nhưng phủ võ sương cũng không cách xa huyện hoàng châu là mấy không chắc được người khác có nghe phong thanh gì hay không người có hiềm khích với hắn như chu đại lang rất có thể đã biết hắn rời khỏi phó gia có khi sẽ nhân dịp hắn lẻ loi đơn độc để dạy hắn một bài học sự ồn ào xung quanh kéo phó vân anh ra khỏi những suy tư cúi đầu nhìn lá trà đọng lại trong ly trà lẩm nhẩm lại chương sách mới đọc ban sáng ở cửa thư viện trần quỳ cầm một tờ giấy đỏ đi ra phía sau là mấy học sinh trẻ tuổi Trước thư viện náo loạn các thí sinh đổ xô ra xem. Sáng còn lạnh có người nhân dịp này bày một sạp bán ngô nướng trước tường thư viện ngô nướng chín nục tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Những nhà có khả năng cho con cháu vào thư viện học hành đa phần có ra cảnh không tệ chờ lâu cũng thấy đói bụng lấy mấy đồng tiền ra mua một bắp ngô nướng, người khác thấy thế cũng thèm thành ra sạp ngô nướng rất đắt hàng. Danh sách mắt đầu được dán lên càng lúc càng có nhiều người xô đẩy nhau về phía tường người bán ngô nướng được thề càng giao to hơn. Một người khác thấy tiếng giao hàng của ông ta át mất tiếng người bên trong đọc thông báo nên đứng trước sạp tranh cãi với ông ta mấy lời. Không hiểu nói năng không hợp ra sao mà xảy ra xô sát, người kia hất tung cả sạp những hòn than nóng bỏng lan lóc khắp nơi, những người xung quanh kêu lên sợ hãi cuống quyết lùi về sau. Phó tứ lão gia là người có lòng, thấy tình hình lộn xộn chẳng ra sao, đưa mắt ra hiệu với Vương Thúc. Vương Thúc hiểu ý, đi qua hòa giải. Học sinh thư viện cũng nghe thấy, đi về phía đó hỏi thăm người bán ngô lăn lóc trên mặt đất khóc lóc ăn vạ nhất quyết đòi người làm đổ sạc bồi thường người kia thấy sự tình không ổn nên đã lùi vào đám người từ bao giờ đang lúc mọi người rối cả lên không biết làm thế nào thì trong đám người bỗng vọng ra âm thanh kỳ quái một thiếu niên khỏe mạnh khôi ngô đã nắm lấy bả vai của một người đàn ông trung niên đang nghiến răng tức tối đẩy ra khỏi đám người nè chính là ông ta phó vân khải giơ một tay lên chán hóng sang phía đó bỗng đẩy nhẹ cánh tay phó vân anh Mội nhìn kìa là người kia. Phó Vân Anh ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt hắn, thiếu niên đang bênh vực kẻ yếu kia rõ ràng là thí sinh phủ trường xa từng bị học sinh thư viện ngăn lại trong buổi thi hôm trước mày rậm mắt to, mặt mày hung hãn. Hôm nay hắn cũng ăn mặc trình tề nhưng vẫn đi dầu dơm, vẫn nói năng lớn tiếng, có điều không nhổ nước bọt. Người làm công trong thư viện nhanh chóng dọn dẹp đống hỗn độn trước tường. Chuyện sạp bán ngô không ảnh hưởng mấy tới các thí sinh, họ đang chăm chú nhìn tờ giấy đỏ dán trên tường, nôn nóng tìm kiếm tên mình. Tìm thấy thì lập tức cười cười cao giọng hoan hô. Không tìm được thì sắc mặt trầm xuống, cố gắng không tỏ ra thất vọng để không bị người khác cười nhạo. Thấy từ thứ 70 đến 41 đã được công bố mà vẫn chưa thấy hai cái tên Phó Vân Khải hoặc Phó Vân Đâu tiểu nhị lo lắng thấp thỏm, lấy tay lau mồ hôi. Tiếp theo là thứ 40 đến 31, vẫn không có tên hai vị thiếu gia. Chán tiểu nhị đổ mồ hôi ròng ròng, thầm nghĩ đáng lẽ mình không nên sung phong làm việc này mới phải, vốn tưởng rằng có thể lấy được tiền thưởng, ai ngờ hai vị thiếu gia không thi đỗ phụ khóa sinh, phen này thì đừng nói tiền thưởng, đại quan nhân không đánh hắn đã là tốt lắm rồi. Hắn ủ rũ chạy tới tìm Vương Thúc, thế này thì trả lời quan nhân thế nào đây? Vương Thúc lườm hắn một cái, phụ khóa sinh nhất định phải có tên của thiếu gia, tiền cũng đã chi ra rồi, làm sao đến phụ khóa sinh cũng trượt được. Theo cách làm năm trước của thư viện, phụ khóa sinh không tham gia kỳ thi được ghi tên ở cuối, những người tham gia kỳ thi sẽ được xếp theo thứ tự, không xét đến thân phận. Thiếu gia dương gia không đi thi nhưng hắn xuất thân phú quý cho nên được xếp hạng nhất trong danh sách phụ khóa sinh. Thiếu gia nghiêm chỉnh đi thi, dù thi kém đi chăng nữa, cũng xếp hạng nhất từ dưới lên, làm gì có chuyện đến tên cũng không có trên bảng chứ. Tiểu nhị phân trần, cháu thật sự không tìm được mà. Vương thúc không biết chữ, đẩy tiểu nhị vào phía trong. Chắc chắn là chú mày nhìn nhầm, chú mày tìm lại lần nữa xem. Tiểu nhị xem từ đầu đến cuối ba lần nữa, tới mỗi tên lại dừng lại một lúc đọc cho kỹ, giọng nói đã run run. Không có thật mà, lúc này, Trần Quỳ nhận tờ giấy đỏ tiếp theo từ tay bạn học dán danh sách từ thứ 30 đến 21. Tiểu nhị nhìn qua một cái đã thấy ngay một cái tên quen thuộc sửng sốt, từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu đều ngập trong vui sướng, cười tươi như hoa. Thiếu gia còn là chính khóa sinh cơ này cứ tưởng phó vân khải lười nhác ham chơi chắc chỉ học được vài chữ ai ngờ thiếu gia cũng nào kém ai tiểu nhị lách qua đám người hộp tốc chạy về phía quán trà cười tuét miệng thiếu gia đỗ hạng hai mươi tám phó tứ lão gia vui mừng khôn xiết nhìn phó vân khải cười nói tốt lắm khiến tứ thúc con nở mày nở mặt phó vân khải cứ tưởng mình đang mơ đang ngồi trên ghế dài cũng bật dậy đánh đổ ly trà trên bàn áo bào bị nước bắn ra ướt một mảng lớn nước trà nóng bắn cả lên tay nóng rát hắn không quan tâm tới mu bàn tay đỏ lựng túm chặt tiểu nhị hỏi lại ta chính khóa sinh á tiểu nhị gật đầu lia lìa đúng ạ thiếu gia tiểu nhân chính mắt nhìn thấy mà mọi người cười ồ lên Người ngồi xung quanh trong quán trà chắp tay chúc mừng Phó Tứ Lão Gia, đỗ chính khóa sinh của Giang Thành Thư Viện cơ bản nghĩa là một hai năm sau nhất định có thể đỗ tú tài rồi. Phó Tứ Lão Gia cười cảm ơn mọi người, mặt mày hớn hở, mắt sáng lấp lánh. Phó Vân Khải vừa ngạc nhiên vừa vui mừng tới mức sững sờ, ngơ ngác hồi lâu, hắn quay đầu sang nhìn chằm chằm Phó Vân Anh. Ánh mắt nóng bỏng, Phó Vân Anh nhìn sang hắn. Chúc mừng cửu ca, anh tỷ nhi. Phó Vân Khải nắm chặt tay nàng, lắc mạnh mấy cái. Sau này cái gì Huynh cũng nghe muội hết. Phó Vân Anh cười, Huynh nói thật đấy. Phó Vân Khải thấy nàng không tin, tự nhiên thấy hơi tủi thân, buông tay nàng ra thì thầm một câu như thế. Vân ca nhi hạng mấy. Phó tứ lão ra cuối cùng cùng nhớ ra bên kia vẫn đang tiếp tục dán thông báo, hỏi tiểu nhị. Tiểu nhị chạy qua chạy lại mấy lần, báo với họ danh sách 10 người đứng đầu đã công bố vài hạng Chu Đại lang đứng thứ 7, thiếu niên phủ trường xa kia tên Viên Tam, đứng thứ 5. Lúc công bố đến hạng thứ 5, Viên Tam đứng trước tường, chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to, sau đó chỉ thẳng vào mặt Chu Đại lang khẽ chửi mắng mấy câu đầy khiêu khích. Chu Đại lang tức giận tái mặt, lần này, mọi người đều ấn tượng với Viên Tam phó tứ lão gia bật cười tuy rằng ông đã lớn tuổi vốn không nên giận dỗi như trẻ con nhưng chỉ cần thấy người chu gia mất mặt ông cũng không tự chủ được bật cười thứ hạng dần được công bố đám người cũng dần tàn đi có vài thí sinh vẫn nán lại muốn xem những cái tên đứng đầu rốt cuộc là người phương nào chỉ còn lại bốn người đứng đầu là chưa công bố phó vân anh hơi nhíu mày phó vân khải tới bên cạnh nàng khẽ nói anh tỷ nhi muội nhất định nằm trong những người đứng đầu sợ gì chứ Phó Vân Anh không trả lời. Nàng tự tin có thể nằm trong 10 người đứng đầu, nhưng nếu nói là bốn người đứng đầu. Trước bức tường bỗng vang lên tiếng chúc mừng. Tiểu Nhị quay lại quán trà cúi đầu nói: Thiếu gia Trung gia ở phủ võ xương đứng thứ tư, thiếu gia Triệu gia đứng thứ ba. Chỉ còn lại thứ nhất và thứ hai. Tiểu Nhị mới vừa rồi còn dám vừa nói vừa cười, giờ không còn dám cợt nhả nữa. Lúc trả lời cũng hết sức cẩn thận. Phó tứ lão ra mặt không đổi sắc, biết rồi, đi xem tiếp đi. Ông quay sang vỗ vai Phó Vân Anh, Trần An, không sợ còn có triệu sư gia mà. Phó Vân Anh vâng một tiếng, có lẽ văn của nàng viết quá trực tiếp không đủ hàm xúc Sơn Trường không thích. Nhưng nàng biết bản thân mình tuyệt đối không thể trượt được. Hạng nhất và hạng nhì mãi không được công bố, các thí sinh chờ đợi sốt ruột kéo tay Trần Quỳ hỏi thăm tình hình bên trong. Trần Quỳ quay quát trả lời hết người này đến người kia toát cả mồ hôi. Thứ tự đã được quyết định rồi, mọi người chờ một lát, sẽ có ngay bây giờ thôi. Hắn vừa dứt lời, một học sinh từ trong đi ra trong tay chỉ cầm một tờ giấy đỏ. Trần Quỳ vội nhận lấy ánh mắt quét qua cái tên trên giấy, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người xung quanh lập tức ào tới như thủy triều, đẩy cả hắn đi, hắn vội vàng cầm chặt tờ giấy, mỉm cười bước tới trước tường. Những người đứng ngay trước bức tường đọc to chữ viết trên giấy đỏ. Sao lại thế nhỉ, tất cả ổ lên, các thí sinh trụng đầu ghé tai bàn bạc với nhau tiếng ồn ào vọng tới quán trà phó tứ lão ra nôn nóng đứng lên nắm tay siết lại đi xem một cái đi tiểu nhị thưa vâng đang định đi phó vân anh bỗng lên tiếng đợi đã nàng đứng dậy mím môi cười cũng nên đến ta rồi chương sáu mươi ba đà kích giang thành thư viện qua hai lần cửa tiến vào khu giảng đường lối đi bên trái thông tới ba gian phòng là nơi các vị chủ giảng làm việc hàng ngày đã đến giờ thị ba khắc tiếng ồn ào trong phòng lướt qua tán hoa phù dung truyền vào ngoài sân những cánh hoa vẫn còn dẫm sương đêm dưới tán cây gã sai vặt đang cầm trồi quét hoa dụng nghe thấy tiếng tranh cãi của các vị chủ giảng trong phòng dừng tay nghỉ chân lắng nghe bị quản sự đi ngang qua hành lang bắt gặp quát một câu liền vội vàng cười trừ xin tha tiếng trồi lại vang lên xoàn xoạt Nắng chiếu qua cửa sổ dọi vào trong phòng, bóng nắng lung linh hiện ra trên hai bài thi đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, Niêm phong ở góc đã được mở ra, ánh sáng mặt trời dịu dịu chiếu xuống hai cái tên, hai bút tích thanh tú, phó vân, tô đồng. Mọi người trong phòng tuy mỗi người một ý nhưng không khí không mấy căng thẳng. Triệu sư gia ngồi ở chiếc bàn phía nam căn phòng, mặt mày hớn hở, vừa bóc đậu phộng vừa cười nói, các ông đừng có hỏi ta mà làm gì, ta đương nhiên là phải thích bài văn của Phó Vân hơn rồi, nếu không việc gì ta phải vội vàng nhận thằng bé làm học trò như thế chứ. Ta chẳng sợ các ông nói, ta thiên vị, ta cứ chọn nó đấy. Sơn trưởng Khương Bá Xuân cười lắc đầu, nhìn về phía những người khác. Trong bài thi của Phó Vân và Tô Đồng. Phần nhấp kinh và các phần chiếu cao sách biểu thiên văn địa lý làm tốt như nhau, không có chỗ nào bắt bẻ được. Nhưng cũng giống như một kỳ thi không thể có hai trạng nguyên, các kỳ thi nhập học của Giang Thành Thư Viện chưa từng có hai người đứng đầu trong một lần thi. Khương Bá Xuân chỉ có thể dựa trên bài văn bát cổ của hai người để phân thứ hạng xem ai cao ai thấp. Ông ta tuy xuất thân khoa cử nhưng loại văn này không phải sở trường của ông ta, năm đó hoàn toàn là do vừa hay đoán chúng để nên mới may mắn thi đỗ thứ tự cũng là thứ nhất từ dưới lên nên con đường làm quan cũng chẳng đạt được thành tựu. Giờ tuổi già sức yếu triều đình mới phái ông ta đi đảm nhiệm chức sơn trưởng ông ta vô cùng kích động sinh ra mấy phần quyết tâm, mong muốn lấy hết sức lực để tài bồi học sinh, đào tạo nên những nhân tài có lòng yêu nước thương dân, có năng lực cống hiến. Trước đây khi đọc xong bài văn của Tô Đồng, Khương Bá Xuân vô cùng vui mừng, tuy về mặt kỹ xảo còn hơi non nhưng nhìn câu chữ có thể thấy được đây là người có bản lĩnh, là một hạt giống tốt vốn tưởng đã tìm thấy được người đứng hạng nhất, nhưng sau khi đọc vài văn của Phó Vân ông không kìm nén được cong khóe miệng, khẽ bật cười, khí thế sắc bén, kết cấu nghiêm chỉnh cũng là một tác phẩm xuất sắc. Khương Bá Xuân vân vân không biết nên chọn ai đứng thứ nhất nên đành phải triệu tập các chủ giảng, phó giảng để mọi người cùng nhau nhận xét. Thật không ngờ năm nay thư viện có thêm triệu sư gia mới tới làm chủ rằng, số lượng giáo thụ vừa đúng 12 người, mọi người tranh cãi một hồi, một nửa chọn Tô Đồng, một nửa chọn Phó Vân, vẫn không ra được kết quả cuối cùng. Thực ra nếu triệu sư gia biết ý, ngại mang tiếng thì đã rút khỏi lần bầu chọn này, vậy hẳn là dễ dàng hơn bao nhiêu. Nhưng mà triệu sư gia là người như thế nào chứ? Làm gì có chuyện chỉ vì ngại mang tiếng mà nhường hạng nhất lại cho Tô Đồng? Ông ta không chỉ không rút khỏi cuộc bình chọn mà còn nhất định phải công khai lựa chọn cháu mình nữa cơ. Hai nhóm người không bên nào thuyết phục nổi bên nào nên rằng co rất lâu. Khương Bá Xuân không phải người quyết đoán nên cũng khó xử. Chủ giảng dầu kinh nghiệm lương tu kỳ nhấp một ngụm trà chậm rãi nói ta vô cùng ưa thích chữ viết của Phó Vân, Đoan Chính, Mỹ Lệ, lưu Loát tuy theo thể đài các nhưng lại không mất đi cốt cách có phong phạm của người quân tử. Tuy bút pháp vẫn có vài khiếm khuyết nhỏ cấu tạo nét bút vẫn cần phải luyện thêm nhưng một thiếu niên còn chưa tới tuổi trưởng thành mà đã có thể viết ra được những nét chữ đẹp nhường này cũng là hiếm có lắm rồi. Từ Pháp ra thẩm độ viết chữ khải huyền truyền tinh tế, nhẹ nhàng, phiêu giật, phong thái ông dung, được minh thành tổ yêu thích khen ông ta là vương hy chi của triều ta thời ấy rất nhiều chiếu chỉ chế cáo công văn quan trọng của triều đình đều do ông ta chấp bút do vật các vị đài các trọng thần cũng lấy loại chữ này để soạn thảo chiêu cáo, bởi vậy kiểu chữ này được gọi là đài các thể để nhận được sự yêu thích của bậc đế vương và tuân theo yêu cầu của khoa cử, người đọc sách cũng thích cực học theo khiến cho thể đài các trở nên phổ biến. Sau này, các kỳ thi yêu cầu thí sinh phải viết bằng thể đài cắt, không viết được thể đài cắt theo tiêu chuẩn thì tương đương với việc không thể vào hàn lâm viện, hơn nữa về kích thước, đường nét đều có yêu cầu nhất định, không thể muốn viết thế nào thì viết. Những yêu cầu nghiêm ngặt làm cho thể chữ này mất đi ca tính, khiến cho chữ ai cũng như chữ ai, hoàn toàn không có dấu ấn cá nhân trong chữ viết. Những văn nhân yêu thích thư pháp lấy đây làm điều đáng tiếc nên phản đối quyết liệt nhưng xu thế là tất yếu, không ai chống lại được. Mọi người ai cũng dùng đài các thể nhưng không có nghĩa loại chữ này ai cũng có thể viết đẹp. Lương tu Kỳ thích thư pháp đến mức gần như si mê, khi còn nhỏ đã theo danh sư tập viết nên viết chữ khải rất đẹp, khiến người ta đọc thôi cũng cảm thấy tâm hồn thoải mái. Các vị chủ giảng thấy ông ta khen chữ của Phó Vân tất nhiên sẽ không lên tiếng phản bác liên tục gật đầu hưởng ứng. Chữ thật sự là rất đẹp, uốn tuyết thạch đứng dậy, đi tới bên cạnh Lương tu Kỳ, giúp ông ta châm trà. Lương tu Kỳ giơ tay tỏ ý cảm ơn. Hồn tuyết thạch mỉm cười nói, nhưng nói về văn chương, quan điểm của Phó Vân quá cứng rắn, ngôn ngữ trực tiếp tuy rằng có tính thuyết phục nhưng lại mất đi tính trang trọng. Văn của Tô Đồng Dùng từ nhã nhận chính xác có trọng tâm câu viết giản dị tự nhiên, đối ngẫu trình tề, có hàm nghĩa, mang chất cổ phong, nếu bồi dưỡng thêm tất sẽ thành châu báu. Mọi người lại gật đầu, tuy là như thế ta lại thích cách phá đề của Phó Vân hơn, vào đề trực diện từng chữ đều đắt giá, đến ta cũng bị thuyết phục. Một phó giảng cười lớn nói, mọi người nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Phó Vân còn nhỏ tuổi hơn tô đồng đấy. Triệu sư ra tận dụng mọi lợi thế, thì thầm đế thêm một câu. Mọi người không tranh cãi nữa, đều mỉm cười. Bọn họ là người làm thầy, thích những học sinh trẻ tuổi sôi nổi, khí phách, hăng hái. Cho dù quan điểm của người này có chút xa rời tư tưởng của Thánh Hiền cũng không sao, nhưng cũng ngợi khen những học sinh khiêm tốn, thận trọng. Người quân tử có ba niềm vui lớn, không bao gồm xưng Vương xưng Bá. Cha mẹ khỏe mạnh, huynh đệ bình an, không oán hận lẫn nhau, đây là niềm vui thứ nhất trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với người, đây là niềm vui thứ hai được giáo dục những nhân tài ưu tú cho thiên hạ, đây là niềm vui thứ ba. Giang Sơn có thêm người tài, học sinh tuổi còn trẻ mà đã giỏi giang như thế, đó là niềm vui của người làm thầy. Dù sắc bén như phó vân hay văn nhã như tô đồng, các vị chủ giảng đều yêu mến tán thưởng như nhau, phân thứ hạng Âu cũng chỉ là để có được một kết quả xếp hạng thuyết phục mà thôi. Thí sinh bên ngoài còn đang chờ thông báo kia kìa. Khương bá xuân lại khó xử. Mọi người ai cũng biết ông ta hết lòng vì thư viện, không vương tư lợi nào cho bản thân, đành khuyên. Sơn trưởng không phải đã nói muốn loại bỏ những tư duy cổ hủ thay đổi tư duy đắm chìm vào mục tiêu khoa cử mà bỏ qua kiến thức thực sự của học sinh hay sao? Hay là thay đổi từ chính kỳ thi nhập học này đi? Một kỳ thi không thể có hai trạng nguyên là thật nhưng tại sao thư viện lại không thể có hai người đứng hạng nhất? khương bá xuân nghe xong sửng sốt trong chốc lát môi run run xúc động đập bàn đứng dậy được phó tứ lão gia biết không nhiều chữ nhưng hai chữ phó vân vẫn đọc được trên danh sách hai cái tên phó vân và tô đồng ngang hàng cùng là hạng nhất ông không dám tin chen tới phía trước đám người đưa tay sờ sờ tờ giấy đỏ liền bị học sinh trông coi bên cạnh nhắc nhở mặc cho xung quanh vẫn nhao nhao bàn tán phó tứ lão gia sững người đứng đó một lát sau ông mới bừng tỉnh cười lời hạng nhất rồi này Phó Vân Anh cũng hơi ngạc nhiên, nàng vốn tưởng rằng mình có thể đạt hạng 3 hoặc hạng 2, không ngờ lại có thể đồng hạng nhất với tô đồng. Mấy người vương túc giờ cũng hoàn hồn, lén nhìn nàng, môi mấp máy lại không nói nên lời. Phó Vân Khải cũng không kêu to hét lớn như mọi khi, ngước lên nhìn tờ giấy đỏ dán trên tường, ngẩn ngơ. Học sinh đứng trước tường sôi nổi bàn luận, có người bất ngờ, có người thấy khó hiểu, có người thấy tò mò, đương nhiên cũng người cao giọng chất vấn, không đồng ý với cách xử lý lần này của thư viện. Trần Quỳ không có phản ứng gì, dán danh sách xong thì dẫn các học sinh khác quay lại thư viện. Tô đồng không tới, học sinh xung quanh thì thầm với nhau, đồng loạt nhìn về phía Phó Vân Anh. Đều là những người trẻ tuổi, có ai chịu ai bao giờ, dù trên mặt không có biểu hiện gì nhưng khóe môi mím chặt của nhiều người trong số họ đã thể hiện sự không cam lòng. Đương nhiên vẫn có những người thật sự khâm phục Phó Vân Anh, định nhân hơn cơ hội nói mấy câu làm quen với y, nhưng lại nhìn thấy y đứng đó, mặc áo bào lụa thêu xa xỉ, mặt sáng như ngọc nên nhất thời do dự không dám lại gần. Phó Vân Anh nhìn xung quanh một lượt khẽ gật đầu chào hỏi. Những thiếu niên trẻ trung hăng hái đầy khí phách này về sau sẽ là bạn học của nàng. Mọi người ngẩn ra, ai cũng cảm thấy y đang nhìn mình, đến cả những người trong góc xa cũng nghĩ thế. Đám học sinh xôn xao đưa tay về phía y đáp lễ. Học trưởng Trần Quỳ đứng ngoài cửa lớn, nhìn khung cảnh trước bức tường từ xa, khẽ gật đầu, dù sao cũng là hạng nhất, khí độ cũng hơn người. Phó tứ lão ra thẳng lưng ưỡn ngực, đắm chìm trong những ánh mắt tò mò, khen thị từ bốn phương tám hướng đổ về, vuốt sâu mỉm cười. Phó Vân Khải cũng giống phó tứ lão ra, dựng thẳng lưng, nghe thấy người khác thì thầm bàn tán thì quay qua, nhìn người nọ bằng ánh mắt đầy tự hào, Vân ca nhi là em trai ta đấy Mặt mày hắn thanh tú từ nhỏ lại lớn lên trong vòng tay các bà các mẹ nên động tác cử chỉ cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ bọn họ ánh mắt này nhìn không giống như đang khoe khoang thực ra hơi giống liếc mắt đưa tình. Người nọ bị hắn nhìn vậy thì hoảng hốt vội vàng tránh sang một bên. Chúc mừng, một người đi tới trước mặt Phó Vân Anh chắp tay nói. Phó Vân Anh trả lễ, cũng chúc mừng Triệu Huynh. Triệu Kỳ nhìn nàng thật lâu, ánh mắt sâu thẳm rồi lại cười nói tiếp nghe nói nhũ danh của đệ là ứng giải. Đệ là học sinh của Tam Gia Gia ta hơn đệ mấy tuổi, về sau gọi đệ là ứng giải được không? Hắn dùng ngữ khí chân thành, nhiệt tình nhưng vẫn có chừng mực. Đôi mắt phượng mờ to nhìn thẳng vào mắt người đối diện dường như chất đầy cảm xúc chắc hắn ai cũng sẽ không nghi ngờ sự thật lòng nơi hắn. Đây mới là thái độ mà hàng ngày triệu kỳ dùng để kết giao với các sĩ từ khác. Trước kia hắn vẫn có thành kiến với những người nhà quê ở nơi thâm sơn cùng cốc như phó gia. Hơn nữa, người còn trẻ thường háo thắng. Không muốn thua kém người khác. Bởi vậy, khi nói chuyện với Phó Vân vẫn mang theo giọng điệu của người trên, muốn đánh đòn phủ đầu, dựa vào gia thế hiền hách của bản thân để hạ thấp khí thế của đối phương. Nhưng Phó Vân dường như không quan tâm đến thái độ của hắn. Hắn tỏ ra tôn trọng, Phó Vân lạnh lùng hắn thiếu lý thàng đao, Phó Vân vẫn lại lạnh lùng. Từ lần đầu tiên gặp mặt cho tới ngày gián thông báo hôm nay, một người vốn là con cháu triệu gia như hắn đã cho Phó Vân nhiều cơ hội. Có thể được con cháu chịu ra để ý tới ai có thể không vui mừng. Phó Vân rõ ràng có thể hiểu được ý định lôi kéo của bọn họ nhưng lại vẫn luôn thờ ơ. Vốn chỉ là một học sinh xuất thân chẳng có gì, đáng lẽ ra phải vừa tự ti vừa kiêu ngạo, vừa nhạy cảm lại vừa cẩn thận, nhưng Phó Vân không như thế. Y vẫn cứ khư khư cái phong cách đàn ánh công tử, không hề che giấu sự sắc bén của bản thân, không đánh mất cái tôi ban đầu, không hề quan tâm đến cái nhìn của người khác. Lãnh đạm như thế kiên quyết như thế đến lúc này, Triệu Kỳ đã hoàn toàn hiểu rằng Phó Vân không thể bị hắn thu phục. Đáng tiếc người này thiên tư thông minh nhưng tầm nhìn quá hạn hẹp. Tô Đồng thông minh hơn y nhiều con cháu Triệu gia chỉ cần lộ ra chút thiện ý trong lời nói. Tô Đồng đã vô cùng cảm kích đấy mới là người thông minh, linh hoạt biết giao tiếp tùy cơ ứng biến. Triệu Huynh khách khí rồi, vậy chúng ta nên xưng hô với Triệu Huynh thế nào? Cố tình lên giọng cắt ngang cuộc hội thoại giữa Triệu Kỳ và Phó Vân Anh, Phó Vân Khải nhảy vào giữa hai người, nở nụ cười, hỏi. Triệu Kỳ mặt không đổi sắc, gọi ta Ngọc lang là được. Phó Vân Khải hơi ngạc nhiên, Triệu Kỳ xấu hổ trong dây lát giải thích đây là tam gia gia đặt cho ta. Triệu sư ra bừa bãi thành quen, đặt tên chữ cho cháu họ cũng chọn bừa một cái. Nếu tên đã là Triệu Kỳ thì lấy tên chữ là Ngọc lang là được rồi phó vân khải không nhịn được liền bật cười vội vàng lấp liếm ai nha ta thì được chính khóa sinh rồi vui quá triệu kỳ văn nhã cả đời việc khiến hắn hối hận nhất là khi xưa không hiểu sao lại xin triệu sư gia đặt tên chữ cho mình mặt không biểu hiện gì nhưng tay lại hơi đỏ lên đối đáp thêm vài câu cho qua mỉm cười nói cáo từ rồi đi mất hóa ra thiếu gia triệu gia cũng biết thẹn thùng huynh còn tưởng rằng da mặt hắn dày hơn tường thành nữa kìa Phó Vân Khải vẫn còn nhớ lần trước triệu kỳ tới nhà xin lỗi còn mang theo cái điệu bộ bề trên, bĩu mỗi, đẩy nhẹ Phó Vân Anh, dục nàng ra ngoài. Tư thúc vui quá sắp hóa rồi rồi, đòi đưa chúng ta đi hoàng hạc lâu thuê nhã gian ngắm cảnh. Phó Vân Anh liếc nhìn hắn, thấy hắn cười tươi như hoa, hỏi chẳng phải là huynh không muốn leo núi à? Hả? Phó Vân Khải ngơ ngác, cười hề hề, gãi đầu. Gặp việc vui thì tâm hồn cũng khoan khoái, đừng nói là leo núi, giờ bảo huynh nhảy xuống sông bơi một vòng cũng được ấy chứ. Giang thành thư viện, theo quy định ngày học sinh mới nhập học tất cả bài thi của thí sinh đều phải dán trên bảng để các học sinh khác tham khảo. Trước đó, bài thi đều do Sơn trưởng Khương Bá Xuân giữ. Lương Thu Kỳ thích chữ viết của Phó Vân nên tới tìm Khương Bá Xuân để mượn bài thi của Y, muốn xem lại lần nữa. Khương bá Xuân cười nói, Lương ông chờ cho một lát ngô phó giảng mới cầm bài thi của phó vân đi rồi. Vì thế, Lương Tu Kỳ lại tới tìm ngô đồng hạc. Ngô đồng hạc đang ngồi trước bàn chép gì đó. Lương Tu Kỳ đến bên bàn hắn, nhìn xuống trang giấy đang nằm dưới chặn giấy, hơi ngạc nhiên. Thứ ngô đồng hạc đang sao chép là vài văn viết theo đề đức bất cô tất có lân của phó vân Tô Đồng, Triệu Kỳ, Trung Thiên Lộc và Viên Tam. Sao chép làm gì thế? Ngô Đồng Hạc ngẩng đầu lên, cười đáp, đương nhiên là để cho người ra để đọc rồi. Ánh mắt lương thu kỷ như có chiếc bóng vừa vụt qua, vuốt râu trầm tư, một lúc lâu sau mới bật ra câu hỏi, vị đại nhân ấy muốn tới thư viện dạy học chăng? Trong thanh âm mang theo sự kỳ vọng và kích đông, Ngô Đồng Hạc cười mà không nói. Ban đêm trời không trăng cũng không sao, bóng đêm đặc quánh. Ngô Đồng Hạc bước qua hành lang, bước vào một gian thư phòng. Trong phòng đốt đèn lồng, ánh đèn nhạt nhòa xuyên qua lồng đèn tỏa ra xung quanh tạo thành vầng sáng mờ mờ. Một người tùy tùng đầu đội mũ nan, mặc áo ngắn ngăn ngô đồng hạc lại. Đêm đã khuya, ngô đồng hạc lấy một sấp giấy ra, nói không dám quấy giày đại nhân nghỉ ngơi, xin nhờ chuyển giúp. Tùy tùng không nhận sấp giấy, vào phòng thông báo với người bên trong. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng kêu cọt kẹt rồi mở ra, tùy tùng bên trong nói, xin mời vào. Ngô đồng hạc hò khẽ hai tiếng, vội vàng chỉnh lại quần áo trên người, sau khi chắc chắn không có chỗ nào thất lễ mới cúi đầu đi vào. Từ phòng sắp xếp đơn giản, chỉ có kệ sách, bàn ghế, giường tủ, không bày biện đồ cổ, đồ trang trí cũng chỉ có một chiếc bình, trong bình cắm ít hoa tươi. Một ngọn đèn dầu lạc lay động tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Bên cạnh bàn có một người đang ngồi viết ánh đèn chiếu lên khuôn mặt tuấn tú. Dưới ánh đèn, khuôn mặt hắn càng đẹp như tranh, khí chất vượt ra ngoài thế tục. Ta đã bị bãi quan về quê, về sau không cần gọi là đại nhân. Người đàn ông không ngẩng đầu lên, cất giọng bình tĩnh. Ngô Đồng Hạc không dám nói nhiều, thưa vâng, dâng lên cho hắn một tập bài thi đã được chép lại. Đây là bài văn của những học sinh có thứ hạng cao trong kỳ thi lần này, đệ đã đọc rồi cũng chấp nhận được. Thôi Nam Hiên ừ một tiếng, dừng bút lại, nhận lấy bài thi. Bài Ai Hạng Nhất, Phó Vân và Tô Đồng Đồng Hạng Nhất, Triệu Kỳ Hạng Ba Trung Thiên Lộc Hạng Tư, Viên Tam Hạng Năm. Đồng hạng nhất, từ khi thư viện thành lập tới nay còn chưa có tiền lệ cũng kỳ lạ đấy. Thôi Nam Hiên từ từ giờ bài thi ra xem, động tác không nhanh không chậm có vẻ có chút không để tâm. Hắn không nói gì, Ngô Đồng Hạc cũng không dám tùy tiện lên tiếng đứng bên bàn im lặng chờ đợi. Không biết có phải nhìn thấy nội dung gì đáng chú ý hay không, thôi Nam Hiên nhớn mày, gõ gõ ngón tay lên một tờ giấy ngập chữ. Phó vân này chính là tiểu tướng công phó ra mà nhị tỷ nhi kể sao. Đúng vậy ạ. Ngô Đồng Hà cúi đầu nói, phó tiểu tướng công ngày ấy cứu nhị tỷ nhi đúng là phó vân, đệ đã nhờ người hỏi thăm, phó vân đưa em gái tới trường xuân quan tìm thầy chị bệnh, khi thả neo ở bến tàu thấy nhị tỷ nhi và cầm tỷ nhi rơi xuống nước lập tự sau tớ xuống cứu hai mẹ con tỷ ấy, còn tặng hai mẹ con quần áo tiền bạc, sau đó cũng không cần nhị tỷ nhi phải tạ ơn. Đứa bé này nhân phẩm đoan chính tài năng hơn người, còn là người nhiệt tình như thế, đúng là hiếm có. Thôi Nam Hiên nghe hắn thao thao bất tuyệt, không nói lời nào, đợi hắn nói xong mới hỏi, đã gặp rồi à? Ngô Đồng Hạc mỉm cười. Gặp vài lần ạ, tuấn tú lắm, còn có vẻ rất tinh anh, chỉ có điều vẫn còn nhỏ, không biết sau này thế nào. Hoa đèn bỗng nổ lách tách ngọn lửa đèn dầu lay động một chút, vẫn tiếp tục cháy. Thôi Nam Hiên trầm mặc hồi lâu, đặt trang giấy xuống. Triệu Kỳ và Trung Thiên Lộc thì không cần quan sát thêm nữa. Triệu kỳ là người triệu gia trung Thiên lộc họ trung, vốn là xuất thân phú quý, đều không thích hợp. Ngô Đồng Hạc hiểu ý thưa vâng. Hắn đang định ra ngoài trần trừ một chút lên tiếng hỏi, ngài thật sự sẽ tới thư viện dạy học sao? Bị bãi quan về quê còn có thể như thế nào nữa? Thôi Nam Hiên nói, phải nhẹ bàn tay ý bảo hắn đi ra ngoài. Ngô Đồng Hạc không dám hỏi tiếp chắp tay rời thư phòng. Ra ngoài hành lang, phía trước lại thấy mấy bóng đèn lồng đi về phía này tiếng váy áo sột soạt càng lúc càng gần mấy nha hoàn cầm đèn lồng dẫn đường cho một người phụ nữ trẻ mặt mày tươi cười tới trước mặt ngô đồng hạc người phụ nữ gấp gáp hỏi hắn tỉ nghe nghe hoàn nói tiểu tướng công phó ra thi đỗ vào thư viện rồi phải không ngô đồng hạc cười nói không chỉ là thi đỗ còn được hạng nhất nữa cơ rồi hắn mỉm cười kể chuyện phó vân và tô đồng cùng đứng hạng nhất như thế nào người phụ nữ nghe xong tươi cười hôm ấy ở bến thuyền tỉ nhìn thấy cậu ta không tầm thường quả nhiên hơn người ngô đồng hạc mỉm cười không nói gì phó vân là ân nhân cứu mạng của nhị tỷ nhi tỷ ấy đương nhiên càng nghĩ càng cảm thấy phó vân tốt tôi nhị tỷ nhi kích động trong chốc chát bỗng lại nhíu mày lần trước còn chưa cảm tạ cậu ta tử tế giờ đã có kết quả thi nhập học rồi không cần phải lo lắng gì nữa đúng không trên đường người thôi ra đi xuống phía nam tôi nhị tỷ nhi tranh cãi với thôi nam hiên tức giận đưa con gái ngô cầm bỏ đi mà không nói một lời Hai mẹ con chưa bao giờ xa nhà thôi nhị tỷ nhi tuy rằng đã lấy chồng nhưng có anh trai che chở chồng nàng ta lại là phụ tá của anh trai nên rất nghe lời nàng ta, bởi vậy dẫu đã làm mẹ nhiều năm nhưng vẫn ngây thơ, đơn thuần chưa đi được bao xa đã bị bọn buôn người lừa gạt. Vẫn còn may nàng ta thông minh, bảo con gái ngô cầm giả làm người câm để lừa bọn buôn người, bọn buôn người không coi đứa bé con như ngô cầm ra gì nên hai mẹ con mới có thể tìm được cơ hội nhảy xuống nước chạy trốn. Ngày ấy ở bến tàu may mà có phó vân cứu giúp thôi nhị tỷ nhi luôn nhớ ơn ân nhân. Sau khi được thủ hạ của thôi nam hiên đưa về phủ võ sương, thôi nhị tỷ nhi luôn nghĩ tới chuyện trực tiếp nói lời cảm tạ nhân tiện còn biếu người ta ít tiền. Ngô Đồng Hạc là em họ của chồng nàng ta cũng là em họ của nàng, từng bảo nàng ta hắn là phó giảng ở Giang Thành Thư Viện nên tránh chuyện này. Hơn nữa thôi nam hiên rất có thể đến Thư Viện dạy học nếu người ngoài biết phó vân là ân nhân từng cứu mạng em gái của thôi nam hiên có thể sẽ nghi ngờ kết quả thi của y. Ngô Đồng Hạc gật đầu, kết quả thi đã được công bố, biểu tỷ đi cũng không sao, mấy ngày nữa Phó Vân phải dọn vào thư viện ở rồi. Thôi nhị tỷ nhi vui vẻ nói, ta sẽ gọi người chuẩn bị lễ vật ngay, chờ đón cầm tỷ nhi từ nhà chi phủ về thì đi luôn. Hai chị em họ nói chuyện phiếm thêm một lúc rồi mới tạm biệt ra về. Sau khi thứ tự được công bố, các thí sinh còn phải gặp mặt các vị giáo thụ trả lời câu hỏi của các thầy. Nghe nói năm trước có thí sinh thi đỗ nhưng không trả lời được câu hỏi mà bị khuyên nghỉ học hoặc hạ xuống thành phụ khóa sinh. Phó Vân Khải rất căng thẳng, hắn cảm thấy bản thân có thể thi đỗ chỉ có hai lý do, một là nhờ có sự dạy dỗ của Phó Vân Anh dạy đến đâu chúng để đến đó, thứ hai là do hắn may mắn. Chờ đến khi tới trước mặt các thầy sẽ bị đánh cho về nguyên hình, nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi thư viện. Sợ cái gì chứ? Phó Vân Anh thấy hắn sợ tới mức không ăn nổi cơm nhuấn mày. Các thầy chỉ muốn hỏi kiến thức của huynh chứ đâu phải định làm gì huynh đâu, tứ thư huynh đã thuộc lòng rồi, đọc thuộc lòng chắc chắn không thành vấn đề, không cần căng thẳng như thế. Phó vân khải mặt như đưa đám, vừa thi xong huynh hình như đã quên sạch rồi. Từ trước đến nay hắn không chú tâm đọc sách đọc bên này một chút, đọc bên kia một chút, tôn tiên sinh muốn kiểm tra phần nào, hắn vội vàng ôn tập phần đó, không có hệ thống gì cả. Mấy ngày nay Phó Vân Anh dù ít dù nhiều đã sắp xếp kiến thức lại cho hắn, trong đầu hắn mới dần dần có hệ thống. Nhưng kỳ thi vừa kết thúc, hắn đã thở phào tự thả lỏng bản thân, sáng nay ôn lại tự nhiên thấy mình chẳng nhớ gì hết. Không sao, muội cũng từng trải qua tình huống này rồi. Phó Vân Anh không hề lo lắng. Mấy hôm nay muội đã liệt kê một số phần chính cho Huynh, Huynh cứ theo đó để ôn tập. Khi các thầy đặt câu hỏi, Huynh biết bao nhiêu thì trả lời bấy nhiêu. Không trả lời được cũng đừng hoảng loạn, đến trạng nguyên cũng còn mắc lỗi nữa là huynh. Nỗi lo lắng bất an trong lòng Phó Vân Khải bị sự bình tĩnh của nàng làm dịu lại thở vào một hơi lại cảm thấy đói liền ngoan ngoãn ăn cơm. Người hầu trong nhà đều biết hai vị thiếu gia thi đỗ chính khóa sinh của thư viện, vừa mừng vừa sợ, sau lại biết các thầy trong thư viện còn cần đích thân kiểm tra kiến thức của bọn họ nên cũng lo lắng thay. Được Phó Tứ Lão ra dặn dò, mấy ngày sau đó, người hầu kẻ hạ đến đi lại cũng rón rén sợ quấy rầy hai anh em. Tới ngày bài kiến giáo thụ, sáng sớm, Phó Vân Khải không cần nha hoàn phải dục đã tự giác thức dậy đọc sách cầm danh sách những điểm cần lưu ý của Phó Vân Anh học lại cho thuộc tới lúc ăn sáng tầm nhầm lại trong lòng, đến lúc ra ngoài cũng lầm nhầm đọc ra tiếng. Vô cùng cẩn thận, trước cửa thư viện rất đông đúc các học sinh khác cũng đã tới, nhìn thấy hai người họ liền bước tới chào hỏi. Phó Vân Khải bám sát Phó Vân Anh cũng chào đáp lễ. Tô Đồng tới không sớm cũng không đến muộn nên không hấp dẫn sự chú ý của người khác nhưng hắn cũng không tới nói chuyện với Phó Vân Khải và Phó Vân Anh, đứng một mình một góc. Triệu Kỳ nhìn thấy hắn liền dẫn những người khác tới chào, mấy người tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm thi thoảng nói với nhau một hai câu. Phó Vân Khải ngạc nhiên hỏi tại sao Đồng Ca Nhi lại lờ chúng ta đi như vậy? Chuyện Viện tỷ Nhi có liên quan gì đến chúng ta đâu? Tô Đồng từng cứu Phó Vân Khải và Phó Vân Thái nên cánh tay bị thương không thể tham gia kỳ thi, Phó Vân Khải luôn ghi nhớ chuyện này trong lòng. Hắn muốn cắt đứt mọi liên hệ với phó gia cả huynh và muội đều họ Phó. Phó Vân Anh thản nhiên đáp: Nàng có một loại trực giác chuyện phó viện chưa chắc đã đơn giản như những gì phó tứ lão ra kể Tô Đồng qua kín đáo, sau khi truyền tới phủ võ sương, cái cảm giác u buồn bức bối mờ lờ trên người hắn dường như đã không cánh mà bay thật giống như cắt đứt quan hệ với phó gia là điều mà hắn vẫn luôn chờ đợi. Tô Đồng có lẽ chính là một cái tai họa ngầm, phó vân chương hiện giờ có thể ngăn chặn hắn, khiến hắn không dám có mưu đồ gì, nhưng nàng không thể hoàn toàn chắc chắn, không thể đặt toàn bộ hy vọng lên sức uy hiếp của nhị ca đối với Tô Đồng. Phó Vân Anh thầm nghĩ, tầm giờ thìn, vài cậu học trò nhỏ ra đón bọn họ vào, nhìn có vẻ ủy oải, hình như hơi nôn nóng. Các học sinh hỏi bọn họ về tính nết, sở thích của các vị chủ rằng, bọn họ vẫn lạnh lùng, lãnh đạm. Các học sinh mới đều còn trẻ tuổi nên lấy làm bực dọc. Một cậu học trò nhỏ cảm nhận được sự bất mãn của mọi người, vội vàng xin lỗi. Mong các huynh thứ lỗi, hôm nay thôi thám hoa tới giảng bày, mấy người chúng ta đang bị phạt không được đến nghe, trong lòng buồn bực nên không cười nổi. Mọi người lập tức kích động. Chuyện Thôi Nam Hiên bị bãi quan đã được truyền ra ngoài. Từ lâu đã có lời đồn đại rằng vị Thám Hoa năm Đồng An thứ 20 này vẫn chưa trở về quê nhà ở phủ Giang Lăng mà đưa người nhà tới phủ Võ Sương thuê một căn nhà. Bọn họ đang lo không có duyên được nhìn thấy phong thái của Thôi Thám Hoa. Nào ngờ lại may mắn thế Thôi Thám Hoa đã tới Giang thành thư viện rồi. Chúng ta cũng có thể đi nghe giảng sao. Mặc trên người chiếc áo bào bằng lụa mỏng Trung Thiên Lộc nhanh trí đặt câu hỏi. Đám học trò nhỏ lắc đầu, thôi thám hoa đứng lớp làm sao có thể muốn tới là tới được. Xung quanh giảng đường có tạp dịch trông coi chúng ta cũng không vào được. Hắn chu miệng lẩm bẩm. nếu có thể trà trộn vào trong, chúng ta đã ở trong đó nghe giảng từ lâu rồi. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ thất vọng, lại nghe tiếng triệu kỳ cười nói, nếu như thôi thám hoa ở lại phủ võ sương thì về sau nhất định sẽ còn tới giảng bài. Đúng rồi, giảng bài thì không thể chỉ giảng một lần đúng không? Bọn họ là học sinh của thư viện còn sợ không có cơ hội gặp được thôi thám hoa sao. Mọi người hiểu ra, không còn buồn nản nữa, tiếng cười nói lại bắt đầu vang lên, có mấy người kích động quá nhảy cẫng lên hoan hô. Trong số học sinh, chỉ có ba người từ đầu đến cuối luôn giữ được bình tĩnh, dường như chẳng hề cảm thấy hứng thú gì với vị thám hoa danh tiếng lẫy lừng thôi nam hiên. Một người là Viên Tam, hắn giống như một đứa trẻ nhà quê lần đầu ra tỉnh, nghền cổ ngó nghiêng khắp trốn từ non xanh nước biếc xung quanh thư viện cho tới những đỉnh đài lầu các bên trong tay sờ lan can, vỗ lên cột trụ hành lang tạc lưỡi thư viện này còn xa hoa hơn cả nhà huyện Thái Gia chỗ chúng ta nữa. Mọi người xung quanh giả vờ như không nghe thấy gì. Một người nữa là Chu Đại lang Hắn có hai con mắt thì một con dùng để lườm tô đồng, một con dùng để liếc phó Vân Khải và phó Vân Anh, làm gì còn tâm trí để mà nghe rõ mấy cậu học trò nhỏ nói gì nữa. Người còn lại đương nhiên là phó Vân Anh, nàng chỉ ngạc nhiên trong chốc lát nhưng nghĩ kỹ nàng hiểu ra thôi Nam Hiên đang làm gì. Con đường làm quan sụp đổ trước mắt, hắn không muốn cứ để thế mãi, dạy học vừa là để nâng cao danh tiếng, vừa là đưa một cánh tay cho các học sinh trẻ tuổi mở rộng mạng lưới của bản thân. Dựa vào bàn lĩnh của hắn, sĩ thử ở đất Hồ Quảng này ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Tới ngày hắn trở lại, nói không chừng còn oai phong hơn lễ bộ thị lang trước kia rất nhiều. Đám học trò nhỏ đưa mọi người tới trước khu làm việc của các thầy. Khi công bố kết quả lần trước thứ tự được công bố từ dưới lên, hôm nay ngược lại, Phó Vân Anh và Tô Đồng là những người đầu tiên được gọi tên. Phó Vân, Tô Đồng, các trò vào đây. Phó Vân Anh và Tô Đồng lách ra khỏi đám người, đi vào viện trong ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, thậm chí có vài người dường như còn đang mong ngóng, chờ đợi bọn họ mắc lỗi. Tuy Phó Vân Anh đã có chuẩn bị từ trước nhưng khi vừa vào chính đường, thấy 10 giáo thụ mặt mày nghiêm khắc ánh mắt sắc bén, có già có trẻ đang ngồi xung quanh, quanh quan sát mình, trong lòng vẫn có phần sợ hãi. Tô Đồng bên cạnh cũng hoảng sợ, quan cảnh này thật sự rất giống quan phủ thăng đường xử án cũng may còn có Triệu Sư gia ở đó, ông ta còn ngang nhiên ngồi trên ghế bảnh lén nháy mắt với Phó Vân Anh. Nàng hơi kinh ngạc nhưng cũng dần bình tĩnh lại. Trong chính đường thờ các bậc tiên hiền, đầu tiên, Phó Vân Anh và Tô Đồng chắp tay làm lễ dâng hương rồi thi lễ với 10 vị giáo thụ. Các vị giáo thụ mỉm cười gật đầu nhận lễ rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Câu hỏi đều nằm trong tứ thư ngũ kinh, có câu hỏi riêng Phó Vân Anh, có câu hỏi riêng Tô Đồng, cũng có câu hỏi yêu cầu cả hai người phải trả lời. Hai người tập trung tinh thần trả lời lưu loát, thấy hai người bọn họ bình tĩnh cơ bản đã thuộc đến 8 chín phần 10 kinh thư, gặp những câu hỏi khó cũng không đáp bừa mà khiêm tốn đưa ra quan điểm của mình. Các vị giáo thụ gật đầu, nhìn nhau một lát rồi nói, hy vọng hai người các trò sau khi nhập học sẽ không kêu căng tự mãn, tiếp tục khiêm tốn cần cù trở thành tấm lương tốt. Nhẹ nhàng mấy câu như vậy rồi bảo bọn họ đi ra hai người vẫn đang lâng lâng chưa hoàn hồn đã ra khỏi viện những người khác lập tức chạy lại nháo nhác hỏi thế nào rồi câu hỏi của các thầy có khó không cuối cùng các thầy hỏi cái gì nguyên văn câu hỏi là thế nào có phải đọc thuộc lòng không có hỏi sách lực không có phải phá đề ngay tại chỗ không phó vân anh lãnh đạm liếc nhìn trung thiên lộc đang kéo tay áo nàng trung thiên lộc đỏ mặt buông tay áo nàng ra lùi sang một bên mọi người bị nàng nhìn đều dùng mình liên tục lui ra phía sau chạy hết về phía tô đồng tô đồng hiền lành chỉ có thể kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một của bọn họ những người khác không tin sao lại hỏi mấy câu hỏi này hai người các ngươi được hạng nhất cơ mà thấy không ai dám lại gần phó vân anh phó vân khải vô cùng đắc ý cười tươi như hoa tới bên cạnh nàng thì thầm anh tỷ nhi muội nói cho huynh đi huynh sẽ không nói với người khác đâu các thầy hỏi muội những gì thế tô đồng không nói dối Phó Vân Anh nói, tiên sinh chỉ hỏi mấy câu học thuộc hỏi một chút về tình hình thế sự hiện giờ rồi bảo muội ra ngoài thôi. Không hỏi gì liên quan đến suy luận hay giải thích kinh văn cả. Phó Vân Khải tin tưởng Phó Vân Anh tuyệt đối, nghe nàng nói vậy liền A một tiếng, cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng, vậy là tốt rồi. Các thầy đúng là sẽ không làm khó chúng ta mà. Hắn vui không được bao lâu vì người hạng ba là triệu kỳ và hạng tư là trung thiên lộc đi ra, mặt mày tối tăm. Triệu kỳ vẫn còn khá thở vào một hơi, cười gượng các thầy hỏi mấy câu ta trả lời không được bị mắng cho một trận. Trung thiên lộc nhạy cảm, không cần người khác đã hỏi han tới đã đỏ hoe cả mắt ôm mặt chạy ra. Mọi người nhìn nhau, Phó Vân Anh và Tô Đồng lần này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan. Những học sinh khác giờ đã nhận định hai người bọn họ khi nãy hoặc là ra vẻ không có gì, hoặc là tài năng hơn người mới có thể trả lời câu hỏi của các vị giáo thụ nhưng lại cố ý lừa bọn họ bảo là câu hỏi không khó chu Đại lang lườm hai người họ, mắt sắc như dao. Đến lượt viên tam đi ra, hắn nganh ngang ngồi xuống ngạch cửa. Ai nha ta nói thẳng là ta không biết chưa học đến chỗ đó, các thầy liền bảo ta đi ra. Mọi người không thèm để ý tới hắn, với sự thô thiển kém nhạy cảm của hắn, các thầy có châm chọc móc máy thế nào có khi hắn cũng không hiểu được. Sau đó, lần lượt các học sinh khác cũng đi vào rồi lại đi ra mắt đỏ hoe. Mấy người nhát gan còn khóc như mưa, nức nở chạy ra khỏi viện, nức nở chạy thẳng ra ngoài cổng thư viện, bị đám học trò nhỏ đuổi theo kéo về tiếp tục ngồi trong góc nức nở. Cuối cùng cũng tới lượt mấy người phó Vân Khải, hắn khẽ cắn môi, hiên ngang lẫm liệt. Bị mắng vài câu chữ gì, ta quen rồi. Nói cho cùng thì trình độ học vấn của tôn tiên sinh vẫn không bằng giáo thụ trong thư viện, đến khả năng mắng chửi người khác cũng kém hơn một chút, Phó Vân Khải tế cười đi vào, tới lúc ra hai chân đã run lẩy bẩy, người lảo đảo đi về phía trước, vừa đi vừa lau nước mắt. Ta có lỗi với thư thúc, có lỗi với nãi nãi, có lỗi với thiên địa tổ tông. Mồi Phó Vân Anh run run, không biết có nên cười hay không, nhìn xung quanh, ngoài nàng, Tô Đồng, Triệu Kỳ và Viên Tam, những người khác đều khóc như cha chết, chỉ muốn đập đầu xuống đất cho xong. Thư viện này rốt cuộc là định dạy học sinh hay là mắng học sinh? Đang lúc đám học sinh còn ỉu xìu uể oải, mấy cậu học trò nhỏ lại vui mừng báo cho bọn họ. Các thầy nói các huynh đều rất khá, đều là những người có tiềm năng. Ngụ ý là không có ai bị khuyên nghỉ học cũng không có ai bị hạ xuống thành phụ khóa sinh. Những người đang lo ngay ngáy, khi nãy còn lo rằng mình sẽ bị đuổi giờ đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó đều nhìn chằm chằm chính đường, mắt trợn trắng. Việc nhập học đã được quyết định. Việc giảng dạy của thư viện áp dụng quy chế toàn viện ý là từ học trò nhỏ cho đến học sinh, chương trình học trên cơ bản là giống nhau. Học sinh mới có thể nhập học bất cứ lúc nào, ngoài bài giảng trên lớp giáo thụ sẽ bố trí thêm bài tập dựa vào khả năng của từng người. Đám học trò nhỏ nói học sinh trong thư viện thật sự phải học cưỡi ngựa bắn cung. Hàng tháng, ngoài ba bài thi còn có cuộc thi về bắn cung, thi đấu xúc cúc và trùy hoàn được tổ chức định kỳ. Nghe nói mỗi tháng thư viện có ba kỳ thi, hơn nữa mỗi lần thi đều sẽ xếp hạng để thưởng phạt đám học sinh rên lên ời ời. Tới lúc đám học trò nhỏ kể chuyện có thi bắn cung, đấu xúc cúc và trùy hoàn cả đám đều vui mừng, hùng hổ sắn tay áo. Bọn họ suốt ngày chỉ biết đọc sách đa phần tay chân không rắn chắc thân thể không cường tráng, không so sánh nổi với những người khác trong tộc. Ở nhà chơi xúc cúc với anh em trong tộc bọn họ thường trở thành đối tượng bị giễu cợt, chê cười. Nhưng ở thư viện thì khác đây. Nhìn xung quanh, mọi người đều tương tự kẻ tám lạng người nửa cân, cuối cùng bọn họ có thể thi đấu với người khác một cách công bằng rồi. Phó Vân Anh nhíu mày trầm tư, nhận ra mọi người đều cố ý nhìn về phía mình mấy lần, hơi nhớn mày. Đám học sinh vội vàng quay đầu đi chỗ khác, người nhìn trời, người nhìn đất người ngắm hoa. Phó Vân khải chặt lưỡi thì thầm, anh tỷ nhi, muội nhớ cẩn thận đấy, bọn họ học không bằng muội định ra sân bóng đòi lại thù này đây mà. Phó Vân Anh hơi cong khóe miệng, nhớn mày. Được nàng chờ, ở phủ võ sương một thời gian, hàng hóa đã được kiểm kê xong, trưởng quầy ở cửa hàng khéo léo thúc giục phó tứ lão gia trở về huyện Hoàng Châu. Phó tứ lão gia nhất quyết không đi, nói với phó Vân Anh và phó Vân Khải, tứ thúc chưa từng đi học đường, nay hai đứa đều thi đỗ vào thư viện, tứ thúc cũng phải ăn theo, đi xem xem thư viện trông như thế nào mới được. Phó Vân Anh đứng hạng nhất có quyền ưu tiên chọn viện trong ký túc xá. Phó tứ lão ra là người từng trải, sợ tới muộn thì phòng tốt sẽ bị học sinh khác chiếm mất nên liên tục thúc giục người hầu kẻ hạ sắp xếp hành lý chăn đệm, chỉ mong dọn vào thư viện ngay lập tức. Trong hai ngày, người hầu kẻ hạ trong nhà quay cuồng. Hôm nay, cuối cùng hành lý đã được sửa soạn xong, được xếp lên xe ngựa, phó tứ lão cố ý cưỡi ngựa đi phía trước, mặt mũi hồng hào, nụ cười ngoác tới tận mang tai, ngânh ngang đi về phía giang thành thư viện. Trên đường đi gặp được những thương nhân khác, không cần biết thân hay không thân, Phó Tứ Lão ra cũng nhiệt tình chào hỏi, bẻ cong đề tài sang chuyện thư viện rồi làm như vẻ vô tình tiết lộ mình chính là chú ruột của Phó Vân, thấy người ta hâm mộ còn giả vờ nói hai câu khiêm tốn. Cháu trai nhà ông ai cũng tuấn tú lịch sự, làm tôi xấu hổ chết. Làm gì có, làm gì có, vẫn kém con trai nhà ông. Cái đứa con không nên thân kia của tôi ấy à, suốt ngày la gạp văn rốt võ rát nào so được với Vân ca Nhi. Thì nhập học đạt hạng nhất thế này chuyện đỗ tú tài cử nhân chẳng phải là chuyện ván đã đóng thuyền rồi hay sao? Đến mụ vợ già nhà tôi cũng biết đến Vân Ca Nhi, bảo thằng bé làm cả huyện vẻ vang. Cháu nó còn nhỏ, may mắn nên mới đạt hạng nhất thôi. Về sau chưa biết được ha ha, Ôi chao, nhỏ thế mà đã đạt hạng nhất lớn rồi còn giỏi thế nào nữa? Ai biết được nó đâu, tôi chưa bao giờ ép nó cái gì tất cả là do tự nó nỗ lực. Phó Lão Tứ, đây là ông đang ngầm khoe khang chứ gì? Đồng hương với nhau, nhà mấy người đã có nhị thiếu gia là cử nhân rồi, nay lại có Vân Ca Nhi, nói thật đi, nhà mấy người có phải là có độc môn bí phương gì hay không? Biến, ông nghĩ đọc sách là nấu ăn chắc, còn độc môn bí phương gì chứ? Ông thì ghê rồi, cháu trai có tiền đồ như thế ai dám nói gì ông? Phó Vân Anh cưỡi ngựa cạnh Phó Tứ Lão gia nhìn Phó Tứ Lão gia vui vẻ suốt cả ngày, mặt không đổi sắc phần bốn tới đây là hết chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện com